Ta khẩn trương đến muốn chết. Đưa ra 188 viên ngôi sao nhỏ bởi vì lục lục phía trước không dùng được hắc viêm nhận hoa, phía trước ngươi không nghe được lục lục cùng lang lang đối thoại sao. Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ ngạch, cảm giác chính mình vừa mới nhìn một bộ thời xưa lại khuôn sáo cũ siêu cấp anh hùng đại điện ảnh. Đưa ra 233 ngôi sao nhỏ phía trước tổng kết mãn phân điểm tán. Đưa ra 345 viên ngôi sao nhỏ anh hùng cứu mỹ nhân trước nay đều sẽ không khuôn sáo cũ được chứ. Dù sao ta là đặc biệt tái xem loại này, ai hắc, hắc Đưa ra 888 viên ngôi sao nhỏ cho nên nói, lang âm tiểu tỷ tỷ căn bản không cần dùng cái gì thỏ hoang câu cự thú, nàng dùng nàng chính mình thì tốt rồi sao, làm bộ một chút, à, ta bị cự thú lộng bị thương. Sau đó lục lục lập tức bùng nổ thế nàng báo thủ, nhiều phương tiện bất việc. Đưa ra 333 viên ngôi sao nhỏ ha ha ha, phía trước diễn đến không tồi, diễn tinh buồn tinh. Đưa ra 99 viên ngôi sao nhỏ không dám đi xem phân cấp khu, nhưng xem làn đạn, cảm giác lăng âm tiểu tỷ tỷ bọn họ lúc này đây hẳn là lại hóa hiểm vì gì. Vui vẻ. Đưa ra 555 viên ngôi sao nhỏ vui vẻ một có thể tiếp tục thanh thản ổn định xem phát sóng trực tiếp thật tốt. Đưa ra 666 viên ngôi sao nhỏ mọi người đều muốn cố lên A, nỗ lực sống sót. Đưa ra 222 viên ngôi sao nhỏ sao lại thế này, cảm giác không khí giống như không lớn thích hợp. Đưa ra 11 viên ngôi sao nhỏ ngọa tạo, những cái đó đều là gì? Đưa ra 16 viên ngôi sao nhỏ hay là ta nghĩ đến như vậy đi, những cái đó sẽ không đều là cự thú đi. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ xong rồi xong rồi, nhiều như vậy, lần này trăm phần trăm muốn lệnh. Đưa ra một viên ngôi sao nhỏ. Trở lại hoang tinh. Từ văn hàng chỗ biết được lục dược ở nàng bị cự thú công kích sau liền nhảy xuống phi hành khí, lăng âm chỉnh trái tim đều nắm lên. Đem hai chỉ sói con bé lên văn hàng phi hành khí. Lăng âm nhìn đã là không gợn sóng vô ngân mặt sông, đang muốn lặn xuống đi siêu tầm lục dược tung tích. Lại vào lúc này, khoảng cách lăng âm cách đó không xa một mảnh trên mặt sông, đột nhiên toát ra mấy cái bọt khí. Bọt khí rách nát sau, mặt nước giống như sôi trào giống nhau quay cùng lên. Mới đầu quay cuồng bọt nước vẫn là bình thường thủy sắc, nhưng thực mau liền nhiễm đỏ bừng. Cuối cùng, đỏ tươi máu loãng gần như dâng lên. Lao đại, người mau lên đây. Mắt thấy một màn này văn hàn, lập tức hét lớn. Không rõ ràng lắm dưới nước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không biết sắp sẽ phát sinh cái gì, giờ này khắc này, Văn Hàn tại tâm lý thượng là thật sự có chút khiêng không được. Bọn họ lúc này đây gặp nạn, thậm chí so với phía trước bất cứ lần nào đều phải tới càng thêm dày vò. Lăng âm lại chỉ là nhìn chằm chằm kia quần cuộn máu loãng, không có động, chỉ nói, người hướng chỗ cao phi. Văn Hàn há miệng thở dốc còn muốn quên bảo, đối thượng lăng âm quét ngang mà đến sắc bén mắt phùng, cuối cùng là im tiếng, theo lời hành sự. Máu Luang quay cuồng thật lâu, sắp bình ổn khi, cự thú phù đi lên. Kia khổng lồ thân thể không được run rẩy, vàng nhạt sắp từ hết hầu chỗ liền mang theo một cái từ nam trí bắc miệng vết thương bụng, hướng lên trời phiên. Mà ở cự thú vẫn cứ không được tràn ra máu loãng miệng vết thương phía cuối, cắm một thanh màu đỏ đèn còn tại thiêu đốt viêm nhận. Viêm nhận một mặt, với nó tương liên nó chủ nhân, nửa người đột ngột hắc hồng lân giáp, đại khái là kết lực, hắn quỳ một gối ở cự thú vỡ ra bụng thượng, thân thể kịch liệt phập phồng thở hỗn hện. Lục dược. Lăng Âm cùng thăng lên trời cao văn Hàn đồng thời tê. Cách trong chốc lát, lục dược mới phản ứng trì độn rút ra khảm ở cự thú bụng viêm nhận màu đỏ đen ngọn lửa bỏng cháy cự thú da thịt mang đến một cổ quỷ dị hỗn loạn mùi máu tươi mùi thịt. Lục dược chậm gì gì đứng lên, hắc hồng viêm nhận ở hắn xoay người đồng thời một chút đứt gãy tiêu tán ở trong không khí. Hắn nhìn về phía lăng Âm bình yên vô sự lăng Âm bỗng nhiên liền nét môi cười màu đỏ đen lân giáp ở ngọn lửa sau khi lửa tắt liền đồng thời rụt trở về. Lộ ra một hàm răng trắng nam nhân, đi phía trước đi rồi hai bước, thân hình nóng lên, như là thoát lực giống nhau, hai mắt một bế, hướng phía trước tài đi. Bất chấp theo cử thú thượng bơi chung trào ra máu tươi cùng nội tạng mảnh mỡ lang âm nhanh chóng du hướng về phía lục dược. Ngoại tinh nhân thân thể mật độ đại khái xa cao hơn thủy, có ý thức đạp nước thời điểm còn không cảm thấy, hiện giờ nhìn ngã vào trong nước lục dược, lang âm mới bừng tỉnh. Mất đi ý thức lục dược chìm xuống thật sự mau, lang âm nghẹn khí thâm lẻn vào trong nước thật vất vả mới đuổi theo hắn, kéo lại cổ tay của hắn, mang theo lục dược trồi lên mặt nước. Lang âm thử thử hắn hô hấp cùng tim đập, xác định chỉ là ngất xỉu đi, liền hơi lỏng tâm thần. Lang âm thấy lục dược ở hôn mê trung vẫn nhíu chặt mày, duỗi tay khẽ vớt vài cái, thầm nghĩ là lại đau đầu đi. Nhìn bên người hôn mê lục dược, đỉnh đầu kinh hồn chưa định văn hàn, cách đó không xa nhìn an nhàn lại bị thương pha trọng lang trụ cùng với trên mặt sông trôi nổi cự thú cùng phi hành khí tàn thiến, Lang âm không cấm tư kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà, không đợi Lăng Âm mở ra trên cổ tay đánh thưởng khí làm đuổi. Phía trên văn Hàn Ách giọng nói rách nát kinh hô một tiếng. Một cổ nồng đậm điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, Lăng Âm ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh tiểu Mập Mạp. Phần 75. Tiểu Mập Mạp đúng lúc vào lúc này túi đầu nhìn về phía hắn, tiểu mạ viên trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm nói, "Lăng Âm, là cự thú cùng tộc, chúng nó tới, chúng nó tới báo thù." Lăng âm nghe vậy hít sâu một hơi, xoang mùi toàn là quen thuộc hàm sáp mùi máu tươi. Nàng nhắm mắt, ở trong lòng phủ định tiểu mập mạp cách nói. Không, chúng nó không phải tới thế cùng tộc báo thủ, chúng nó là bị cùng tộc nùng liệt mà mới mẻ mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Phổ lỗ tư cá xấu trời sinh tính tàn bạo, chúng nó cái này trùng quần, đồng loại tương tàn, cắn nuốt, nghe nói thập phần lơ lỏng bình thường. Thị giác có hạn, lăng âm cũng không thể nhìn đến văn hàn trong miệng tiến đến trả thù cự thú cùng tộc cũng không từ biết được chúng nó số lượng. Nhưng là, bên hai truyền đến động tính đã càng ngày càng rõ ràng. Lăng Âm ngửa đầu hướng Văn Hàn lớn tiếng nói, "Văn Hàn đi tiếp thượng Lang trụ, các ngươi đi mau." Tiểu Mập Mạp bị mặt nước hạ kia từng đạo cấp tốc tới gần bóng ma sợ tới mức cả người đều có chút dại ra, nghe được Lăng Âm nói, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau là không dám tin tưởng. Lao đại?" Tiểu Mập Mạp đôi mắt một chút liền đỏ, hắn nghẹn ngào kêu lên. "Đi mau." Lăng Âm lạnh giọng thúc dục, mang theo lục dược quan hệ Nàng hoa thủy khó khăn, bơi lội tốc độ rất trưởng, chỉ có thể tận khả năng rời xa kia phiến huyết tinh. Văn hàn lúc này đây lại không có nghe lăng âm, hắn cô chấp thấp bay đến lăng âm bên người, biểu hiện ra khó gặp tâm huyết, phải đi cùng nhau đi. Hắn nghẹn nước mắt, hàm hồ nói, lao đại, ngươi mới vừa không phải nói sao, hoặc là sinh hoặc là liền đại gia cùng nhau chết ở chỗ này. Lăng âm chầm mặt nhìn hắn. Nàng tưởng đối văn hàn nói, hắn hiện tại này phân tâm huyết không hề ý nghĩa, nhưng là lại nói không ra khẩu. Trong lồng ngực cổ động trái tim, tại đây một khắc cũng không có xuất hiện gần chết lạnh lẽo, lại là tràn đầy toan trướng. Văn Hàn một tay nắm lấy Thao Túng Côn, chậm rãi ngồi xổm xuống thân chiều Lăng Âm rũ tay, nỗ lực chống khè miệng, không phải không có lạc quan mà nói, "Lão đại, ta thấp phi lôi kéo các người, như vậy ngươi cũng có thể dù đến mau một chút, nói không chừng chúng ta có thể chạy ra sinh thiên đâu." Lăng Âm một tay nâng hôn mê trung lục dựa cổ, đối mặt Văn Hàn run rẩy rỗi tới tay, nàng một phen kéo lại. Cùng lúc đó, Thành đàn phổ lỗ tư cá sấu lục tục đi vào, chúng nó tranh nhau cướp đoạt vừa mới chết đi đồng loại thi thể. Cự thú nhóm thiên tính hộ thực, chúng nó lẫn nhau kịch liệt xe đấu, lại cũng không có xem nhẹ bên cạnh như là ở mơ ước chúng nó đồ ăn không biết tên giống loài. Chúng nó tới. Lăng âm cười thảm. Xem ra lúc này đây, bọn họ là thật sự tránh không khỏi. Trên bầu trời có cự cầm xe qua, ở bọn họ đỉnh đầu rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Hoa ca, hoa ca. Quen thuộc lại xa xôi ồn ào cầm minh thành. Làm lăng âm tối nghĩa thâm mầu trà đôi mắt đột nhiên bạo lượng. Bọn họ này vật khí, nên nói hảo vẫn là không hảo đâu. Đại khái cũng cũng chỉ có trời không tuyệt đường người những lời này với bọn họ hiện trạng tương đối phù hợp. Chương 74. Thinh Minh Liên hợp quân bộ. Đệ nhất quân đoàn Vinh toàn đặc chiến tổ đội viên ký túc xá. Ký túc xá đại môn theo tiếng hoa khai, vào cửa cao tráng nam nhân có một thân màu cọ nâu làn da, đầy mặt dâu quay nón làm hắn thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi lớn hơn không ít. Tựa hồ mới vừa hướng qua 8. Thượng thân chỉ một kiện màu đen ngực dâu quai nón nam nhân, trên người mang theo bậc nước. Hắn nhìn quanh một vòng ký túc xá, dựa vô trong sườn trên giới trải lên nằm hai cái, như là con ngủ, đối hắn vào cửa làm ra tới động tinh toàn vô phản ứng. Bên cạnh quang não trước còn ngồi một cái, cũng không biết đang xem cái gì, một đôi mắt nhìn chầm chầm giả thuyết bình không chớp mắt. Dâu quai nón nam nhân khỏe miệng một ai nên ngang đi vào ký túc xá, đi đến quang não trước, hắn để sát vào nhìn thoáng qua, binh lính cản quấy khí mười phần nói, ta nói già trẻ. Ngươi ngày thường liền mỗi ngày nhìn chằm chằm này bình kia bình xem số liệu, ngươi còn không có nhìn chán à? Như vậy khó được nghỉ phép. Ngươi còn gác trong ký túc xá nhìn chằm chằm, ngươi đôi mắt không đau, bị gọi ra trẻ. Giờ phút này ngồi ở quang não trước mặt nộn thanh niên quay đầu lại hướng dâu quay nón nam nhân nết miệng giả cười. Chúng ta người trẻ tuổi yêu thích, không phải các ngươi loại này sắp xuất ngũ người già có thể hiểu. Chỉ cần có quang não nơi tay, ta là có thể không ra khỏi cửa xem biến toàn tinh hệ, nào còn dùng ra ký túc xá. Dâu quay nón nam nhân không lắm tán đồng táp lưới lắp đầu, các người người trẻ tuổi. Ta như thế nào nhớ rõ ta cũng liền so người lớn năm tuổi. nay liền thành người già. Đội trưởng cùng ta cùng tuổi, chờ hắn nhiệm vụ kết thúc trở về, ta nhưng đến cùng hắn hảo hảo nói nói. Người cùng đội trưởng cùng tuổi. Mặt nộn thanh niên trừng mắt dâu quay nón nam nhân, vẻ mặt không tin, nói như vậy, đội trưởng cũng mau lui lại ngũ. Đúng vậy. Dâu quay nón nam nhân oai miệng gật đầu. Mặt nộn thanh niên nhìn trầm trầm dâu quai nón nam nhân đánh giá sau một lúc lâu, tựa hồ vẫn là không tin, ta còn tưởng rằng đội trưởng nhiều nhất so với ta đại tam tuổi, đặc biệt là có ngươi cái này tham chiếu vật ở. Ta làm sao vậy? Dâu quai nón nam nhân vuốt ve một chút chính mình dâu. Mặt nộn thanh niên ngoài miệng nửa điểm không lưu tình, hiện lão. Hắc! Nghe vậy, dâu quai nón nam nhân làm bộ liền phải đánh. Mặt nộn thanh niên nửa điểm không sợ, thậm chí còn bổ sung nói, bằng không chờ đội trưởng nhiệm vụ kết thúc trở về. Hai người đứng cùng nơi, làm đệ nhất quân đoàn đều đến xem, làm cho bọn họ cấp bình bình hai người giống không giống bạn cùng lứa tuổi. Đội trưởng cái kêu bí mật nhiệm vụ chấp hành cũng sắp có một năm đi. Ở thượng phâu ngủ nam nhân đột nhiên ngồi dậy, gái chính mình đầu đinh, cảm thán, nhiệm vụ này kết thúc trở về, đội trưởng sợ là liền trực tiếp xuất ngũ đi. Mặt nộn thanh niên nói, đội trưởng liền tính xuất ngũ, tám phần cũng sẽ bị quân bộ lưu lại đương cái huấn luyện viên gì đó. Ngủ ở hạ phô nam nhân có lẽ là bị nói chuyện thanh đánh thức ngáp một cái cũng tham dự tiến đề tài Cũng không biết đội trưởng chấp hành chính là cái gì Phá nhiệm vụ, thời gian dài như vậy Một chút tin tức cũng không có Mặt trên khẩu phong cũng khẩn thật sự Nửa điểm không chịu lộ Hắn nói, hơi mang mờ mịt nhìn mắt ký túc xá Ân Lao tam lão ngũ đều về nhà Dâu quay nón nam nhân lên tiếng Nói, ai biết hai người bọn họ là thật Về nhà vẫn là đi ra ngoài lêu lồng Dù sao đội trưởng không ở Nhàn thật sự a. Hạ phô nam nhân nói Nghe nói Chu Gia người khoảng thời gian trước tới quân bộ tìm hiểu quá đội trưởng tin tức, đương nhiên, bất lực trở về. Dâu quay nón nam nhân như mày, Chu Gia. Thế nào, đội trưởng cái kia tiện nghi cha lại muốn tìm hắn trở về kế thừa gia nghiệp. Đội trưởng phía trước trở về không phải đã cùng Chu Gia làm rõ chính mình sẽ không kế thừa gia nghiệp sao. Mặt nộn thanh niên mắt lộ khó hiểu chi sắc, hơn nữa, Chu Gia không phải đã có cái người thừa kế sao. Thượng phố nam nhân lại lần nữa cảm khái, người giàu có vòng phức tăng A. Mặt nộn thanh niên đem tầm mắt thay đổi hồi quăng não, một bên soát chính mình hơi thần tài khoảng trăng đầu, một bên nói, muốn thay đổi ta là đội trưởng, ta khẳng định đến hồi chu ra, màu đỏ tinh vân mang tùy tiện kế thừa một viên nghỉ phép tình, liền đủ ta xuất ngũ sau an mặc không lo ha ha. Này thuyết minh ngươi còn chưa tới đội trưởng cảnh giới. Dâu quay nón nam nhân cười nhạo nói, không phục lao hắn, đi theo mặt nộn thanh niên một khối nhìn chầm chầm giả thuyết bình thượng không ngừng đổi mới nội dung nhìn trong chốc lát. Ai? Cái này video nhìn còn rất hăng hái nhi. Dâu quay nón nam nhân chọc điểm giả thuyết bình thượng một cái đăng ở truyền phát tin chung video nói. Mặt nộn thanh niên tọa hắn ý, đem video phóng đại, nhìn mắt video tuyên bố giả, tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nga, chính là cái kia cùng chấp pháp bộ liên hợp chế tắc tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp giải trí truyền thông công ty. Thượng vô nam nhân nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường, này thế đạo thật là thay đổi, thế nhưng sẽ có người thích xem chân nhân bản tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp Cũng không biết những người đó trong đầu suy nghĩ cái gì. Diệt thế cái kia đầu mục nói như thế nào tới, thế giới ở hù bại, chỉ có chiến tranh cùng máu tươi mới có thể chân chính gột rửa người tâm linh. Mà lúc này dâu quay nón nam nhân cùng mặt nộn thanh niên đang ở quan khán video, tiêu đề tên là, hoang tinh thượng những cái đó đáng sợ cắt bỏn thu tuyển tập. Video chung đều không phải là chỉ chỉ một xuất hiện lệnh người xem chi sinh ra sợ hãi cắt bỏn thú, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện có cùng chi đối kháng người. Đường video hình ảnh tiến hành đến một cái vọng không thấy cuối sông lớn, đi nhờ kiểu cũ phi hành khí qua sông người, xa xa xem ra nhỏ bé đến làm nhân tâm kinh. Doạ! Đột nhiên từ dưới nước toát ra tới cự thú đem mặt nộn thanh niên hù đến nảy dựng, này xác định là cắt bọn thú. Hình ảnh chung, đi nhờ kiểu cũ phi hành khí mọi người lúc này đã cùng kia khổng lồ cắt bọn thú khai chiến. Có lẽ là vì cấp quần chúng càng tốt quan khán thể nghiệm, màn ảnh bị từ từ kéo gần. Có thể nhìn đến ở trong nước cùng cự thú chu toàn hai cái nam nhân, bọn họ thân thủ đều tương đương không tầm thường, nhưng mà đối thượng như vậy quái vật khổng lồ, lại là ở trong nước, lại chung quy là lực bất tòng tâm. Từ từ, già trẻ, ngươi vừa mới có hay không nghe được cái kia nữ hô cái gì. Dâu quay nón nam nhân biểu tình có chút ngơ ngẩn. Mặt nộn thanh niên cũng giật mình, hắn đem video lui về phía sau lại đem âm lượng điều đến lớn nhất. Lục dược nữ nhân tiếng gào quanh quần ở ký túc xá nội. Trên giới trải lên hai cái nam nhân đều nằm không được, không hẹn mà cùng xuống giường đi vào quang nao trước. Bởi vì là video tuyển tập, thuộc về này đầu đáng sợ tiếng nước cắt bỏn thú video khi trường thập phần ngắn ngủi. Mặt nộn thanh niên không ngừng lặp lại truyền phát tin cái này đoạn. Phía trước ngủ ở thượng phô nam nhân chỉ vào giả thuyết bình thượng cùng cự thú chiến đấu hai cái nam nhân chung một cái, chắc chắn nói là đội trưởng không sai, thân hình cơ bản không thay đổi, mặt nên làm tiểu phúc hơi điều. Mặt nộn thanh niên tạm dừng video. Không thể tin tưởng nói, đội trưởng không phải đi chấp hành bí mật nhiệm vụ sao? Như thế nào liền thành tử tù đâu? Còn bị lộng tới hoang tinh thượng muốn chết tù phát sóng trực tiếp, này quả thực không thể tưởng tượng. Hiện giờ, tinh diệu cùng chấp pháp bộ liên hợp chế tác tử tù nhạc viên đệ tam quy ở lưới trời thượng có thể nói là hừng hực khí thế. Mặt nụn thanh niên trầm mê internet liền tính phía trước bởi vì huấn luyện không dành lên mạng, đối với tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp tương quan tin tức chú ý cũng không nhiều lắm, nhưng chung quy nhiều ít vẫn là biết một chút. Tử tù nhạc viên trước hai mùa tử tù tỷ lệ tử vong chính là 100%, mặt nộn thanh niên cùng bên người đồng bạn liếc nhau, hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước ngủ ở hạ phô nam nhân Ninh mi nói, tổng cảm thấy chuyện này thực không tầm thường, các người nói mặt trên biết đội trưởng tình huống hiện tại sao? Dâu quay nón nam nhân một phách cái bàn, cả giận nói, đội trưởng sợ là bị người hố. Đi trước tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng nhìn kỹ hăng nói. Phía trước ngủ ở thượng phô nam nhân nói, lăng âm nửa ngồi ở hư khấu điều chào thượng. Ôm chặt so với chính mình đuổi còn muốn thô chim khổng lồ mắt cá chân. Trời cao cực nhanh phi hành mang đến kinh phong, như kim đâm giống nhau kích thích nàng lỏa lộ bên ngoài làn da. Nhưng mà, phần lớn thời điểm làm nhân sinh sợ, làm người bài xích đau đớn, vào lúc này, ở lăng âm nơi này, lại lạ như vậy thảo hỷ. Bởi vì đau đớn có thể lệnh người thanh tỉnh, cho người chân thật. Tấm mắt phiêu hướng cùng nàng cách xa nhau không xa một khác chỉ điều trảo. Tính cả phi hành khí một khối bị điều trảo chế trụ văn hàn Nam liệt ngồi ở sớm đã tắt hỏa phi hành khí thượng, cổ chỗ là hương phấn ló đầu ra tiểu quả rơi, trong lòng ngực là cuộn ngủ say gấu trúc ngay con, bên chân tắc còn hoa hai chỉ chấn kinh không được nước nở sói con. Lăng âm lặng lặng nhìn bọn họ sau một lúc lâu, khỏe miệng một loan, hiểu ý cười. Lướt qua văn hàn, cùng bọn họ cùng nhau tỉnh tiến một khắc chỉ chim khổng lồ hai chấn trảo, một con chặn ngang bắt lấy thượng còn ở vào hôn mê trung lục dược, một con bắt lấy cùng lăng âm tư thế tương phản, nửa ngồi ở điểu móng thượng lang trụ. Chú ý tới lang âm đầu lại đây tầm mắt, lang trụ đỉnh một chương không cười cũng mang ba phần cười mặt nhìn lại lại đây. Ánh mắt đan sen, hai người cụ lạ ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nhẹ chào cùng thả lỏng. Thu hồi tầm mắt, lang âm thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, lúc này đây bọn họ lại hữu kinh vô hiểm sống sót. Hoa ca, hoa ca. Bên hai đột nhiên gian vang lên ồn ào điểu kêu lên đánh gãy lang âm cảm hoài suy nghĩ. Ngưng thần lắng nghe. Ta nhớ tới lạc. Người kêu lang âm, ta kêu tiểu hiển Còn có một con sẽ ăn vụ thực, thảo người ghét mà hành hai chân thú kêu lục dược, sau lại lại tới nữa một con nói nhao nhao mà hành hai chân thú. Loài chim trí nhớ không thể so nhân loại, huống chi xa cách mấy tháng có thửa. Thánh hiền điểu tiểu hiền mới đầu cũng không có nhận ra lang âm, lục dược đám người, nó gần chỉ là chịu lang âm dị năng hấp dẫn, cảm giác được phía dưới có một con thảo nó thích, với nó thập phần đặc biệt thú, lúc này mới thấp phi xuống dưới xem xét. Lúc sau, lang âm cùng nó giao lưu. Nó cùng đồng bạn cứu giúp lăng âm đám người, xét đến cùng đều là lăng âm dị năng quay phá, cùng bọn họ quá vạng những cái đó tình cảm không hề căn hệ. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm không cấm đánh giá khởi bên cạnh ồn ào liên tục thánh hiền điều. Phần 76 Mấy tháng không thấy, tiểu hiền hình thể rõ ràng lại lớn lên không ít, trên đỉnh đầu hồng quan càng thêm diễm lệ. Đương nhiên, nó không ngừng hình thể biến đại, còn thành thụ, chỉ trừ bỏ ồn ào bản chất một kia bất biến. Nay không... Trước mắt Bắt lấy Lăng âm cùng Văn Hàn này chỉ thánh hiền điểu, chính là tiểu hiền tìm được bạn lữ. Tương so với Ồn Nào tiểu hiền, nay chỉ hình thể hơi thua kém tiểu hiền giống cái thánh hiền điểu liền có vẻ an tĩnh nhiều. Đã lâu không thấy, tiểu hiền, thật cao hứng ngươi có thể nhớ tới chúng ta. Thay chúng ta tìm một cái an toàn địa phương, đem chúng ta buông là được." Lăng Âm dùng ý niệm hướng tiểu hiền truyền đạt. Tiểu hiền đáp ứng, lại ồn ào lên. "Lăng Âm, ngươi lại tìm được tân đồng loại lạc. "Hiện tại ngươi có ba cái đồng loại." Các ngươi phía trước như thế nào trộm chạy mất, ta trở về đều tìm không thấy các ngươi. Lăng âm cảm nhận được nó tiểu bị khuất, nhưng cũng biết ham chơi thành thánh chim khổng lồ, mặc dù ở lúc ấy đương khắc bị khuất, chỉ sợ cũng sẽ không duy trì lâu lắm, đáy lòng có hổ thẹn, nhưng cũng chỉ có một tiêu mà thôi. Cho ngươi lưu tại sao thức ăn có nhìn đến sao? Nhắc tới đến dinh dưỡng thể, tiểu hiền liền vui sướng đi lên. Nhìn đến là đã ăn luôn, đặc biệt ăn ngon. Lăng âm, ta đã có thể phi rất khá lạc, ngươi còn sẽ cho ta ăn sao? Lăng âm nghĩ nghĩ, hiện giờ bọn họ tuy rằng khan hiếm tích phân, bất quá tiểu hiền với bọn họ rốt cuộc có cứu mạng ân tình, tọa dùng ý niệm truyền đặt nói, có thể. Bất quá ta hiện tại trên tay ăn cũng không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể cho các ngươi một chim một cây. Hoa ca, hoa ca thập phần hiểu được thấy đủ chim khổng lồ, đều đến càng hoan. Lăng âm nhịn không được xoa xoa lô tai, nghĩ thầm tiểu hiền lúc ấy đánh liếc mắt một cái liền xem văn hàn không vừa mắt, cũng đều không phải là là không có đạo lý nhưng theo, rốt cuộc đồng tính tương mắng. Hai cái ồn nào thân thể bị tiến đến cùng nhau Cũng không phải là lẫn nhau bị ghét sao Dùng ý niệm cùng tiểu hiền đơn giản đối thoại Sống sót sau hai nạn lăng âm Lúc này cả người rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng xuống dưới Thân ở trời cao nàng Nhìn ra xa trước sau Dừng cây, sông lớn đã là cách bọn họ đi xa Ở bọn họ chính phía trước Xa xôi đường chân trời thượng Tà dương như máu Màu đỏ cam ấm quang Đem phía dưới vừa nhìn không thể nghi ngờ đại thảo nguyên chiếu biến Đúng là nhập thu thời tiết Đại thảo nguyên thượng một mảnh khô vàng, vùng đất bằng phẳng. Lang âm liền như vậy nhìn, mặc danh liền có một loại phảng phất đem toàn bộ thế giới đều thu hết đáy mắt ảo giác. Bay trong chốc lát, chim khổng lồ chậm rãi lao xuống trượt xuống, hướng một mảnh trình nửa hình cung vách đá gần sát. Có thể nhìn đến vách đá thượng có rất nhiều thiên nhiên hình thành sơn động, mà này đó trong sơn động có đã có chủ khách, có tắc còn không? Hai chỉ chim khổng lồ ở vách đá phụ cận xoay quanh một trận, cuối cùng đáp xuống ở một cái sơn động về phía trước kéo dài ngôi cao thượng. Nhảy xuống điều trảo, ở ngôi cao thượng đứng yên lăng âm nói chuyện giữ lời, móc ra cúc cáo dương, từ giữa cầm hai căn dinh dưỡng thể, một con chim một cây. Tiểu Hiên quen cửa quen mèo, dùng nó thật lớn con câu miệng ngậm quá dinh dưỡng thể, gấp không chờ nổi phá khai rồi đóng gói túi, hãy còn mổ lên. Ma kia chỉ giống cái thánh hiền điểu, thực an tĩnh cũng thực thông minh, cho dù lần đầu tiếp xúc dinh dưỡng thể, nhưng là nó sẽ xem sẽ học, cho nên cũng thực mau liền đem dinh dưỡng thể ăn tới rồi trong miệng. Ăn xong dinh dưỡng thể, Hai chỉ thao đủ chim khổng lồ cùng lăng âm tỏ vẻ, chúng nó phải về sao ngủ. Lăng âm tất nhiên là sẽ không ở lâu chúng nó, huy xuống tay cùng chúng nó chia tay. Đáng giá nhắc tới chính là, hai chỉ chim khổng lồ xào nơi sơn động khoảng cách bọn họ tạm thời an thân này. Chỗ sơn động không đến 10 mét xa, bọn họ hơi tìm tòi đầu là có thể trông thấy, có thể nói là rất gần. Tiện đi hai chỉ chim khổng lồ, lăng âm xoay người đi vào sơn động. Ở nang phía trước, lang trụ cùng văn hàn đã trước một bước nâng hôn mê trung lục dược vào động. Nương hoàng hôn dư quang, lang âm qua loa nhìn quét quá cái này không thâm sơn động. Trong sơn động rơi dụng một ít đá vụn, cành khô cỏ dại cùng với toái cốt, nghĩ đến mấy thứ này đại bộ phận hẳn là đều là cái này sơn động phía trước chủ khách lưu lại. Kiểm tra xong, không có phát hiện cái gì dị trạng, lang âm không giấu mỏi mệt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phía trước kia trang ác chiến, làm nàng tiêu hao quá nhiều thể lực. Lang trụ cùng văn hàn hiển nhiên cũng không thể so nàng hảo đến chỗ nào đi, lúc này cũng đều đã rửa vào động bích ngồi xuống. Mặc một lát, lang âm liếm liếm khô giá môi, mở miệng nói, ta chuẩn bị đổi một lọ chưa khỏi tề. Lục dược cùng lang trụ trên người thương thế đều tương đối nghiêm trọng, đối với miệng vết thương làm chút xử lý. Bốn người chung duy nhất trên người không gặp huyết văn hàn, vội không ngừng gật đầu theo tiếng. Đây là hà là. Lang trụ cũng không có cậy mạnh, trực tiếp gật đầu. Đừng nhìn hắn lúc này người thanh tỉnh, liền cho rằng tình huống của hắn muốn so hôn mê lục dược hảo. Lại kỳ thật ở trong nước cùng kia đầu cự thú chiến đấu thời gian dài nhất chính là hắn, trên người bị thương nặng nhất cũng là hắn. Mở ra đánh thưởng khí giao diện làm đuổi, chứa khỏi tề thực mau liền bị định vị đưa đạt. Cùng thớ lồ hí dô bình không sai biệt mấy vẻ ngoài, đồng dạng chỉ có đơn giản đánh dấu tam vô sản phẩm, bất quá này đối với bình thường miệng vết thương chứa khỏi hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Lăng âm chỉ sợ một lọ chứa khỏi tề lượng không đủ, liền trước tăng cường lục dược cùng lang trụ, nàng chính mình cũng liền cái chán chảy ra. Mặc dù không có chữa khỏi tề, cũng không phải bao lớn sự. Chủ yếu một lọ chữa khỏi tề chính là 100 vạn tích phân, dùng thực sự ở là có chút đâm tay. Phun thượng chữa khỏi tề miệng vết thương, chỉ cần không phải quá lớn quá sâu, đều đã mắt thường có thể thấy được tốc độ kết vảy khép lại. Lăng Âm ở lục dược huyết nhục mơ hồ cánh tay phải thượng nhiều phun vài cái, miệng vết thương ở khép lại trong quá trình tất nhiên chạy thoát không khai đau nhức, liền xem lục dược cánh tay phải thượng cơ bắp không chịu không chế chấn động. Bóng đêm tiến đến khi Trong sơn động trừ bỏ lâu dài tiếng hít thở, một mảnh lặng im. Thế lục dược phun xong chữa khỏi tề lang âm, Nguyên còn nghĩ đem trong sơn động cỏ dại cảnh khô hợp lại đến một khối sinh cái đống lửa, nhưng mà nàng thật sự quá mệt mỏi, thân là thịt người bật lửa lục dược lại còn hôn mê. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lục dược là ở ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại. Đến tận đây, bốn người mới xem như chân chính ý nghĩa thượng bình yên vô sự. chương 75 Ở vách đá thượng sơn động tạm thời đặt chân sau. Lang âm 4 người ở trong sơn động suốt nghỉ ngơi 2 ngày. Chính là thuần nghỉ ngơi, dưỡng thương, trừ này bên ngoài, cái gì cũng không làm. Sau đó, ở như thế nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày sau. Hôm nay sáng sớm, đơn giản hoàn thành cùng tròn tròn hàng ngày hô động xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sau, tinh thần no đủ Lang âm cùng văn hàn điều khiển phi hành khí ra sơn động. Lục dược cùng lang trụ trên người thương, trải qua này 2 ngày tính dưỡng, mặt ngoài mắt thường có thể thấy được trên cơ bản đều đã khỏi hẳn. Bất quá! Lúc trước ở trong nước chịu đựng phổ lỗ tư cá sấu liên tiếp va chạm, hai người trên người thương hiển nhiên cũng không chỉ ngăn với bên ngoài thân đơn giản như vậy. Tuy rằng bọn họ đỉnh đầu không có bất luận cái gì có thể kiểm tra thân thể nội bộ tình huống dụng cụ, nhưng là lục dược cùng lang trụ ở tĩnh dưỡng hai ngày sau như cũ trắng bệch sắc mặt cùng với nào đó khó có thể danh trạng đau đớn cũng đã cũng đủ thuyết minh. ở bọn họ bên ngoài thân giới còn cất giấu vô số ám thương. Bởi vì như thế, lục dược cùng lang trụ hôm nay như cũ bị lưu tại trong sơn động dưỡng thương. Cùng hai người cùng bị lưu tại trong sân động, còn có gấu trúc nhãi con tròn tròn. Tiểu gia hỏa hiện giờ thật là có chút quá công kền, mang theo nó ra ngoài, với Lăng Âm cùng Văn Hàn hai cái lực lượng hữu hạn, vẫn là nhiều có bất tiện. Hôm nay, cùng Lăng Âm, Văn Hàn cùng nhau rời núi động, còn có hai chỉ sói con. Chúng nó cùng thiên tính lười biếng, ôn hỏa gấu trúc nhãi con bất động, hai chỉ sói con yêu cầu mau chóng thích hướng đại thảo nguyên thượng sinh hoạt. Đúng rồi, Lăng Âm bọn họ rời đi mà hành rắc rối rừng cây. Vượt qua phổ lỗ tư cá sấu tụ cư sông lớn, ở hai chỉ to lớn thánh hiền điểu dưới sự trợ rút, bọn họ đi tới diện tích rộng lớn vô ngần Đại Thảo Nguyên. Như vậy, Đại Thảo Nguyên lại như thế nào nhất phái quan cảnh đâu? Không thể nghi ngờ nó cấp cho mới đến lăng âm cùng văn hàn nhất trực quan cảm thụ chính là mở mang, vùng đất bằng phẳng mở mang. Đón tràn ra đường chân trời nắng sớm, chạy như bay ở mênh ngông bắt ngát Đại Thảo Nguyên Thượng. Đã không có che trời đại thụ, đã không có phiền lòng chặn đường dây đằng không khí không hề luôn là mang theo sương ngủ dày đặc cướp buồn, tầm nhìn toàn là rộng mở cùng trống trải. Hoa Nga Nga Nga Nga Văn Hàn nhịn không được kêu gọi lên, cũng không vì cái gì, chính là đơn thuần nhìn trước mắt trống trải lại không mất tráng lệ cảnh trí, đặc biệt tưởng phát tiết. Đem trong lòng đọc lại, bởi vì hai ngày phía trước kia chàng ác chiến sinh ra sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng cùng kinh hoàng toàn bộ dựa vào này thâm đạt phế phủ kêu gọi phát tiết ra tới. Nắm lấy thao túng côn điều khiển phi hành khí lang âm. Tuy rằng bị tiểu mập mạp đột nhiên không kịp phòng ngừa một giọng nói sợ tới mức tay run một chút, lại không có ra tiếng ngăn lại hắn, ngược lại khỏe miệng còn phát hỏa ra một loan rõ ràng độ cung. Nhậm là ai ở hùng đổ lại chật trội trong hoàn cảnh sinh hoạt đến lâu rồi, đều sẽ vì trước mắt trời cao mà đại thảo nguyên cảnh trí sở kinh diễm. Têo đủ rồi, tiểu mập mạp còn rất tự giác cấp lăng âm nói lời xin lỗi, lão đại, cái kia ngươi cũng biết ta, nhất thời không nhịn xuống liền vong hình, không xảo đến ngươi. A, lão đại ngươi mau xem nơi đó. Xin lỗi nói còn chưa nói xong, dư quang trung liếc đến gì đó văn hàn, kích động vô lăng âm bả vai, ý bảo lăng âm xem phía đông nam hướng. Lăng âm theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi. Ở 519 tử tủ phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem, lúc này đã ở phát sóng trực tiếp trong hình thấy được lăng âm trong mắt cảnh trí. Nha, đây là cái gì cặt bọn thú, cũng quá đáng yêu bá. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ a a a chúng nói nhìn qua nhìn qua, ta đã chết, bị đáng yêu chết. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ cư nhiên đứng lên, một đám đều đứng lên, cái này chạm tư hảo manh. Đưa ra 11 viên ngôi sao nhỏ ta cảm thấy chúng nó hẳn là bị tiểu béo kia một giọng nói cấp dọa tới rồi. Đưa ra 33 viên ngôi sao nhỏ không dối gạt đại gia nói, ta vừa mới đã bị tiểu béo cấp dọa tới rồi. Đưa ra 25 viên ngôi sao nhỏ phía trước ngươi không phải một người, mãnh liệt yêu cầu tinh diệu ra cái khấu ngôi sao công năng, ta phải cho tiểu béo khấu ngôi sao. Đưa ra 21 viên ngôi sao nhỏ nhưng mà tiểu béo căn bản đánh thưởng khí cũng trước hai, tinh diệu liền tính ra khấu tinh công năng, cũng khấu không được giải, dù sao ta sẽ không liên lụy ta lang âm tiểu tỷ tỷ. Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ. Hoang tinh thượng, Văn Hàn nhìn chằm chằm những cái đó đứng lên sau, chiều bọn họ nhìn qua tiểu động vật, không phải không có tò mò hỏi, lão đại, cái loại này thú tên gọi là gì, ngươi biết không? Lang âm khẽ tuổi nói, là hồ ngông. Trong bụi cỏ, thành đàn cảnh giác hồ ngông, từng con người lập dựng lên. Chạm đến tương đương trình thể, san sát nối tiếp nhau. Hồ ngông nhóm xa xa quan sát lăng âm bọn họ một trận, có lẽ là đã chịu lăng âm dị năng ảnh hưởng, chúng nó vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm. Cảnh báo giải trừ, chúng nó phục hạ thân, tiếp tục ở trong bụi cỏ vơ vét đồ ăn. Ngươi xem ba bà nhóm, các ngươi cũng nghe đến lạ, cái loại này thực đáng yêu sẽ đứng lên tiểu động vật kêu hổ mông nga. Văn Hàn hứng thú ngẩng cao liền cách đó không xa một đám hổ ngông bắt đầu làm khẩu bá, bên trái có một con khá lớn bá bá nhóm nhìn đến không. Nó là ngồi sổm, bụng thượng kia chỉ tiểu nhân hẳn là nó ấu thể, thực đáng yêu đúng hay không? Chúng ta hiện tại lại tích phân thăng cấp, bá ba nhóm nếu là xem đến cao hứng, nhất định nhất định phải cho chúng ta soát ngôi sao nhỏ, văn hàn ở chỗ này trước cảm tạ đại gia. Lăng âm chờ hắn giọng nói rơi xuống đất, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta hiện tại sở thân ở này phiến đại thảo nguyên, tuy rằng quanh mình hoàn cảnh cùng rừng cây hoàn toàn bất đồng, bất quá nó lại cùng rừng cây giống nhau có rất nhiều hoặc đáng yêu hoặc đặc biệt tiểu động vật Hôm nay ta cùng Văn Hàn liền trước mang đại gia ở gần đây hảo hảo dạo một dạo nhìn một cái, hướng đại gia giới thiệu một chút chúng ta gặp được thú loại. Nếu mọi người xem đến vui mừng xem đến cao hứng, đừng quên cho chúng ta soát ngồi sao nhỏ. Phía trước ở sông lớn thượng gặp nạn, đại gia đối chúng ta cổ vũ, thông qua tích phân chúng ta đều có cảm nhận được, phi thường cảm tạ đại gia. Nói xong, lang âm nghiêng đầu cùng Văn Hàn ăn ý giúp nhau. Cứ như vậy, hai người điều khiển phi hành khí bắt đầu rồi ngày này đại thảo nguyên dẫn đường phát sóng trực tiếp chi lữ Lăng âm mới đầu suy nghĩ đến không nhiều lắm vì có thể làm khán giả được đến càng tốt quan khán thể nghiệm nàng đem phi hành khí phi hành độ cao vẫn luôn duy trì đến thiên thấp thẳng đến bọn họ gặp được một đoàn rác mã quần cư rác mã trục thủy ở đại thảo nguyên thượng không ngừng di chuyển Lăng âm bọn họ gặp được nhóm người này vừa vặn tìm được nguồn nước mà nguồn nước phụ cận lại có đầy đủ cỏ khô vì thế liền tạm thời yên ổn xuống dưới bởi vì phi đến thấp Lăng âm động vật hảo cảm độ dị năng đại diện tích phóng xạ tới rồi này một đoàn rắc mã. Thành niên rắc mã nhóm còn hảo, gần chỉ là rừng chúng nó nhấm nuốt cỏ khô động tác, sôi nổi ngẩn đầu quan vọng trên đỉnh đầu kia làm chúng nó thập phần muốn thân cận quái dị phi hành giống loài. Chúng nó đối với đại bộ phận loại nhỏ phi hành giống loài đều là không bài xích, tỉ như những cái đó sẽ bay đến trên người chúng nó thế chúng nó rửa sạch bên ngoài thân ký sinh trùng tiểu chim bay nhóm. Bất quá trên đỉnh đầu phi hành giống loài lại đại đến có chút siêu tiêu. Cái này làm cho chúng nó một phương diện muốn tới gần, một phương diện lại bản năng giấy rùa. So sánh với tại chỗ trần trừ thành niên giác mã, ngây thơ hồn nhiên tiểu giác mã nhóm lại là bị lăng âm dị năng hấp dẫn đến vượng đào đào, chút nào không cố kỵ quanh mình tiềm tàng nguy hiểm, vui sướng chạy ra giác mã đàn, lập tức chiều lăng âm bọn họ chạy tới. Giác mã ngoại hình cũng không như vậy thảo hỉ, bất quá ấu thể luôn là tự mang manh cảm, bởi vậy nhìn đến vui vẻ chạy tới tiểu giác mã nhóm, văn hàn như cũ thập phần hoan nên thả vui sướng. Lão đại, Chúng nó chạy tới, ha ha, tung tăng ngày nhót, còn quái đáng yêu. Phần 77 Lăng âm nhìn trước mắt nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, mày lại đống nhiên một túc, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quả nhiên, đúng lúc này, không khí chuyển biến bất ngờ. Không biết từ cái kia góc xó xỉnh chui ra tới một đám cự linh cẩu, làm lơ lăng âm dị năng ảnh hưởng, hướng về phía mấy đầu tiểu giác mã trực tiếp vây quanh đi lên. Tiểu giác mã tuyệt vọng hí vang cùng cự linh cẩu trói thai kêu lên vui mừng tràn ngập bên hai. Trong không khí thực mau liền tỏa khắp khai một cổ nung liệt, hàm sáp mùi máu tươi. Văn Hàn bị bất thình lình chuyển biến cấp dọa gây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần bỏ qua một bên tấm mắt, không đành lòng đi xem những cái đó bụng đại kỳ xấu hung thú xé rách phân thực tiểu giác mã thảm giống. Mãi cho đến cự linh cẩu nhóm kéo chúng nó lần này được mùa con ngồi ẩn vào bụi cỏ, gần chỗ một mảnh cỏ dại trên mặt đất chỉ còn lại loang lổ đặc sệt vết máu, Văn Hàn lúc này mới gian nan làm nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng lão, lao đại Lăng âm buông lỏng ra coi chặt mày, một bên thao tác phi hành khí lên không cũng rời xa giác mã đàn, một bên mở miệng nghiêm túc mà nói, là ta suy xét không chu toàn, kế tiếp nếu tái ngộ đến thành đàn thú loại, ta sẽ tận khả năng vòng xa. Bất quá cứ như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng phong phát sóng trực tiếp đại gia quan khán thể nghiệm, mong rằng đại gia lý giải, nhiều hơn thông cảm. Thiên nhiên tuy rằng tàn khốc, chú ý người thích hứng được thì sống sót, nhưng là vừa mới nếu không có lăng âm đột nhiên xuất hiện, nếu không có nàng dị năng ảnh hưởng đến giác mã đàn. Đám Tiên Ngủ Đồng đã lâu cự lính cẩu, chẳng sợ xuất kỳ bất ý hướng giác mã đàn phát động tiến công, cũng tuyệt không khả năng có như vậy được mùa, thả được mùa con ngồi còn đều là tiểu rắc mã. Liên Vừa mới kêu một dịch, với trước mắt cái này giác mã đàn tới nói, chúng nó tổn thất không thể nói không lớn. Giác mã đàn sự, tuy nói là cái ngoài ý muốn, lại nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến Lăng Âm cùng Văn Hàn ở kế tiếp lưu trình trung tâm tỉnh. May mà đại thảo nguyên thượng giống loài phong phú, mặc dù hai vị dẫn đường tâm tỉnh thiếu dai, giới thiệu qua loa cũng không ảnh hưởng phòng phát sóng trực tiếp xem đến mùi ngon khán giả. Hai người phi hành đến một chỗ sắp khô cạn vũng nước biên. Có thể nhìn đến tại đây chỗ vũng nước bờ bên kia, có mấy đầu hình thể thật lớn, diện mạo đặc dị thú loại, đang ở vui sướng hí thủy. Văn Hàn chỉ vào những cái đó thú hỏi Lăng Âm, lao đại, đó là chúng nó cái muối Lăng Âm gật đầu, đơn giản giới thiệu nói, "Cái loại này thú kêu voi, chúng nó dùng để múc thủy khí quan là chúng nó cái muối Voi là một loại thực thông minh thú, thả chúng nó dị ngoan." Hữu hảo, chỉ cần không đi treo chọc chúng nó, chúng nó giống nhau là sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Hai người ở vụ nước này đầu nhìn trong chốc lát kia đầu dùng cái mũi phun bùn lầy thủy chơi đùa tắm rửa voi. Xen vào bọn họ sở điều khiển này đài phi hành khí, ở phía trước kia trang ác chiến chung, năng lượng thay đổi bản lực có tổn thương. Khiến cho nguyên bản có thể một bên phi hành một bên bổ sung năng lượng phi hành khí, hiện giờ chỉ có ở hoàn toàn tắt lửa tiền để hạ năng lượng thay đổi bản mới có thể vận chuyển. Hơn nữa năng lượng cách tửa hồ vĩnh viễn đều không thể hoàn toàn tràn ngập, năng lượng tiêu hao tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đang xem qua voi sau, không khỏi phi hành khí sở thừa năng lượng không đủ đi vòng vèo vách đá sơn động, lang âm cùng văn hàn thương lượng một chút, quyết định không hề thâm nhập đại thảo nguyên, dù sao tương lai còn còn dài. chương 76 Trong sơn động, lục dược tự ngủ say chung bừng tỉnh, đột nhiên trận mắt. Hắn gần như bản năng nhìn quanh một vòng mọi nơi. Lang âm không ở, văn hàn cùng hai chỉ sói con cũng không ở Lục Dược dần mình mới hốt hoảng nhớ tới, bọn họ đi ra ngoài, rời đi thời điểm còn cùng hắn cùng Lang trụ chào hỏi qua. Lục Dược liếc liếc mắt một cái nghiêng sườn dựa nằm Lang trụ, đối phương hai mắt, hô hấp đều trường, tựa hồ còn tại ngủ say. Nước bụng gian chợt có một trận động tĩnh, Lục Dược rũ mắt thấy đi, lại thấy trở mình gấu trúc nhãi con ngủ đến trống võ. Lục Dược nhẹ hưu một hơi, vươn ra ngón tay chọc chọc gấu trúc nhãi con bụng bấm viên mặt, hắn chọc đến có chút trọng, bị quấy rầy giấc ngủ gấu trúc nhãi con vô ý thức thử nhai răng có chút ủy khuất dầm dì một tiếng hai chỉ trước trưởng ôm lấy đầu to cuộn lên tròn vo thân thể tiếp tục ngủ gấu trúc nhãi con nhẹ răng thời điểm lục dược thấy được nó sắp đột phá thượng môi bao vây răng nanh. không cấm nghĩ đến mấy ngày hôm trước nào đó tiểu mập mạp tựa hồ còn ôm gấu trúc nhãi con phạm sầu, trong miệng không ngừng nói thầm trưởng chậm một chút trưởng chậm một chút tiểu mập mạp nói thầm lên liền không dứt cuối cùng đem lang âm cấp nghe phiền dương tay liền cho tiểu mập mạp cái hốt một cái tát lục dược như vậy hồi ức Bởi vì bừng tỉnh mà kinh hoàng tâm chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn lại nằm mơ. hỗn loạn mà dài dòng ngậu. Rõ ràng ở ngủ say khi, ở hắn trong tiềm thức, cảnh trong mơ là như vậy rõ ràng, khắc sâu. Lục dược thậm chí không ngừng một lần trong lúc ngủ mơ báo cho chính mình. Hắn đến nhớ kỹ, nhớ kỹ cảnh trong mơ hết thảy. Nhưng mà, một khi tỉnh lại, liền ở trận mắt kia một sát, hắn đại náo tựa như bị cách thức hóa giống nhau. Chống giống, cái gì cũng nghĩ không ra. Lục dược rất rõ ràng gần đoạn thời gian tình lình xảy gian này đó cảnh trong mơ hẳn là đều cùng hắn ký ức có quan hệ, thậm chí còn có này đó cảnh trong mơ chính là hắn mất đi ký ức. Chính mình rốt cuộc là người nào, có như thế nào quá vãng, hắn sắp nghĩ tới sao. Lục dược hơi mặt trầm xuống, một tay phủ lên chính mình ngực. Tim đập phảng phất lại có mất tốc độ dấu hiệu. Bởi vì, hắn sợ. Giờ này khắc này, lục dược trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Phía trước đủ loại tao ngộ, làm hắn muốn gọi hồi chính mình ký ức đồng thời Lại sợ hãi thật sự nhớ lại tới. Khi sâu một hơi, lục dược rửa theo lang âm dĩ vãng giải rỗ, lấy lại bình tĩnh. Đem trong đầu tạp nghiệm bào trừ sau, hắn quấn lên chân, ngồi thẳng thân thể, liền như vậy luyện nổi lên thanh tâm quyết. Yên lặng nghe bên thai động tĩnh mỏng manh đi xuống, lang trụ từ từ sốc lên mí mắt. Một đôi hẹp dài hồ mắt, toàn vô nửa điểm buồn ngủ mê ly, thẳng tắp quét về phía ngồi xếp bằng đả tọa lục dược. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Đặc biệt là ở Lang âm nghĩ ra cái kia tên là cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sau, lang trụ nương dạy dỗ chi danh, trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng lục dược thực lực sâu cạn cùng với này thân thủ nền tảng. Tuy rằng lục dược bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, thô xem này ra tay, đi vị tựa hồ hốn độn đến không hề kết cấu, nhưng là hắn ở giao thủ ứng đối khi một ít xuất phát từ bản năng tứ chi phản ứng lại không lừa được người. Lang trụ cơ hồ có thể khẳng định, lục dược cùng hắn giống nhau đã từng tiếp thu quá dài lâu mà lại tàn khốc hệ thống huấn luyện. Mà thông thường sẽ tiếp thu loại này mà quỷ thức huấn luyện người thân phận, Lang trụ ở trong đầu đơn giản bày ra một chút, không ngoài như vậy bốn loại người, cùng Lang trụ giống nhau xuất thân đại hình dòng binh đoàn lính đánh thuê, chức nghiệp tinh tặc đoàn người, cứu thế cái loại này quy mô phản xã hội khủng bố tổ chức nòng cốt cùng với quân bộ quân đoàn đặc chiến tổ thành viên. Lang trụ rất có hứng thú đánh giá lục dược. Này bốn loại người, lục dược sẽ là nào một loại đâu? Friend. Trời cao truy vật bán khởi đầy đất huyết tinh. Suýt nữa bị tạp trung phi hành khí ở giữa không trung quải ra ép tuyến, này thượng thừa khách càng là bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Lăng âm chặt chẽ nắm lấy phi hành khí thao túng côn, nhấc lên mí mắt hướng trên bầu trời đầu sỏ gây tội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đầu sỏ gây tội không hề làm sai sự tự giác, ngược lại tranh công dường như kêu. Hoa ca, hoa ca. Lăng âm, ăn không hết ta đều mang về tới rồi. Ngươi làm ngươi dưỡng bốn chân thú tới ăn, tới ăn. Lăng Âm nhìn mắt trên mặt đất kia đoàn huyết hô hơ ngoạn ý nhi, mơ hổ còn có thể phân biệt hẳn là dê đầu đàn, một đầu thịt bị mổ hơn phân nửa dương. Nhớ lại cái gì trong lòng về điểm này, bởi vì chim khổng lồ khoáng canh tác hành sự mà dâng lên hỏa khí tan. lăng Âm tận trời không trung ồ nào chim khổng lồ phất phất tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Kinh hồn phủ định văn hàn, chỉ liếc liếc mắt một cái trên mặt đất huyết hô hô liền lập tức rời đi tầm mắt, hỏi: lão đại, này tình huống như thế nào? Tiểu Hiên cho chúng ta đưa ăn. Nhưng này rõ ràng là ăn qua đi, lại còn có ăn đến lung tung rối loạn. Dù sao hắn liền tính là cái đồ tham ăn, trên mặt đất kêu đoàn lăn đầy bùn hôi huyết hô hô hắn cũng là ăn không vô đi. Lang âm thuyết minh nói, là ta làm nó mang về tới cấp đại lang tiểu lang. Văn Hàn đã hiểu, Nga Nga theo tiếng, nói, vẫn là lao đại ngươi nghĩ đến chú đáo. Hai chỉ rừng cây lang đi theo bọn họ đi vào đại thảo nguyên, đối mặt cùng rừng cây hoàn toàn bất đồng đại thảo nguyên hoàn cảnh, ban đầu vài lần đi săn thê tất khó khăn thật mạnh. Lăng âm không có khả năng thật sự mặc kệ chúng nó tự cấp tự túc, ở chúng nó không biết dài lâu vẫn là ngắn ngủi thích hướng kỳ trơ mắt nhìn chúng nó đói bụng, vì thế nàng liền cùng hai chỉ thánh hiền điểu đánh cái thương lượng. Vách đá trước phạm vi vài trăm thước, tạm thời có thể tính làm là hai chỉ thánh hiền điểu địa bàn. Lăng âm đại khái tuần tra quá, cái này phạm vi trên cơ bản không có đại hình dã thú lui tới. Lăng âm cùng hai chỉ thánh hiền điểu thảo cho phép, cho phép hai chỉ sói con có thể tạm thời ở cái này phạm vi tự do hoạt động, đi săn ngoài ra hai chỉ thánh hiền điểu hình thể tuy đại sức ăn cũng không lớn thông thường chúng nó bắt đến con ngồi đều là ăn không hết chúng nó cũng liền ăn luôn con ngồi trên người nhất màu mơ bộ phận dư lại liền trực tiếp ném xuống từ bỏ biết rõ chúng nó này một thói quen về ăn lăng ầm lấy mỗi ba ngày cho chúng nó thuận một lần bao làm trao đổi điều kiện làm hai chỉ thánh hiền điểu đem chúng nó ăn không hết con ngồi đều mang về tới tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức bất quá cuối cùng hai chỉ thánh hiền điểu vẫn là đồng ý Dù sao vốn dĩ chính là chúng nó ăn dư lại không cần, cùng với vứt bỏ, tiện nghi những cái đó thảo người ghét kỉnh trờ không làm mà hưởng thực hủ động vật, đảo còn không bằng mang về tới, lại có thể lấy lòng đến lăng âm, lại có thể thoải mái dễ chịu hưởng thụ thuận mau phục vụ. Hai chỉ thánh hiền điều không hổ chúng nó thánh hiền chi danh, nhưng tinh đâu. Hồ quát hai chỉ sói con lại đây thêm cơm, lăng âm điều khiển phi hành khí cùng văn hàn một khối trở về sân động. Nghe được tiếng người, vừa lúc kết thúc nhập định lục dược trên mặt vui vẻ. Nhìn đến đi vào sơn động hai người, đang muốn ra tiếng nói điểm cái gì, sắc mặt của hắn lại bỗng dưng một bạch. Thái dương thình lình xảy ra một trận co rút đau đớn, có giống như bị điện giật giống nhau kích thích chạm đất nhảy mỗi một cây thần kinh. Làm sao vậy? Đau đầu. Nhận thấy được lục dược dị chạm, lăng âm đi nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống thân cùng lục dược nhìn thẳng, đầy mặt quan tâm cùng lo lắng. Lục dược lắp đầu lại gật gật đầu. Thái dương co rút đau đớn thực kịch liệt, nhưng thực mau liền đi qua. Hắn đã muốn mượn cơ được đến Lăng Âm càng nhiều quan tâm, lại không nghĩ Lăng Âm lo lắng, không nghĩ Lăng Âm cho rằng chính mình là cái phiền thoái. Lăng Âm xem hắn lại là một bộ hiểu chuyện hài tử dối dám mặt, liền cười. Ở chung mấy tháng, Lăng Âm tự nhận đối diện trước đơn thuần hiểu chuyện hài tử vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng dối tay xoa xoa lục dược đầu, ngón tay lọt vào lục dược phát gian, theo trong trí nhớ huyệt vị điểm, không nhẹ không nặng xoa ấn lên. Một bên văn hàn xem đến tấm tắc tắc lưới. Lục Dược Giá hỏa này thật là càng ngày càng sẽ ở lao đại trước mặt yếu thế bán thảm. Mắt thấy Lục Dược cùng bị thuận mau sờ gấu trúc nhãi con dường như, lộ ra vẻ mặt thoải mái lại ngoan ngoãn biểu tình, Văn Hàn không mắt thấy đừng khai mắt. Ai, ngươi thế nào a? thân thể hào điểm không? Đi đến lang trụ trước mặt, Văn Hàn giống như tùy ý hỏi. Lang trụ sờ sờ từ hắn cổ gian ló đầu ra tiểu quả rơi, cũng không trả lời Văn Hàn hỏi chuyện, chỉ nói, ngày mai các ngươi nếu là lại đi ra ngoài, ngươi đem nó mang lên. Rốt cuộc thiếu người một cái cứu mạng đại ân tình, Văn Hàn đáp ứng thật sự thông khoái, không thành vấn đề. Cuối cùng, Văn Hàn làm nhảm bệnh phát tác, cũng mặc kệ lang trụ cùng lục dược muốn nghe hay không, liền lo chính mình chia sẻ nổi lên hắn cùng lăng âm phía trước ở đại thảo nguyên thượng thú vị hiểu biết. Quá trắng lệ, thật sự, có rất nhiều bất đồng chủng loại hiếm lạ cổ quái thú loại, chờ các ngươi hai thân thể hảo, nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem. Có một loại tiêu hổ, Hô ngông tiểu thú, đặc biệt hảo chơi. Vừa nghe đến động tĩnh gì liền sẽ đứng lên Voi cái mũi coi như vậy trường Không đúng, như vậy trường Sắc trời theo trong sơn động tiểu mập mạp lại nhải Từ màu cam hồng Mỹ lệ thay đổi dần thành đen tối Cuối cùng hóa thành đặc sạch mặc Bóng đêm tiến đến Cách vách sơn động hai chỉ thánh hiền điểu đều đã ngủ say Phần 78 Vách đá thượng vô số sơn động Chỉ có một cái lộ ra ánh sáng Thu đã đến, đêm lạnh như nước Trong sơn động, không lớn đóng lửa hừng hực thiêu đốt Bước lui theo bóng đêm dũng mánh vào sơn động hắn ý. Lang Âm đem trong tay bẻ gãy cảnh khô ném vào đống lửa, vô vô trên tay mảnh vụn, thói quen tính mở ra trên cổ tay đánh thưởng khí. Lang trụ nhìn đến nàng động tác, hỏi, nhiều ít tích phân? 6000 vạn mới ra đầu. Lang Âm cấp ra một cái tương đối chẳng qua con số. Bất quá, này liền đủ rồi. Văn Hàn vui dạo dực không phải không có lạc quan mà nói, tiêu nhanh, chúng ta ly 8000 vạn chính là càng ngày càng gần. Lang Âm cũng gợi lên khóe miệng, cười nhạt nói, Dựa theo gần 2 ngày tích phân tốc độ tăng tình huống tới xem, hẳn là sẽ không vượt qua một vòng là có thể đạt tới 8.000 vạn cái này con số. 8.000 vạn thăng cấp tích phân, từ trước nghe tới cỡ nào xa xôi không thể với tới, hiện tại liền có bao nhiêu gần trong găng tấc. Nhìn tích phân trong khung thỉnh thoảng tiểu phúc dâng lên tích phân mức, lang âm hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng không ngừng quần cuộn gấp không chờ nổi. Bởi vì lục dược cùng lang trụ trên người ám thương khang phục lên không nhanh như vậy, bởi vậy, kế tiếp một đoạn nhật tử. Đại Thảo Nguyên dẫn đường hành trình như cũ là chỉ thuộc về lăng Âm cùng Văn Hàn hai người so hoàng nga một hai phải lời nói còn có thể miễn cưỡng thêm một con vô cùng hưng phấn với ra ngoài thông khí tiểu quả rơi cùng Đại Thảo Nguyên cách xa nhau xa xôi một khác khu rừng một người thân hình dị thường mảnh khảnh thiếu niên dùng hắn tái nhận khớp xương rõ ràng ngón tay tùy ý cờ lật mở chính mình trên cổ tay đánh thường khí ân mãn 8.000 vạn a thiếu niên như thế lẩm bẩm cười nhạo một tiếng ngưỡng mặt hướng lên trời nói. Hai ngày này tích phân trướng thật sự mau sao. Ta hai ngày này giống như cũng không có làm cái gì đi. Như thế nào? Muốn ta nhanh chóng thăng cấp. Thăng cấp lúc sau sẽ càng tốt chơi. Đương nhiên, bốn bể vắng lặng, thiếu niên không có khả năng được đến mấy vấn đề này đáp án. Mà hắn tự hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Rốt cuộc, vừa dứt lời, hắn kia tái nhật lại cốt cảm ngón tay liền điểm thượng bắn ra cửa sổ thượng thăng cấp cái nút. Chương 77 Mỗi ngày Mỗi ngày Mỗi cái khi đoạn đều sẽ có nhiệt tâm quần chúng tuyên bố tử tù nhạc viên thật khi tin tức cùng với tương quan thống kê số liệu tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao công cộng làn đạn khu, tại đây một ngày hoàn toàn tạc. Á á á! Rốt cuộc! Á á á! Quá kích động trọc, chỉ có thể đi theo phía trước cùng nhau á á á. Ta liền lặng lặng nhìn phía trước một đám gen phản tổ cùng táo chứng người bệnh phát bệnh, vì thế rốt cuộc tình huống như thế nào, nơi này còn có người bình thường không có. Tới cái có thể nói tiếng người. Chỉ có thể nói hiện tại còn có thể bảo trì bình tĩnh, tuyệt đối là vừa sở tới xem tử tù nhạc viên đệ tam quý tân người xem. Ha ha ha, không thể càng tán đồng, tử tù nhạc viên Phan Trung Thành tỏ vẻ hiện tại chỉ nghĩ a a a không nghĩ nói tiếng người. Ai nha, các ngươi những người này thật là hư thật sự, làm gì khi dễ tân nhân, ta tới nói câu tiếng người đi. Đại gia sở dĩ kích động như vậy là bởi vì, kinh nghiệm đánh thưởng khí thăng cấp đệ nhất nhân, không tạ. Hoa Nga, cái nào tử tù như vậy cấp lực. Cầu cái phòng phát sóng trực tiếp hảo. Mới từ phòng phát sóng trực tiếp cắt ra tới người tỏ vẻ, cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí cư nhiên không phải ta 519 hảo, hoàng sợ mặt. Ôm lấy phía trước, ta cũng là 519 ác. Thẹn với ta lăng âm tiểu tỷ tỷ cùng tròn tròn, lan đi soát tinh trọc. Ở thăng cấp đánh thưởng khí chuyện này thượng, ta 519 có thể nào lạc hậu ngao ngao ngao, phía trước từ từ ta, ta cũng đi soát tinh. Ta đi, đặt mua 519 đều từ phòng phát sóng trực tiếp cắt ra tới. Như thế nào mãn bình đều là 519 nhận thân. Dựa theo thật khi thống kê số liệu tới xem, hiện có sở hữu tử tù phòng phát sóng trực tiếp chung, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp đặt mua lượng xác thật là tối cao, 100 triệu 3.000 vạn đặt mua lượng, trực tiếp cao xếp hạng đệ nhị tử tù phòng phát sóng trực tiếp gần 2.000 vạn. Vấn đề chẳng lẽ không phải có như vậy cao đặt mua lượng 519 thế nhưng không phải cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí sao? Nếu không phải tử tù nhạc viên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện soát số liệu tình huống. Ta đều phải nhịn không được hoài nghi. Hải, nay có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, quan có số lượng không có chất lượng bái. Phải biết rằng một hào đỉnh sở hữu. Đồng ý phía trước, không có hào, liền dựa bình thường người xem mấy viên mười tới viên tinh soát, căn bản không có gì dùng, tích phân đều không thấy chướng Ui uy, đừng mang ai để tài hoa, người đến đi cá độ thống kê giao diện tra, có hay không người hảo tâm cấp cái phòng phát sóng trực tiếp hào. 666 A666 666. ngoa tào, đường sáu được chưa, biết cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí thực cấp lực, tới cái phòng phát sóng trực tiếp hảo cũng cho ta đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng à. Cười khóc, phía trước không biết huynh đệ vẫn là tỉ muội. 666 chính là cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí tử tù phòng phát sóng trực tiếp hảo. Hoa ha ha, thật là cái mỹ lệ hiểu lầm, cười đến ta một ngụm thủy đều phun quang nao trưởng máy thượng. Mà lúc này 666 hảo tử tù phòng phát sóng trực tiếp. Làm tử tù nhạc viên đệ tam quý phát sóng đến nay, hiện có sống tử tù chung cái thứ nhất thăng cấp đánh thường khí, phòng phát sóng trực tiếp đặt mua lượng ở điên trướng đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp nội các loại hoa cả mắt làn đạn càng là bay nhanh đổi mới, làm người không kịp nhìn. Càng tạ nặc danh hào mấy ngàn vạn tiêu phí điểm công hiến. Thân nhân tiến đến bái đại, lão, không biết đại, lao là vị nào. Đại, lao ẩn sâu công cùng danh, tới vô ảnh đi vô tung, nặc danh soát tinh, thật hào cũng. Hơi thần tài khoản AA-81800, chủ trang ta cùng đại, lao hàng phía trước chụp ảnh chung chụp hình. Lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, thuộc về đánh thưởng khí thăng cấp tiến độ điều rốt cuộc đọc lấy xong. Nga nga nga, cuối cùng hai cái giờ, rốt cuộc thăng cấp thành công, khắp trốn mừng vui. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ hảo kích động AA, Chạy nhanh, nhìn xem thăng cấp sau có này đó tân công năng. Đưa ra 7 viên ngôi sao nhỏ quả nhiên có làn đạn hố động công năng. Xem ra về sau có thể viễn trình điều khiển từ xa. Không soát tinh cũng đừng suy nghĩ, điều khiển từ xa gì đó, khẳng định là đại, là ưu tiên. Mới vừa cắt ra đi nhìn một chút, tinh diệu ở ngôi cao cùng hơi thần đều đã tuyên bố quy tắc bổ sung. Nhưng mà tự quá nhiều hoàn toàn không nghĩ xem. Cùng không nghĩ xem, tuy tiện nhìn xem phát sóng trực tiếp phải. Quản hắn cái gì quy tắc bất quy tắc, các ngươi cho rằng 666 sẽ để ý này đó. Đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ 666 khai làn đạn hỗ động công năng, là nói hắn hiện tại có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, 666, cầu quân mắt. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ dựa, tinh diệu này thiết kế có vấn đề đi, này muốn ta thấy thế nào, hai bên làn đạn đều trọng điệp. Còn có thể thấy thế nào, thiết ngôi thứ 3 thị giáp bái Người còn dùng ngôi thứ nhất, khẳng định vô pháp xem A. Ha ha, phía trước rõ ràng không chỉ số thông minh còn đem chính mình trang thật sự thông minh dường như. Đem chính ngươi làn đạn đóng, ngôi thứ nhất thị giác cũng làm theo có thể xem trọng sao. Đi tìm 518 hào tử tù, giết hắn. Đưa ra 100.000 viên ngôi sao nhỏ thình lình nhảy ra tới một cái có chứa đặc hiệu làn đạn, vắt ngang ở một chúng bình thường làn đạn phía trên, đáng chú ý dị thường, làm người tưởng không thấy đều khó. Phát đặc hiệu làn đạn là chỉ có ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao nạp phí du trăm vạn tiêu phí điểm vip hội viên mới có thể có được đặc quyền. Đổi mà nói chi? Có thể ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao phát đặc hiệu làn đạn, trừ bỏ ngôi cao quản lý viên ở ngoài, trên cơ bản đều là chân chính hảo. Nguyên bản đổi mới tốc độ bay lên bình thường làn đạn bởi vì này đặc hiệu làn đạn đã đến, đỉnh trệ một cái trước mắt. Dây lát, lại lấy rời non lấp biển chi thế ngóc đầu trở lại. A A A hàng phía trước kéo tay chụp ảnh chung lưu niệm. Vừa ra tay chính là 10 vạn tiêu phí điểm, nhìn lên chung. Bắt sống một cái thật hảo, đại, lao xem ta xem ta xem ta. đại. Lão chính là đại, Lão, người ác không nói nhiều, mãnh liệt duy trì đi tìm 518 hảo, làm chết hắn. Đưa ra 100 viên ngôi sao nhỏ cắt ra đi ngắm mắt 518 hảo tư liệu, khó trách ta sẽ cảm thấy quen mắt, nguyên lai chính là phát sóng ngày đó bị công cộng làn đạn đi xào đến lửa nóng diệt thế tiểu đầu mục Không phải nói 518 hảo chính là cái đồ có này biểu sao. Ta phía trước còn tưởng đến tới, bị công cộng làn đạn khu phản hồi cấp khuyên lui. 518 hào hiện tại cùng đại nhiệt 519 hào tổ thượng đội, ta bằng hữu đính 519 hào, nghe nói cái kia tử tù tiểu đội đã có 4 người. Thường đơn sát 518 hào, ta phỏng trừng rất khó. Không thể đơn sát liền toàn sát bái, ta 666 có thể sợ bọn họ. Đưa ra 155 viên ngôi sao nhỏ 519 hào ta đính, cái kia phòng phát sóng trực tiếp phong cách quả thực thanh kỳ. Bất quá 519 cái kia tiểu đội là thật rất cường. Trừ bỏ diệt thế tiểu đầu mục còn có một cái thân kinh bách chiến lính đánh thuê, mặt khác 519 bản nhân cũng rất lợi hại, lúc trước chính là nàng lấy đầu sát. Đính 519 tỏ vẻ, bình thường dưới tình huống ta là không kiến nghị 666 đi cùng 519 cái kia tiểu đội cưng đối cứng, bất quá bọn họ trước 2 ngày mới vừa trải qua quá một hồi ác chiến, tiểu đầu mục cùng lính đánh thuê lúc này chính dưỡng thương đầu 666 lúc này đi tìm tra nhưng thật ra vừa vặn tốt. Ha ha ha, các ngươi có phải hay không đốc? Đại, lao khẳng định cũng đính 518 hoặc là 519, chính là biết bọn họ có người bị thương mới làm 666 hiện tại qua đi đánh nút có được không? Cùng lúc đó, cắt đến ngôi thứ ba thị giác quan khán phát sóng trực tiếp người xem, chỉ thấy hình ảnh trung đỉnh một chương dinh dưỡng bất lương mảnh khảnh gương mặt thiếu niên, ở nhìn chầm chầm giữa không trung không ngừng thay đổi làn đạn nhìn trong chốc lát sau, đông dương một câu khỏe miệng, lộ ra một mặt mãn hàm nhẹ chào cười lạnh. Thiếu niên lên chính mình không hề huyết sắc cái ngôi, không có bất luận cái gì cảm tình nói. Sắt 518 hào sao Cho nên, đây là hai ngày này tích phân nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân lạc Đạm sát mi thoáng một trọn, diệt thế tiểu đầu mục, lính đánh thuê, cầm đầu giết bốn người A, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng Nói, thiếu niên ở đánh thưởng khí bắn ra cửa sổ thượng thao tác lên Làm ta trước đến xem 518 hào bọn họ ở đâu Không bao lâu, một chương điện tử bản đồ hiện ra ở phát sóng trực tiếp hình ảnh chung Không cần nhiều lời thực rõ ràng này, trương điện tử bản đồ cũng là đánh thưởng khí thăng cấp lúc sau gia tăng tân công năng, trừ bỏ cấp ra hoang tinh mặt bằng toàn cảnh, còn có thể nhìn đến tại đây trương điện tử trên bản đồ có rất nhiều màu đỏ lập lòe điểm nhỏ. mà đêm này trương điện tử bản đồ bộ phận phóng đại sau này đó màu đỏ lập lòe điểm nhỏ cũng tùy theo phóng đại biến thành vì một đám trung gian có chứa con số đánh số lập lòe đèn đỏ. thiếu niên một bên phóng đại bản đồ, một bên nhanh chóng nhìn quét qua những cái đó lập loè đèn đỏ. cuối cùng hắn tầm mắt dừng lại. 518 hảo, hắn tìm được rồi. Hiện nhiên điện tử trên bản đồ này đó lập lòe đèn đỏ đúng là hiện có sống tử tù đánh dấu. Tử tù nhạc viên đệ tam quý phát sóng đến nay đã qua đi gần nửa năm thời gian. Tại đây gần nửa năm thời gian, lúc ban đầu thả xuống đến kia viên hoang tinh thượng 999 danh tử tù, hiện tại còn dư lại bao nhiêu người vẫn tồn tại đâu. Dựa theo phía chính phủ cấp ra số liệu là 289 người. Đúng vậy, không đến nửa năm thời gian. Đã có vượt qua 2 phần 3 tử tù ở kia viên Hoàng Tinh Thượng mất đi hắn tươi sống sinh mệnh. Trở lại 666 tử tù phòng phát sóng trực tiếp. Ở điện tử trên bản đồ xác định 518 hảo vị trí vị trí sau, thiếu niên như là có chút buồn dầu nói, thật xa à, thăng cấp lúc sau cũng không có gì tích phân có thể sử dụng, liền tính đi tìm đi, một đôi bốn giống như cũng không có gì phân thắng. Nếu các người muốn ta đi đối phó 518 hảo, không cho ta một chút tích phân bảo đảm sao. Thiếu niên thanh âm không cao không thấp ở bốn bề vắng lặng rừng cây quanh quẩn. uy cái kia cái gọi là hào, cái gọi là... Đại lao, muốn ta thế ngươi giết người có thể, lại cấp điểm. Thao. Chính không mặn không nhạt cùng phòng phát xong trực tiếp người xem thảo tích phân thiếu niên, đột nhiên rủa thầm một tiếng. vừa nhấc đầu, chỉ thấy mùi hắn chảy ra hào hạt máu tươi tới. Mặt vô biểu tình thiếu niên mày nhăn lại, rất là ghét bỏ bộ dáng, lại phản phất sớm đã thói quen. Phần 79 Dơ tay dùng tay háo thật mạnh một lau mũi hạ đỏ bừng, ngửa ra sau ngẩn đầu lên, thiếu niên cứ như vậy tiếp tục cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hô động. Tích phân, tích phân, chỉ cần cho ta cũng đủ tích phân, làm ta có thể tại đây viên phá trên tinh cầu chơi đến chuyển, cái gì cũng tốt nói. Cuối cùng, thiếu niên không kiên nhẫn nói. Lúc đó, đại thảo nguyên thượng ánh mặt trời vừa lúc, vừa mới cùng lăng âm cùng nhau tránh ở một bên xem xong một hồi thú loại huyết tinh chém giết văn hàn. Lòng còn sợ hãi nhìn kia đầu ở chém giết trung lạc bại thân bị trọng thương thú khập khiêng chiều bọn họ đi tới. Văn Hàn khẩn trương nắm chặt lang âm bên hông vật liệu may mặc, nhỏ giọng nói, Lão đại, nó chiều chúng ta bên này lại đây, nó có phải hay không sắp chết? Chỉnh trương thú mặt đều bị chảo lạ, huyết nhục mơ hồ một mảnh, một con mắt còn trực tiếp tởi cửa sổ, chỉ có một chút tổ chức cùng hốc mắt dính hợp với, theo kia thú quẻ quải bước chân, kia con mắt liền như vậy ở giữa không trung đáng á đáng. Văn Hàn chỉ cảm thấy chính mình tâm cùng dạ dậy đều đi theo cùng nhau lắc lư lên. Lăng âm không nói, chỉ trầm mặt nhìn kia đầu càng đi càng gần tuổi già công sư. Liên ở ước chừng 10 tới phút trước, Lăng âm cùng Văn Hàn ở bọn họ đại thảo nguyên dẫn đường ngắm cảnh chi lưu trung, ngẫu nhiên gặp được thượng từ trước mắt này đầu công sư làm đầu lĩnh sư đàn. Từng có một lần vết xe đổ Lăng âm cũng không có quá mức tới gần sư đàn, mà là gần chỉ ở nơi xa xem xét cùng giới thiệu sư tử cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bởi vì sư đàn Trung có mấy đầu vừa mới sinh ra không lâu tiểu sư tử, nhìn thập phần thảo hỉ, lăng âm cùng Văn Hàn liền ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát. Kết quả, nay một đái khiến cho hai người thấy một hồi thuần sinh thái huyết tinh tuồng. Một đầu tuổi trẻ cường tráng ngoại lai công sư xông vào cái này sư đàn săn thú địa bàn, sư đàn đầu lĩnh cũng tức là lúc này lăng âm cùng Văn Hàn trước mắt này đầu công sư phát giác chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, ngang nhiên nên chiến. Mà trận này sư đàn đầu lĩnh chi chiến kết cục, không hề nghi ngờ tuổi già nguyên sư đàn đầu lĩnh rơi xuống bại, mang theo một thân thương sám xịt bị xua đuổi ra kia nguyên bản thuộc về nó săn thú địa bàn. Lăng âm âm thầm suy nghĩ một lát, ở trong lòng quyết định chú ý. Trên thực tế, ở đi vào này phiến đại thảo nguyên sau, lăng âm trong đầu nguyên bản chỉ là hình thức ban đầu nào đó thiết tưởng, mỗi một ngày đều ở phong phú cùng hoàn thiện. Không thể nghi ngờ đối với cái kia nhiệm vụ, lăng âm đã có chính mình đáp án. Chẳng qua nàng đến nay còn chưa cùng bất luận kẻ nào đề cập, nàng đang chờ đợi Chờ đợi tồn đủ rồi tích phân bọn họ đem đánh thưởng khí thăng cấp sau, nàng lại công bằng đem phi hành khí rơi xuống đến nhất định độ cao, Lăng Âm nhường ra điều khiển vị cấp Văn Hàn, "Văn Hàn, ngươi tới điều khiển." Chính mình tắc lưu loát nhảy xuống phi hành khí. "Lão đại, ngươi là muốn cứu nó sao?" Văn Hàn điều khiển phi hành khí, không xa không gần đi theo Lăng Âm phía sau. Lăng Âm lên tiếng, mà lúc này, kia đầu thân chịu trọng thương công sư cuối cùng là chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Văn Hàn tuy rằng sợ, lại càng mềm lòng Hùng chi hắn đối với thú loại kỳ thật là có điểm mặt manh, ở trong mắt hắn loại này vì danh sư tử thú loại cùng đại lang tiểu lang giống như cũng chính là mao nhiều mao thiếu cùng với màu lông khác nhau. Cho nên, thấy như vậy một màn văn hàn lập tức liền nóng nảy. Lão đại, nó nên không phải là đã chết đi. Người chạy nhanh cho nó nhìn xem, chúng ta chữa khỏi tề nó có thể sử dụng sao. Lăng âm bước nhanh đi đến ngã xuống công sư bên người, cẩn thận xem xét một chút công sư tình huống. Đây người là thương công sư, bụng rồn dập phập hồng. Ở lăng âm tới gần nó khi, nó nỗ lực mở chính mình hoàn hảo kia con mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lăng âm. Nó tình huống thật không tốt, nhưng là nó nhìn về phía lăng âm kia chỉ trong mắt lại tràn đầy đều là cứng cõi cầu sinh dục. Nó muốn sống, liền tính không có sư đàn không có lãnh địa không có tôn nghiêm, nó cũng vẫn như cũ muốn sống sót. Lăng âm ở trong lòng than nhẹ một tiếng, mở ra cúc áo dương, từ giữa lấy ra kia bình đã bị dùng đến còn thừa không có mấy chữa khỏi tề. Nàng không biết này bình ngoại tinh nhân chưa khỏi tề đối công sư thương có hay không dùng, trên thực tế lăng âm nguyên bản cũng không có nghĩ tới muốn vận dụng này bình giá trị 100 vạn tích phân chưa khỏi tề. Rốt cuộc, nàng chính mình đều luyến tiếp dùng. Lăng âm trong tay háo mấy cái cúc áo dương, có nàng này một đường đi tới siêu tập các loại thảo dược, cầm máu, giảm nhiệt, chấn đau. Cái gì cần có đều có. Này đó thảo dược dùng ở ngoại tinh người thân thể thượng không có gì hiệu quả nhưng là dùng ở viên tinh cầu này dân bản sứ thú loại trên người nghĩ đến hẳn là vẫn là hữu hiệu. Lăng âm lúc ban đầu tính toán là dùng này đó thảo dược tới cứu trị này đầu công sư, bất đắc dĩ này đầu công sư thương tình quá nặng, lăng âm chỉ sợ nó đợi không được thảo dược thấy hiệu quả liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ nghĩ, lăng âm quay đầu lại chiều Văn Hàn dối tay, nói, lấy một ống trúc thủy cho ta. Văn Hàn vội không ngừng đáp lời, lập tức từ trong không gian lấy một cái đựng đầy thủy ống trúc cấp lăng âm. Lăng âm đem chữa khỏi tề vòi phun nhắm ngay ống trúc khẩu, hướng bên trong thủy phun hai hạ. Chữa khỏi tề cùng thủy tương dung, ống trúc thủy thực mau liền bảy biện ra một loại nhàn nhạt màu lam, một cổ cùng loại nước sắt trùng khí vị ở trong không khí tỏa khắp mở ra. Lăng âm đem chữa khỏi tề bình thả lại cúc áo dương, đồng thời lại từ cúc áo dương lấy ra một đoàn giống nhau đông nung cầu. Không cần hoài nghi, này nung cầu đương nhiên cũng là lăng âm ở đường xá trung siêu tập ngắt lấy. Ở chỗ này đáng giá nhắc tới chính là. Lăng Âm pha loãng chứa khỏi tể cách làm, linh cảm nơi phát ra với hiện giờ giống như bọn họ dựa ăn dinh dưỡng tể mà sống gấu trúc nhãi con. Ngoại tinh nhân đồ ăn chung sở bao hàm dinh dưỡng tựa hồ đại đại vượt qua bình thường thú loại hấp thu năng lực, bởi vì như thế, chỉ một cái móng tay cái như vậy một chút dinh dưỡng tề, gấu trúc nhãi con liền phải tiêu hóa tốt nhất mấy ngày. Lăng Âm sợ một cái vô ý huỵ nhiều, liền đem gấu trúc nhãi con cấp căng đã chết, liền nghĩ tới dùng thủy tới pha loãng dinh dưỡng tể biện pháp. Đến nơi kết quả Nhìn xem gấu trúc nhãi con hiện tại hình thể, nhìn nhìn lại nó mỗi ngày tinh thần đầu sẽ biết. Pha loan qua đi dinh dưỡng để chẳng những làm gấu trúc nhãi con ăn no, cũng càng tốt tiêu hóa. Lăng Âm dùng trong tay nung cầu chấm chút ống trúc màu lam nhạt chất lỏng, nàng nhìn về phía công sư, dùng ý niệm hướng công sư truyền đạt chính mình sắp phải làm sự tình. Công sư nhìn Lăng Âm, ánh mắt khác tầm thường dịu ngoan. Lăng Âm vì thế đem no chấm màu lam nhạt chất lỏng nhung cầu nhẹ nhàng ấn ở công sư phần đầu kia nói sâu nhất miệng vết thương thượng. Mà Liên ở Lang Âm chuyên chú cấp bị thương công sư trà lau miệng vết thương thời điểm, đeo ở nàng tay trái trên cổ tay đánh thưởng khí, này thượng màu lam tinh thạch không hề dự triệu lập lòe lên. Tâm mắt động tác nhất trí dừng ở tinh thạch lập lòe đánh thưởng khí thượng, Lang Âm cùng Văn Hàn cụ là sửng sốt. Cùng thời gian trong sân động, nhắm mắt dưỡng thần lục dược cùng Lang Trụ, không hẹn mà cùng mở hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía đột ngột sáng lên lập lòe Lang Trụ vòng tay. Chương 78. Phục hồi tinh thần lại, Lang Âm đem trong tay ống trúc cùng nung cầu đưa cho Văn Hàn. Ngón tay ấn thượng lập loè không chừng màu lam tinh thạch, từ tả hướng hưu hoạt động. Văn Hàn có chút kiêng dè nhìn mắt trên tay dính máu nhung cầu, khẩn trương mà nhìn trầm trầm biểu tình ngưng trọng lăng âm hỏi, Lão đại, sao lại thế này à? Này vòng tay như thế nào không thể hiểu được liền nhấp nhau tới. Lăng âm ngâng lên lông mi, nhẹ hưu một hơi, ngự khi không do nói, vòng tay mở không ra, nhắc nhở đổi mới chung. Đổi mới. Văn Hàn đầy mặt nghi hoặc lặp lại. Lăng âm quay đầu nhìn về phía Văn Hàn. Ánh mắt quét về phía hắn cổ tay phải, nhìn xem ngươi vòng tay. Nga nga. Văn Hàn lập tức hiểu ý, nâng lên chính mình cánh tay trái về phía trước rối. Thiên lớn lên tay háo theo hắn cái này động tác tự động thượng gì, lộ ra khẩn khấu ở hắn tròn xoe trên cổ tay không hề động tĩnh vòng tay. Văn Hàn nhìn chính mình kia ở rất dài một đoạn thời gian đều không hề tồn tại cảm vòng tay, như là có chút hận sắc không thành thép nói, vẫn là bộ dáng cũ. Lăng âm mày hơi cho, trầm mặc gật đầu. Trực giác nói cho nàng. Vòng tay lập lòe tuyệt đối biểu thị có đại sự đã xảy ra. Nhưng mà đang ở hoang tinh, điều kiện có hạn, nàng có thể thu hoạch đã có dùng tin tức con đường gần như với vô, trống rông suy đoán tắc không hề ý nghĩa. Thu liễm một chút tán loạn tâm thần, lăng âm một lần nữa từ văn hàn trong tay lấy qua ống trúc cùng đũa cầu, Trầm hạ tâm tiếp tục thế công sư xử lý miệng vết thương. Nếu đã quyết định muốn cứu, liền không thể bỏ dở nửa chừng, không phải sao? Tâm táo Văn Hàn lại hiển nhiên không có cách nào cùng Lăng Âm giống nhau coi như chuyện gì đều không có phát sinh, đặc biệt là Lăng Âm vòng tay thượng tinh thạch còn vẫn luôn ở đảng kia lập lòe cái không ngừng, hắn là càng xem càng khẩn trương, càng xem trong lòng càng hoảng. Trong tay hắn méo thu nạp lên chìa khóa vòng lớn nhỏ phi hành khí, ở Lăng Âm bên người tới tới lui lui đi dạo bước chân. Ít khi, hắn cuối cùng là kìm nén không được mở miệng đặt câu hỏi, "Lão đại, ngươi đều không nóng này sao?" Cuối cùng đem công sư trên người miệng vết thương đều lau chùi một lần. Lăng âm ngồi dậy, không chút để ý hỏi lại, suốt ruột cái gì? Liền! Người vòng tay a? Văn Hàn nóng vội đến nghẹn lời, hoan hoan mới tiếp tục nói, ngươi vòng tay như thế nào đột nhiên liền đổi mới, này rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng không có thuyết minh, thật là cấp chết cá nhân. Lăng âm vững vàng nói, hết thể chờ nó đổi mới xong sẽ tự thấy rốt cuộc, hiện tại người ở chỗ này lo lắng sung cũng không thay đổi được gì. Dứt lời, lăng âm túi người đi quan sát công sư trên người miệng vết thương khép lại tình huống. Văn Hàn thở hồn hển một ngụm khí thô. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn chính là nhịn không được sẽ đi nóng lòng. Dù sao hắn là học không tới nhà mình lao đại gặp chuyện khi này phân vững vàng bình tĩnh. Bất quá trái lại tưởng, nhà hắn lao đại nếu là không thể so hắn cường, làm sao có thể làm hắn cam tâm tình nguyện người làm lao đại đâu. Cũng không rõ ràng Văn Hàn ở trong lòng đối nàng một hồi mịt mở cầu vầng thí. Mắt thấy công sư trên người miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu, thu sẹo, khép lại. Lăng âm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá miệng vết thương cấp tốc khép lại, tổ chức tăng sinh dẫn phát đau đớn không thể tránh miễn. Công sư mở mắt ra, phát ra dày vò hầu âm. Đại khái là ở quá đau quá đau, công sư tứ chi một chút cứng đờ căng ra, bạn ngăn không được run rẩy. Du thần trung văn hàn bị công sư thình lình xảy ra động tác hù đến nảy dựng. Lão, lao đại, nó như vậy không có việc gì đi. Lăng âm quan sát trong chốc lát, xác định nói, không có việc gì. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía văn Hàn. Nói, ngươi điều điểm pha loãng dinh dưỡng thể, so đút cho tròn tròn nùng một chút. Dinh dưỡng thể. Lao đại Văn Hàn há miệng thở dốc, muốn cự tuyệt lại không dám. Hắn kia một cây nửa số định mức dinh dưỡng thể, vốn dĩ cũng cũng chỉ có thể làm hắn không cảm giác được đói mà thôi, khoảng cách hắn chân chính ý nghĩa thượng ăn no còn xa đến thật xa. Hiện giờ hắn còn phải đều ra một bộ phận tới uy tròn tròn, vậy càng thiếu. Mà hiện tại, nhà hắn lão đại lại làm hắn uy này đầu sư tử. Văn Hàn nhìn công sư kia tuyệt đối sưng được với cường tráng hình thể, đã có thể dự kiến chính mình sau này khổ nhật tử. Trên danh nghĩa hắn có một cây nửa số định mức dinh dưỡng tệ, trên thực tế ăn đến trong miệng hắn khả năng một cây đều không đến. Lăng âm sao có thể nhìn không ra tiểu mập mạp trong lòng về điểm này rồi dám khỏe miệng hơi câu lấy thuốc rủ, nhanh lên. Nhìn tiểu mập mạp không tình nguyện từ trong không gian lấy ra hắn tồn lên tỉnh ăn non nửa can dinh dưỡng tệ, đau lòng vô cùng bài trừ một chút kem đánh răng trạng dinh dưỡng tệ đến nước trong. Sau đó ủ rũ cụp đuôi nhẹ nhàng lắc lư trong tay ống trúc. Lăng Âm bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Đừng keo kiệt, lại tế điểm, quay đầu lại ta cho ngươi chướng số định mức." Văn Hàn vừa nghe lời này liền tới tinh thần, lập tức hỏi, "Hai căn?" Ân. Lăng Âm gật gật đầu. Ở Lăng âm cứu trợ hạ, công sư trên người miệng vết thương cơ bản khỏi hẳn, chỉ trừ bỏ kia chỉ thoát cửa sổ đôi mắt chú định ngủ. Hoang dại động vật sinh mệnh lực non cường, liền Lăng Âm tay liếm thực một ít pha loãng dinh dưỡng để bổ sung thể lực công sư. Không bao lâu liền nỗ lực một lần nữa đứng lên. Lang Âm dùng ý niệm cùng công sư giao lưu một phen, lúc sau, liền cùng Văn Hàn khởi động phi hành khí đi vòng vèo sơn động. Lang Âm vòng tay liền như vậy lập lòe một đường, mai cho đến bọn họ trở lại sơn động, Lang Âm cùng đối diện sơn động khẩu dựa ngồi lang trụ đối thượng mắt, hai bên cụ là không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở đối phương trên cổ tay trái. Ở nơi đó, hai chỉ đồng dạng vòng tay, chính lấy tương đồng tần suất lập lòe ánh sáng nhạt. Nguyên bản nghe được phi hành khí từ xa tới gần thanh âm, Liền vẻ mặt vui mừng lục dược, mắt thấy không hề chớp mắt đối diện Lang Âm cùng Lang Trụ, không vui nhấp chặt môi. Trong sơn động đột nhiên vang lên một tiếng hơi không thể nghe thấy kêu rên. Đang muốn đi lên trước cùng Lang Trụ câu thông vòng tay tương quan công việc Lang Âm nghe tiếng, dưới chân một đốn, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lục dược một tay che lại đầu, trên mặt biểu tình hãm ở bóng ma trùng, không hiểu rõ lắm tích. Phần 80. Lang Âm lập tức bước đi qua đi, ngồi xổm xuống, xuống, quan tâm mà dò hỏi, lại đau đầu. Không đợi lục dược làm ra đáp lại, một bên lang trụ thấp giọng hài hước nói, lục dược, ngươi này đau đầu thời gian điểm véo đến nhưng thật ra thực chuẩn. Văn Hàn nháy mắt đã hiểu, cũng không rảnh lo đi xem lang trụ lập loè vòng tay, tầm mắt thay đổi hướng lục dược, một bên táp lưới một bên không lắm tán đồng lắp đầu. Lang âm không nốc, hùng chi lục dược kỹ thuật diễn thường thường, cũng chính là lang âm trong lúc nhất thời quan tâm sẽ bị loạn thôi. Trước mắt có lang trụ câu này đề điểm, lang âm tất nhiên là không có nhìn không thấu đạo lý. Bất quá! Suy xét đến lục dược gần đây tình huống xác thật không quá ổn định, Lăng âm vẫn là hỏi nhiều một câu, thật đau. Bị vạch chân lục dược gục xuống hạ đầu, làm sai sự dịu ngoan đại cẩu dường như, cũng không hề răng, liền tả hữu cơ cơ đầu. Lăng âm thấy hắn này phó đáng thương vô cùng bộ dáng cũng không đành lòng trách móc nặng người hắn, hơn nữa còn có vòng tay sự chờ biết rõ ràng, toại không nói thêm gì, chỉ giơ tay xoa nhẹ đem lục dược đầu. Nhưng mà, ở Lăng âm nhìn không thấy góc độ, Lục Dược sắc bén mắt phong đao dường như chát hướng lắm miệng lang trụ. Lang trụ đỉnh hắn kia trương không cười cũng mang ba phần cười mặt, hoàn toàn không giao động. Giây lát, hai tay hoàn đồng thời đỉnh chỉ lập lòe, liền giống như chúng nó bắt đầu lập lòe giống nhau không hề dự triệu. Lang âm cùng lang trụ ăn ý lướt nhau, đồng thời vươn ra ngón tay ấn ở tinh thạch thượng. Sau đó, hai người ngồi xuống vừa đứng, duy trì cánh tay trái hoành nâng tư thế, gần như động lại ở nơi đó. Lục Dược nhìn chăm chú vào lang âm, lang âm không hiểu. Hắn ánh mắt liền cũng bình tĩnh vẫn không nhúc ních. Thiếu Kiên nhẫn văn hàn, hung hăng gãi cái hốc, trong chốc lát nhìn xem Lang Âm, trong chốc lát lại nhìn xem Lang Trụ, lửa thiêu nông dường như lại bắt đầu vội vã đi qua đi lại. Trong sân động nhất thời lặng im xuống dưới. Một lát sau, Lang Âm thâm màu trà hai mắt khẽ nhúc ních, nâng lên lông mi, tầm mắt cùng vừa lúc cũng nhìn qua Lang Trụ ở giữa không trung tương ngộ. Hai người đồng thời mở miệng, nói, quy tắc bổ sung. Dứt lời, hai người đồng thời gật đầu, cấp cho lẫn nhau khẳng định. Cái gì cái gì? Văn Hàn vô cùng lo lắng cắm vào tới hỏi. Lăng âm đang muốn cùng hắn nói tỉ mỉ, Sơn Động Ngoại đột nhiên chuyển đến khắc thường động tĩnh. Lăng âm ngăn lại muốn đứng lên xem xét lang chủ cùng lục dược, hợp tác Văn Hàn đi ra khỏi Sơn Động. Bọn họ sở cư chú cái này Sơn Động, khoảng cách mặt đất ước 6 mét, hai tầng lâu đều không đến độ cao, đứng ở Sơn Động Ngoại kéo dài ngôi cao, phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy lúc này... Hai chỉ màu xám bạc trai trai sói con đang cùng một đầu đầy người vết sẹo độc nhãn công sư giằng co. Văn Hàn nhìn đến công sư, mắt lộ ra ngạc nhiên, lão đại, nó theo tới. Phía trước, lăng âm cùng công sư ý niệm giao lưu, dò hỏi nó hay không muốn đi theo bọn họ, công sư biểu hiện thật sự do dự. Lăng âm cũng không bắt buộc, liền trực tiếp cùng Văn Hàn giá phi hành khí đi rồi. Hiện giờ công sư tìm tới, kêu ý tứ liền tái minh bạch bất quá, nó nguyện ý đi theo bọn họ. Nhưng hiển nhiên hai chỉ sói con cũng không hoan nên cùng chúng nó giống nhau thân là ăn thị tính kẻ săn mồi công sư. Thấy tình thế, Lăng Âm chỉ phải nại hạ tính tình, dùng ý niệm phân biệt cùng ba con thú, giao lưu khơi thông, để chúng nó có thể ở kế tiếp nhật tử hòa bình ở chung. Phí một phen công phu đem ba con thú chấn an hảo, Lăng Âm lúc này mới cùng Văn Hàn cùng nhau phản hồi sơn động. Phù vừa bước vào sơn động, Lăng Âm bất ngờ nói, ta cảm thấy vòng tay đột nhiên đổi mới, có thể là bởi vì có người thăng cấp đánh thường khí. Lang trụ nghe vậy gật đầu, ta cũng như vậy cho rằng. Văn Hàn tiêu hóa trong chốc lát, không thể tin tưởng đến trực tiếp bạo thô khẩu. Ngoại tào, các ngươi là nói vừa mới có người thăng cấp đánh thưởng khí? Ngoại tào ngoại tào, ta còn tưởng rằng chúng ta đã rất nhanh, cư nhiên có người tích phân trưởng đến so với chúng ta còn nhanh. Dừng một chút, nghĩ tới gì đó Văn Hàn lại nghĩ hoặc, không đúng à? Người kia thăng cấp như thế nào các ngươi đánh thưởng khí cũng một khối đổi mới. Là nói chỉ cần có một người thăng cấp đánh thưởng khí đại gia đánh thưởng khí liền đều một khối thăng cấp, nhưng này cũng không đúng a, ta đánh thưởng khí vừa rồi liền không phản ứng, càng nghĩ càng vòng, văn hàn chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía nhà hắn lao đại, lang âm châm trước nói, ngươi đánh thưởng khí vì cái gì không có phản ứng ta không rõ ràng lắm, có lẽ là bởi vì nó còn không có bị chính thức mở ra quá, ta cùng lang trụ đánh thưởng khí đổi mới, hẳn là cũng chỉ là đơn thuần đổi mới, cùng thăng cấp là hai chuyện khác nhau. nói tới đây, lang âm đem ánh mắt đầu hướng lang trụ đổi mới lúc sau ta bên này bắn ra cửa sổ thượng chỉ phía dưới nhiều một cái quy tắc bổ sung thuyết minh khung, một cái nhiệm vụ đến ngược. Lang trụ tiếp lời khẳng định, giống nhau, không có bất luận cái gì tân công năng, ta tưởng hẳn là người kia thăng cấp đánh thưởng khí sau, sở hữu đã mở ra đánh thưởng khí đều đồng bộ đổi mới, làm như vậy muốn biểu đạt, hẳn là cái gọi là công bằng đi. Lang âm nhẹ trao cười, cũng có thể chính là ngay từ đầu thiết trí tốt chơi pháp cơ chế. Trầm mặc lâu ngày lục dược, mở miệng hỏi, bổ sung quy tắc có này đó. Mà này vừa lúc cũng là Văn Hàn đang muốn hỏi, đúng vậy, lao đại, quy tắc bổ sung đều bổ sung cái gì? Lăng âm lại nhìn thoáng qua bắn ra cửa sổ phía dưới quy tắc bổ sung thuyết minh cung, dầm dạp xa lạ lại quen thuộc văn tự, nói thực ra, vừa rồi xem đến Lăng âm một trận giai đầu tê dại. Lăng âm đem bổ sung quy tắc tinh giản lại tinh giản, Trần Thuần nói, đơn giản tới nói chính là. Nghiêm túc sau khi nghe xong lục dược cùng Văn Hàn hai mặt nhìn nhau. Văn Hàn chớp trước mắt, trận cao hứng nói, thật sự là quá tốt. Có thể tổ đội đệ trình nhiệm vụ, ha ha. kia gì, chúng ta đến lúc đó là đệ trình kế hoạch thư vẫn là giải thích video. Ta giống như nghĩ đến có điểm xa. Lục dược cũng có chút cao hứng, mấy ngày này hắn đã hiểu rất nhiều, lại cũng như cũ ngây thơ, càng quan trọng là hắn không muốn cùng lang âm tách ra. Lang trụ vớt ve vòng tay thượng màu lam tinh thạch, nói, chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là thăng cấp đánh thường khí. Lang âm nhìn trầm chầm, chầm tích phân trong khung không ngừng nhảy lên tích phân, hiện tại tích phân trưởng thật sự mau. Ta cảm giác chiếu cái này tốc độ, hai ngày này liền có thể thăng cấp. Nói, lang âm cười xem hư không, tựa hồ phòng phát sóng trực tiếp đại gia cũng thập phần chờ mong đánh thưởng khí thăng cấp, đúng không? Chúng ta cũng thực chờ mong, còn thỉnh đại gia nhiều hơn cho chúng ta soát tinh. Nguyên bản chính là làn đạn cùng ngôi sao nhỏ tề phi 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, ở lang âm những lời này sau, càng lại như nước sôi giống nhau sôi trào khai. Soát tinh soát tinh soát tinh, mọi người đều soát lên. Người không soát, ta không soát. Lăng âm tiểu tỷ tỷ tích phân khi nào chướng đánh thưởng khí khi nào thăng. Một viên không chê thiếu, một vạn viên không ngại nhiều, đại gia có bao nhiêu năng lực soát nhiều ít tinh. Đúng đúng đúng, chúng ta nơi này xác thật không có hào, nhưng là chúng ta người nhiều lực lượng đại, đệ nhất đã không có, đệ nhị tuyệt đối là chúng ta. Phủ cập khoa học một chút, mở ra ngươi tinh diệu chủ trang, góc trên bên phải có cái kêu biển sao trò chơi nhỏ, chỉ cần ngươi đăng ký là có thể đến 5 viên ngôi sao nhỏ. Mỗi ngày đánh dấu cũng có thể đến một viên ngôi sao nhỏ, đại gia mau đi đi, không cần lời nói một cái tiêu phí điểm. Đặt mua lượng để nhất phòng phát sóng trực tiếp lại không có thể thành tiểu cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí chủ bá, này hiển nhiên đâm bị thương không ít 519 tử chung người xem lòng tự trọng, hiện giờ bọn họ đều là bao đủ kinh nghi, tưởng tận các loại biện pháp cho bọn hắn chủ bá tăng lên tích phân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Những cái đó đồng thời đặt mua 519 cùng 666 hào tử tủ phòng phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ từ 666 thiết hồi 519 muốn mật báo. Nhưng mà, bọn họ làn đạn lại bị soát tinh triều dân vô tình bao phủ, không có thể kích khởi nửa điểm bọn nước. chương 79 Hào tư T.E. Đặc tình, Hồng Hà tinh hệ lâu phụ nổi danh chữa bệnh tinh. Trung tâm khu đệ nhất tinh dân bệnh viện số 001 hạng nhất trong phòng bệnh, nhân viên y tế hợp tác chữa bệnh người máy ra ra vào vào bận rộn to như vậy một gian trong phòng bệnh chỉ có một chương giường bệnh cũng chỉ nằm một cái người bệnh lúc này nhân viên y, y tế cùng chữa bệnh người máy đã thế vị này người bệnh làm xong toàn thân kiểm tra lẫn nhau nhẹ giọng thảo luận vài câu sau lại cùng đứng ở một bên tựa hồ là người bệnh người nhà trung niên nam nhân dặn dò hai câu lúc sau liền như thủy triều giống nhau rút khỏi phòng bệnh phòng bệnh môn theo tiếng khép kín trung niên nam nhân bước nhanh đi đến trước giường bệnh hắn nhìn trên giường bệnh rốt cuộc tỉnh táo lại người biểu tình thập phần kích động không người ách giọng nói kêu lên lào ra trên giường bệnh người nâng nâng tay tuy là như thế đơn giản động tác nhưng cũng làm hắn ngăn không được nhẹ thở hổn hển hai khẩu khí ta này không phải tỉnh sao? bất quá lần này ngủ nửa năm còn có thể tỉnh lần sau liền không biết muốn ngủ đã bao lâu cũng không biết còn có thể hay không tỉnh nghe không được nhà mình lao ra miệng phun đủ rũ lời nói trung niên nam nhân lập tức ra tiếng ngăn lại lao ra ngài ngàn vạn đừng nói như vậy ngài bệnh khẳng định có thể trị hảo Trên giường bệnh, người đối với hắn trung tâm quản gia kiêm đặc trợ lừa mình dối người không tỏ ý kiến, thở hổn hển nhìn về phía ngoài cửa sổ, chầm mặc xuống dưới. Hắn đến cũng không phải là bình thường tiểu bệnh tiểu chứng, là bệnh nan y, đi hề. lấy hiện nay chữa bệnh kỹ thuật vô pháp chữa khỏi bệnh nan y, đi hề, gen phản tổ thích hữu chứng. Được loại này bệnh, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đột nhiên hôn mê, ở lúc đầu có lẽ chỉ là hôn mê một hai ngày, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này hôn mê thời gian sẽ trở nên càng ngày càng trường thẳng đến trường ngủ không tỉnh. Trên giường bệnh người ở trong lòng âm thầm nhẹ chào, hắn từ bị kiểm tra đo lường trở ra cái này bệnh đến nay, dựa vào thân gia bối cảnh cùng với hùng hậu tài lực đã sinh sôi kéo hơn 20 năm, đã là thực không dễ dàng, cũng không sai biệt lắm nên dừng ở đây. Hắn quan sát ngoài cửa sổ thủy tinh cung giống nhau tinh ánh dịch thấu thành thị, giao nghị sớm đã mất đi quá vãng. Còn nhớ rõ hắn cùng cái kia mỹ lệ, trầm mặc lại cũng kiêu ngạo nữ nhân, chính là ở như vậy thành thị một góc tương ngộ. Suy nghĩ đến nơi đây, trên giường bệnh người trong mắt phiếm ra một tia bi ai hắn nhắm mắt ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân hơi mang thở dốc hỏi có triết duệ tin tức sao trung niên nam nhân trên mặt đã là không còn nữa phía trước thất thố, tất cung tất kính một năm một mười hội báo nói quân bộ bên kia vẫn là không chịu lộ ra phía trước ta tự mình đi một chuyến gặp được triết duệ thiếu gia quan trên cùng hắn làm rõ thái độ cũng làm áp đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng triết duệ thiếu gia hiện giờ hành tung chỉ nói là ở chấp hành bí mật nhiệm vụ bí mật nhiệm vụ trên giường bệnh người nhăn mày hành tung không rõ ràng lắm kia chết ruột nhân thân an toàn đâu quân bộ này rõ ràng là ở tổn hại mạng người khu khu cụ nói đến nóng nảy trên giường bệnh người kịch liệt ho khan lên trung niên nam nhân lập tức theo lời dặn của bác sĩ cầm phở lỗ hỉ rổ cháo lại đây cho hắn ra láo ra mang lên có cải thiện silicon người hệ hô hấp tác dụng phở lỗ hóa hỉ rổ thể chậm rãi tẩm nhập trên giường bệnh người phế phủ ho khan thực mau bị ngừng gỡ xuống phở lỗ hỉ rổ cháo Trên giường bệnh người như cũ nhíu lại mi, hỏi, lận dương đâu, hắn mấy ngày này đều ở làm chút cái gì? Đầy mặt lo lắng chi sắc trung niên nam nhân nói, lận dương thiếu ra gần nhất tựa hồ đối các loại phát sóng trực tiếp thập phần cảm thấy hứng thú, dựa theo ngài dặn dò ta vẫn luôn đô dám không hắn cá nhân tài khoản, phát hiện hắn gần mấy tháng qua tuyệt bút ra trướng chảy về phía đều là mấy cái đại hình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phát sóng trực tiếp. Trên giường bệnh người hồ nghi nói, là đầu tư vẫn là, là đánh thưởng chủ bá, lao ra Nghe vậy, trên giường bệnh người như suy tư gì. Một lát sau, chỉ nghe hắn than nhẹ một hơi nói, này nhưng không giống lận dương nhất quán tắc phong. Trung niên nam nhân phụ họa là không giống. Hắn không lại tìm người tìm hiểu chết duệ tin tức sao. Không có. Trên giường bệnh người mày túc đến càng sâu, đi cha cha hắn đều đang xem cái gì phát sóng trực tiếp. Trung niên nam nhân có người, đúng vậy, lao ra. Trong sân động, lang âm lần nữa xác nhận quá tích phân khung nội tích phân mức không có lầm sao ngờ đầu nhìn về phía ngồi vây quanh ở nàng trước mặt ba đồng bạn. Lăng Âm vươn một cây trắng thuần ngón trỏ, hư dừng ở nàng hoành nâng trên cánh tay trái phương, hít sâu một hơi, nàng nói, "Thăng cấp." Ba đồng bạn không có ra tiếng đáp lại, lại động tác nhất trí đem như có thực chất tầm mắt dừng hình ảnh ở Lăng Âm kia căn ngón trỏ thượng. Giờ khắc này, không chỉ là trong sơn động bốn người, ở 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp chiến đấu hăng hái soát tinh hai ngày khán giả cũng đều không tự giác mà nín thở ngưng thần. Nay vạn chúng chờ mong một khắc, Bọn họ đã trở đến lâu lắm. Phần 81 Xuyên thấu qua lăng âm đôi mắt, khán giả liền như vậy nhìn lăng âm kia căn đầu ngón tay ấn ở thăng cấp cái nút thượng. Sau đó, thăng cấp, cũng không có. Nhìn trước mắt thật dài đọc lấy thông thả tiến độ điều, lăng âm cùng liền can khán giả cảm giác là giống nhau, chính là có một loại một hơi vận lên không được lại là không đi xuống cảm giác vô lực. Mí môi, lăng âm cùng ba đồng bạn thuyết minh nói, thăng cấp tiến độ điều đọc lấy chung. Ngồi xếp bằng ngồi. Đông đưa lúc lắc Văn Hàn, một chút liền chiều một bên quăng ngã đi xuống. Lục dược vẻ mặt vô cảm. lang trụ tắc hiểu rõ khe cười một tiếng. Lăng âm đánh giá một chút tiến độ điều đọc lấy tốc độ, nói, phòng trừng muốn vừa đến hai cái giờ mới có thể xong. Bỏ lên thân Văn Hàn, ở một trận thở ngắn than dài sau, tự mình an ủi nói, chờ liền chờ bái, dù sao chúng ta mấy tháng đều chờ xuống dưới, cũng không kém này cuối cùng một hai cái giờ. Lăng âm một câu khoe miệng, cười nói, đúng vậy, chờ đi. Mồi vây quanh bốn người trầm mặc một trận. Lang trụ vai nửa người trên, một tay chi má, mở miệng đề nghị, nếu đánh thưởng khí đã ở thăng cấp, chúng ta đây tâm sự nhiệm vụ tương quan. Lang âm gật đầu nói, có thể. Văn Hàn chỉ chấp mắt Hạt Châu đang muốn mở miệng, lại khó được bị đoạt câu chuyện, mà đoạt hắn câu chuyện đúng là lang âm. Dựa theo chính mình định ra kế hoạch, đánh thưởng khí thăng cấp sau liền công bằng, lang âm quyết định hướng bên người ba người cùng với phòng phát sóng trực tiếp khán giả thản luôn chính mình trong đầu thiết tưởng. Về viên tinh cầu này giá trị, ta cảm thấy có thể như cũ kéo dài phía trước lang trụ nói ngắm cảnh tinh đại phương hướng, sau đó, ta tại đây cơ sở thượng lại tăng thêm một chút ý nghĩ của chính mình. Văn Hàn cũng không rảnh lo chen vào nói, cùng lục dược một khối nhìn chầm chầm lang âm, chờ đợi bên dưới. Lang trụ bất động thanh sắc khơi mào một bên lông mày, hắn liền biết nữ nhân này trong lòng khẳng định sớm đã có ý tưởng. Lang âm liếm liếm môi, khai quật trong đầu thế giới kia chính mình khi còn nhỏ ký ức, một bên hồi ức một bên nói ta cảm thấy viên tinh cầu này kỳ thật có thể bị chế tạo thành hoang dại động vật ngắm cảnh tinh. hoang dại động vật ngắm cảnh tinh. nàng ba đồng bạn đồng thời nhấm nuốt cái này có chút xa lạ danh từ. phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều sôi nổi tò mò khởi sướng làn đạn. cái gì kêu hoang dại động vật ngắm cảnh tinh. xem tên này, mặt chữ thượng ý tứ chính là xem xét hoang dại cặt bỏn thú ngắm cảnh tinh cầu. cũng không giống như là như vậy có lực hấp dẫn a. lăng âm nhặt căn nhánh cây, tùy tay trên mặt đất viết viết vẽ vẽ một trận. Sau đó chỉ vào trên mặt đất giản lược sách tranh minh nói, tinh cầu phạm vi quá lớn, ta liền trước lấy này phiến đại thảo nguyên vì lệ. Chúng ta có thể ở đại thảo nguyên một góc dựng một cái động vật căn cứ, chuyên môn dùng để nhận nuôi mồ côi ấu tể hoặc là một ít bị thương động vật. Tới ngắm cảnh du khách, nếu có ý nguyện, ở lãnh hội đại thảo nguyên tráng lệ phong cảnh sau, có thể tới căn cứ này làm ngắn hạn nghĩa công chiếu cố bị thương động vật, cũng có thể nhận dưỡng ấu tể. Nghe đến đó, văn Hàn cuối cùng là nhịn không được sen mùng hỏi. Nhận dưỡng ấu thể ý tứ là, đem ấu thể làm như sủng vật buôn bán cấp du khách. Lăng âm lắc đầu phủ định, giải thích nói, nhận dưỡng cũng chỉ là nhận dưỡng, ấu tể như cũ sẽ ở căn cứ trường đến thành niên, sau đó lại bị thả về đại thảo nguyên. Nhận dưỡng ấu tể du khách, chỉ cần cung cấp ấu tể trường đến thành niên trong lúc ở căn cứ phí dụ. Đương nhiên, căn cứ phương diện cũng sẽ đặt video loại trang bị, phương tiện du khách cùng hắn nhận dưỡng ấu tể bồi dưỡng cảm tình. Chiếu ngươi cách nói, Ngắn hạn nội khả năng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là thời gian dài, này phiến đại thảo nguyên thượng thú loại thế tất sẽ xuất hiện tăng vọt. Lang trụ nhảy bén nhận thấy được vấn đề. Mà vấn đề này, Lang âm cũng nghĩ đến. Ở thế giới kia, nào đó quốc gia tự nhiên sinh thái bảo hộ khu kỳ thật cũng sẽ xuất hiện có cùng loại vấn đề. Sở dĩ không có như vậy nghiêm trọng, đơn giản là ở thế giới kia, vô luận là tự nhiên sinh thái bảo hộ khu vẫn là hoang dại vườn bách thú. Chúng nó thành lập đại tiền đề đều là nhân loại đối với động vật đánh chết lạm sát dẫn tới rất nhiều giống loài gặp phải lâm nguy. Nhưng là thế giới này viên tinh cầu này, ở bọn họ này đó tử tù đã đến trước, lại tựa hồ còn chưa từng có nhân loại đặt chân. Tự nhiên cũng liền không tồn tại giống loài lâm nguy tình huống. Vì thế, thiết lập động vật bảo hộ căn cứ, thời gian dài, động vật số lượng tăng vọt thậm chí ảnh hưởng bình thường sinh thái vấn đề liền thành vấn đề lớn. Lang Âm dùng trong tay nhánh cây điểm chỉ xuống đất thượng giản lược đồ một góc, nhìn mắt Lang Trụ Nói, cho nên, vì ứng đối ngươi nói vấn đề này, chúng ta yêu cầu ở chỗ này thiết chí một cái theo dõi chạm, dùng để theo dõi đại thảo nguyên thượng động vật số lượng cùng với tỷ lệ, một khi phát hiện nào đó động vật số lượng tăng trưởng tỷ lệ mất khống chế, lập tức nhân vi điều tiết. Lăng âm lại ở xúc lược đồ thượng hư điểm vài cái, nói, nơi này, nơi này, còn có nơi này đều có thể tổ chức giá thực nhà ăn cùng du lịch đặc sắc thương phần khu, tràn lan động vật ở bị xử lý sau có thể đưa đến này đó địa phương. các ngươi cũng biết Rất nhiều động vật đều là có thể ăn, hương vị còn thực không tồi. Ngoài ra, một ít động vật ra lông, linh vũ thập phần hoa lệ, có thể chế tác thành hàng mỹ nghệ, vật kỷ niệm, dùng để bán nói, cũng thuộc về viên tinh cầu này giá trị nơi. Đến nơi đây, lang âm về đại thảo nguyên thiết tưởng liền đại khái nói xong. Văn hàn cùng lục dược đều nghe được có chút hồi bất quá dối tới. Lang trụ không nghĩ tới lang âm sẽ nghĩ đến như vậy tinh tế, dù cho hắn có nghĩ thầm muốn bắt bẻ, đều cơ hồ chọn không ra cái gì tật xấu tới. Không thể phủ nhận, đơn liền đại thảo nguyên tới nói, nữ nhân thiết tưởng không thể nghi ngờ đem nó đặc sắc bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bên này xương, lăng âm quan sát một chút ba đồng bạn trên mặt biểu tình, sau đó âm thầm ở trong lòng nhẹ hưu một hơi. Nàng đối với thế giới này hiểu biết trung quy vẫn là không như vậy thấu triệt, tựa như nàng thiết tưởng chúng có thể theo dõi bất đồng chủng loại động vật số lượng tăng trưởng tỷ lệ theo dõi trạng, nàng cũng chính là chắc hẳn phải vậy cho rằng thế giới này khoa học kỹ thuật hẳn là có thể làm được. Lúc sau Lăng Âm lại liền bọn họ đi qua một ít đặc sắc địa điểm nói nói chính mình thiết tưởng. Chúng ta đã từng đi qua rừng trúc khe, ta nghĩ có thể ở nơi đó chế tạo một cái gấu trúc căn cứ. Cây đa lớn kia một khối kỳ thật có thể biến thành loài chim thiên đường. Theo Lăng Âm hạng nhất hạng nhất chân thuật, nàng ba đồng bạn thậm chí phòng phát sóng trực tiếp khán giả trước mắt, một đám giàu có đặc sắc căn cứ, cảnh điểm đột phá thật mạnh sương mù, chậm rãi cụ tượng hóa, trở nên càng ngày càng chân thật. Lăng Âm tiểu tỷ tỷ cũng thật tài tình bá. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ ta đã gấp không chờ nổi chạy nhanh đem tiểu tỷ tỷ thiết tưởng biến thành hiện thực ngao ngao ngao nếu thật sự có thể đem này viên hoang tinh cải tạo thành tiểu tỷ tỷ thiết tưởng trung bộ dáng ta thể lại xa lại quý ta đều phải đi toàn bộ thân gia áp thượng mỗi năm ít nhất đi ba thứ vẫn luôn ở vân dưỡng sùng vật ta tỏ vẻ tiểu tỷ tỷ đại thảo nguyên nhận dưỡng ấu thể thiết tưởng quả thực không cần đối ta quá hữu hảo đúng đúng đúng vừa không dùng liệu lý sùng vật ăn uống tiêu tiểu lại có thể mỗi ngày video nhìn đến Ngẫu nhiên hứng thú tới chạy tới chiếu cố một chút, tuy rằng nói có điểm không phụ trách nhiệm, nhưng ta chính là cái phụ không được trách nhiệm người a. Vạn phần chờ mong gấu trúc căn cứ. Thích loài chim thiên đường ở chỗ này. A a a, hắn tới. Tới tới, muốn xong muốn xong. Phía trước tình huống như thế nào? 666 tới. 666 là gì? Đau mũi. Phía trước ngươi là thật gở vẫn là giả ngu, đánh thưởng khí thăng cấp đệ nhất nhân 666, tới tìm việc. Dựa dựa, hảo tưởng nhắc nhở tiểu tỷ tỷ để ý, vì cái gì đều thời gian dài như vậy tiểu tỷ tỷ đánh thưởng khí còn không có thăng cấp xong. Tinh diệu chính là cái hô to. Tiểu tỷ tỷ để ý a ah, a ah, a, ah, cái kia 666 siêu cấp siêu cấp biến thái. Cũng không biết nguy hiểm đang ở tới gần lăng âm bốn người, lúc này còn tại trong sơn động hứng thú bừng bừng mở rộng kéo dài lăng âm các loại thiết tưởng. Mà lúc này, lăng âm trên cổ tay, tia đại biểu cho đánh thưởng khí đang ở thăng cấp tiến độ điều đã đọc lấy hơn phân nửa. Chương 80. mới ít 100 hình phi hành khí sở dĩ ở đẩy ra sau không lâu tức bị thị trường đào thải, trừ bỏ nó chịu chúng định vị hẹp hòi, vẻ ngoài thiết kế, phi hành hạn tốc cùng với phi hành độ cao chờ phương diện tì vết, chính yếu nguyên nhân còn ở chỗ nó đẩy mạnh khí. Nay khoản lão bản song tua pin đẩy mạnh khí, ở phi hành khí khai đến lớn nhất công suất khi tạp tâm để si cơ hồ có thể đạt tới tạp âm cấp bậc. Lúc này, nguyên bản ở trong sơn động nhiệt liệt thảo luận lăng âm 4 người cụ là không hẹn mà cùng cấm thanh Bởi vì liên ở vừa mới, Sơn động ngoại mơ hồ truyền đến quen thuộc đẩy mạnh khí hí vang thanh. Theo thời gian trôi qua, hí vang thanh càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng, thường thường phảng phất còn bạn có vài câu hàm hồ tiếng người. Có người tới gần. Văn Hàn không xác định hỏi. Mấy ngày đại thảo nguyên hành trình khai thác Văn Hàn tầm mắt, cho hắn biết thú loại thanh âm nhiều mặt, có thậm chí giống như tiếng người. Lang âm gật gật đầu đứng lên, chuẩn bị đi ra sơn động xem xét. Lục Dược lập tức đi theo đứng dậy không đợi lăng âm ra tiếng ngăn lại, hắn nói, cùng đi. Nhất gan Văn Hàn cũng chậm gì gì đứng lên, cũng không biết tới chính là người nào, chúng ta muốn hay không chức tàng một tàng, bất quá cái này trong sơn động ngoại cũng không có gì địa phương có thể cho chúng ta ẩn thân khẩn trương, hắn liền ái phạm nói thầm. Duy Nhất còn dựa ngồi lang trụ, liếc Văn Hàn liếc mắt một cái, chiều hắn vươn tay nói, tiểu mập mạp, lại đây kéo ta một phen. Văn Hàn rất dứt khoát nga một tiếng liền kéo lại hắn rơi lại đầy tay. Đem một bàn tay hư đỡ sườn lặc lang trụ kéo lên Sườn sương sườn nứt còn chưa khỏi hẳn lang trụ nhẹ hù một hơi Cũng đừng ẩn dấu, cùng nhau đi ra ngoài đi Người nhiều thế đại, ít nhất cũng có thể áp cái chuyện Lang âm nghe vậy cảm thấy cũng có vài phần đạo lý Liền không nói thêm nữa cái gì đẩy mạnh khí thanh âm ở sơn động ngoại gang tấp chố ngừng nghỉ xuống dưới Theo sau, chuyển đến một đạo lười nhác lại không mất kêu ngạo thiếu niên âm Trong sơn động bốn cái, không cần trốn rồi, đều ta xuất hiện đi Lăng âm bọn họ tạm cư sân động, ngược sáng, từ ngoại trong chiều xem, trừ bỏ một mảnh ngâm đen, hẳn là cái gì cũng thấy không rõ, Huống chỉ bốn người trùng trừ bỏ quần áo không chỉnh lục dược, mặt khác ba người còn xuyên đều là một thân hắc. Theo Ly tới nói, đối phương trừ phi có thị giác phương diện ưu thế, tỉ như thị giác hệ dị năng, nếu không hẳn là nhìn không tới bọn họ. Cho nên, đối phương là như thế nào rõ tháng biết bọn họ có bốn người. Hơn nữa đối phương vô cùng quen thuộc ngự khí phản phất còn tỏ rõ. Hắn đối với lăng âm bốn người hiểu biết còn xa không ngừng tại đây. Tình huống như thế nào? Nghe khẩu khí này, hắn nhận thức chúng ta. Tuy là thần kinh đại điều như Văn Hàn, đều từ kia thanh thiếu niên âm xuôi thai ra khắc thường manh mối. Lăng âm biểu tình một ngừng, dối tay chắn chắn đi phía trước đi Văn Hàn, thấp giọng nói, Văn Hàn, ngươi sau này dựa. Đối phương chỉ sợ người tới không có ý tốt. Khi nói chuyện, lăng âm tầm mắt phản phất vô tình mà quét về phía chính mình cổ tay trái. Tiến độ điều hay còn kéo kéo đạp đạp độc lấy. Sơn động không thâm, chỉ vài bước lộ, Lăng Âm bốn người liền đều thấy quang. Đối phương hiển nhiên không phải từ sơn động chính diện đi tới, nếu không Lăng Âm bốn người ở trước tiên liền sẽ nhận thấy được đối phương, thấy rõ ràng đối phương. Cảnh giác ngừng ở sơn động khẩu, bốn người đồng loạt triệu mặt bên thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy sơn động bên trái cách đó không xa giữa không trung, huyền dừng lại một trận cũ kích cơ phi hành khí. Một cái người mặc ngân bạch giao nhau bó sát người phụ Đầu đội cùng sắc mũ giáp người đứng ở phi hành khí thượng, lúc này hắn nửa người trước huynh, đôi tay hư đắp ở thao túng côn thượng, tuy rằng vô pháp nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn dù bận vẫn đung dung xem kỹ. Lăng âm ánh mắt ở đối phương một thân ăn mặc thượng dừng một chút. Này bộ ngân bạch giao nhau quần áo nàng quá quen mắt, từ khi nào, lăng âm nhiều lần điểm tại đây bộ quần áo đổi cái nút thượng, lại trung quy vẫn là cắn tay với 200 vạn tích phân. Không sai. Người tới trên người xuyên đúng là Lang âm vẫn luôn tưởng cấp lục dược đổi trang phục phòng hộ. Phần 82 Ma liên ở Lang âm 4 người đánh giá vị này khách không mời mà đến thời điểm, không có gì tinh thần thiếu niên âm lại lần nữa truyền đến, đối phương chỉ điểm bọn họ, nhất nhất đến khi nói, cầm đầu giết nữ nhân 519 hào, nhát gan vô dụng mập mạc 331 hào, luôn là cười lính đánh thuê 27 hào cùng với một thân rách tung tué diệt thế tiểu đầu mục 518 hào người tới hơi dừng lại, gật đầu khẳng định, xem ra không sai. Nghe người tới chuẩn xác báo ra bọn họ tử tù đánh số cùng với chính là bọn họ chính mình cũng không tất biết chi cực tưởng tiên tố, cho nên, người tới trong miệng 518 hào diệt thế tiểu đầu mục là lục dược. Lang Âm theo bản năng mà chiều lục dược nhìn lại, mới phát hiện Văn Hàn cùng Lang trụ cũng đều đang xem hắn, hơn nữa hai người trong mắt đều có chút hoặc nhiều hoặc ít kinh ngạc. Cùng Lang Âm tầm mắt tương sai, Lang trụ che giấu rất khá, biểu tình cơ hồ không nhiều lắm biến hóa, từ trước đến nay đều có điểm lúc kinh lúc giống Văn Hàn liền bất động trực tiếp bị khiếp sợ đến bạo thô. Hắn vẻ mặt thấy quỷ dường như chờ lục dược, thấp giọng nói, ngoa Tào." ngoa Tào?" Diệt thế, con nhỏ đầu ngủ. "Lục dược ngươi không thể nào." Vô Cớ đã chịu nhiều mà xem kỹ lục dược, mờ mịt lại hoang mang, xin giúp đỡ nhìn về phía Lăng Âm. Lăng Âm cho hắn một cái trấn an ánh mắt, không có ở cái này điểm thượng nhiều làm miệt mài theo đuổi, liền đem tầm mắt một lần nữa quay lại đã đến người trên người. "Ngươi chính là cái kia hai ngày trước thăng cấp đánh thưởng khí người." Nghi vấn câu thức. Lăng Âm dùng lại là vô cùng chắc chắn trần thuật miệng lưỡi. Người tới cũng không rầu rém, trả lời đến tương đương chi dứt khoát, đúng vậy, là ta. Ngươi đánh thưởng khí tựa hồ cũng mau thăng cấp hảo. Lăng Âm nghe vậy, giữa mày tàn nhẫn túc. Loại này ngươi bị chẳng hay biết gì hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối phương lại sớm đã đem ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác, thật là muốn mệnh. Hiển nhiên, đánh thưởng khí thăng cấp lúc sau tấn công năng phi thường cường đại. Lăng Âm không muốn lại cùng đối phương vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi, ngươi tìm đến chúng ta có cái gì mục đích? Vô nghĩa. Đúng vậy, lâu lắm chưa thấy được người sống, nhịn không được liền tưởng nhiều lời hai câu. Người tới lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí hắn căn bản là không có ở cùng Lăng Âm đáp lời. Làn đạn hô động. Trong đầu suy đoán chợt lóe mà qua, Lăng Âm không rảnh đi nghĩ lại, đơn giản là ngay sau đó người tới liền có động tác. Bị thả xuống đến nảy viên hoang tinh khi, sở hữu tử tù trên người trang bị đều là giống nhau. Muốn nói có lực sát thương vũ khí cũng cũng chỉ có nhân thủ một thanh gấp đoàn đao, trừ này bên ngoài, Lăng Âm không còn có gặp qua mà khác. Mà hiện thực tổng hội ở vô hình bên trong hạn chế người sức tưởng tượng. Chẳng sợ Lăng Âm tại ý thức đến đối phương đem có động tác khi, đem để phòng thần kinh banh đến lại khẩn, đối phương thình lình móc ra một phen một thương tới, trực tiếp liền đối với bọn họ bắn phá loại tình huống này cũng là nàng thậm chí toàn bộ bốn người tổ đều bất ngờ, rốt cuộc bọn họ có thể lấy đến ra tay vũ khí không phải chỉ có một thanh gấp đoản đao sao? Phốc phốc phốc. Tiên La Rê tuyến cắt qua không khí, đánh vào sơn động ngoại ngôi cao, quanh thân vách đá thượng, kích khởi từng trận đuổi đồng thời cũng lưu lại đạo đạo thâm ngân. Văn Hàn phải bị hù chết, một bên chạy vắt dò lên cổ, một bên hoa hoa kêu to. tia La Rê một thương. Vì cái gì hắn sẽ có tia La Rê một thương a? Hắn chẳng lẽ không phải tử tù? Lăng âm phía bên phải cẳng chân bị tia La Rê tuyến sắt đến một chút, đau đớn vô cùng. Bên hai lại là Văn Hàn ồn ào chọc người phiền lòng, nàng túc mặt cao giọng nói, đều trước rút về sơn động. Đỉnh dây đặc tia la tuyến, nương phi dương bụi, bốn người lui về sơn động. Phốc phốc xạ quýt thanh, ở lúc sau không lâu liền ngừng, nhưng đẩy mạnh khí tiếng gầm rú hãy còn ở bên thai quanh quẩn. Văn hàn bế lên chấn kinh ông kêu không ngừng gấu trúc nhãi con súc ở sơn động một góc run bẩn bật Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hắn có tia la một thương a chúng ta liền mấy cái đao, này, này căn bản là vô pháp đánh. Lang trụ liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía lang âm, hỏi, tiến độ điều thế nào? Lang âm từ cúc áo dương móc ra chưa khỏi tề, đối với hữu cẳng chân miệng vết thương phun một chút, tê cả giận, còn kém một tiểu tiệt, phòng trừng còn muốn 20 phút. Bất quá liền tính đánh thưởng khí thăng cấp, dư lại về điểm này tích phân ta phòng trừng cũng không đủ đổi. Lang trụ trầm mặt xuống dưới. Hiện nhiên, hắn cùng lăng âm nghĩ tới một hối, người tới kia la dè một thương hơn phân nửa là đánh thưởng khí thăng cấp sau đổi. Đừng quên, chưa thăng cấp đánh thưởng khí đổi giao diện nhưng còn có mấy cái ở vào tòa định trạng thái cửa cách. Chuyên chú với lang âm hữu cẳng chân thương tình lục dược, đột nhiên ngẩng đầu nói, hắn tới, vừa dứt lời, quả nhiên chỉ thấy kia một thân ngân bạch giao nhau khách không mời mà đến đạp phi hành khí chậm gì gì xuất hiện ở sơn động chính phía trước, trong tay hắn tia lai một thương một thương khẩu thẳng chỉ trong sơn động, cùng trong sơn động thần kinh căng chặt bốn người bất động, người tới lười biếng cùng không khí tự quyết định, nếu không có trong tay hắn nắm một thương, thật sự nửa điểm cũng nhìn không ra tới hắn ở quát tháo làm ác, các ngươi có thể nhìn đến bọn họ, khai đêm coi a. Nga, đêm coi kính đổi cách giống như có, bất quá tính, dù sao các ngươi không phải đều nói bọn họ trốn đến không thâm, xem không xem nhìn thấy đều không sao cả đi. Người tới nói như vậy, ngón tay đã đáp ở cỏ súng thượng. Phốc phốc xạ kích thanh tái khởi. Chẳng sợ đối phương đang xem không rõ trong sơn động tình huống tiền đề hạ bất quá là một hồi loạn xạ, nhưng là trong sơn động địa phương hẹp hỏi, ngược lại bất lợi với bốn người né tránh. Lăng âm thở phi phò, cười khổ nói, xem ra chúng ta lại phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Vừa mới làm toàn viên rút về chính là nàng, mà hiển nhiên nàng cái này quyết sách cũng không chính xác. Lang trụ, không đơn thuần chỉ là muốn đi ra ngoài còn phải đi xuống. Lục dược bổ sung, cũng muốn đem hắn lộng đi xuống. Trên cao nhìn xuống, tốt như vậy địa lý ưu thế, tuyệt đối không thể làm đối phương vẫn luôn như vậy vẫn duy trì. Toàn bộ sơn động chỉ có một góc, bởi vì có một khối nô lên tảng đá lớn chống đỡ, còn tính an toàn. Nhưng cái này góc rất nhỏ, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể bao dung một người mà thôi. Mà lúc này xúc ở cái này trong một góc, trừ bỏ Văn Hàn lại vô người khác, Nga, còn có gấu trúc nhãi con cùng vừa mới lang trụ lâm thời giao thác cho hắn chăm sóc tiểu quả rơi. Văn Hàn tâm Thỉnh thịch nhẹ, nghe được ba đồng bạn nói, hắn nắm chặt thành quyền đôi tay tại bên người căng thẳng. Chỉ nghe hắn gân cổ lên hướng lên trời hô, uy, bên ngoài, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đã là cái thứ nhất thăng cấp đánh thưởng khí người, ngươi hiểu biết đến tin tức nên so với chúng ta nhiều. Quy tắc bổ sung ngươi nhìn sao? Ngươi nếu là nhìn ngươi nên biết hiện tại tổ đội so đánh đơn càng có lợi. Chúng ta đã có cái kia nhiệm vụ đáp án, thực hoàn thiện rất có giá trị đáp án. Lời nói đến nơi đây, văn hàng tạm dừng một chút, đánh bảo thăm dò xem xét ba đồng bạn tình huống. Ba người đã liếc khe hở lẻn đến sơn động khẩu, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là lang trụ khoanh tay đối hắn so cái ngon cái. Văn hàng gãi gãi chính mình cái nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục miệng pháo, ngươi không bằng gia nhập chúng ta đi, giết hại lẫn nhau có ý tứ gì. Ngươi ở chỗ này giết người càng nhiều, cuối cùng chấp pháp bộ xét duyệt khẳng định càng khó thông qua, mất nhiều hơn được A. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau sống sót, cùng nhau rời đi này tòa tinh cầu A. Miệng pháo đến cuối cùng, Văn Hàn đều có chút hoàng hốt, cũng không biết xuất khẩu những lời này là ở đối bên ngoài khách không mời mà đến nói, vẫn là đối chính hắn nói. Từ khi nào, hắn cũng là cái cảm giác con đường phía trước vô vọng nản lòng người đâu. Văn Hàn miệng pháo rốt cuộc đối cái kia khách không mời mà đến có hay không ảnh hưởng. Chứ bỏ cái kia khách không mời mà đến chính mình, không người biết hiểu. Bất quá có thể xác định một chút là, làm nhảm lại nhảy lực sát thương rất nhiều thời điểm thậm chí đủ để địch nổi một thanh hàn mang lưới dao sắc bén. Bên này xương, lang âm ba người lao ra sơn động. Lục dược cùng lang trụ lẫn nhau liếc nhau, theo sau đồng thời sần xoay người, dương tay ném mạnh ra tay gấp đòn đao. Bị làm như bù mẹ giảng sử dụng gấp đòn đao, ở không trung cao tốc xoay chuyển, vật còn sống giống nhau né qua đạo đạo tia la dè tuyến. Mau đến chỉ dư hai bôi đen sắc tân ảnh. Chỉ nghe đang đang hai tiếng, hai thanh gấp đoạn đao trước sau tinh chuẩn vô cùng tạp nhập phi hành khí địa bản tua bin đẩy mạnh khí. Tua bin phiến lá bị cứng rắn lôi dao tạp trụ, phát ra từng trận dị vang, hỏa tinh vang khắp nơi. Phi hành khí tùy theo chấn động lên. Nay thượng khách không mời mà đến vì ổn định thân hình, cuối cùng là từ bỏ sát kích, đôi tay gắt gao nắm lấy thao túng côn. Giày giây lát, tua bin đẩy mạnh khí bị hai thanh gấp đoạn đao tạp được hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, mất đi thuốc đẩy lực. Phi hành khí tự dựa không trung cấp truy thẳng hạ Đương nhiên, điều khiển phi hành khí khách không mời mà đến cũng không thể may mắn thoát khỏi rơi xuống mặt đất số mệnh chương 81 Bùi mù tan hết, lang âm nhìn xuống mặt đất cỏ dại tùng rơi chia 5 xẻ 7 Phi hành khí cùng với bên cạnh vẫn không nhúc nhích nằm sắp khách không mời mà đến Dựa theo nàng đối thế giới này ngoại tinh nhân thể chất hiểu biết Phía trước như vậy 5-6 mét độ cao kỳ thật không cao Ngã xuống đi nhiều nhất cũng chính là bị thương một chút Trực tiếp ngã chết đó là tuyệt đối không có khả năng Lục dược cùng lang trụ đã nương sơn động hai bên đầu tiêu vách đá thượng số lượng không nhiều lắm nô lên, mấy cái nhảy lên, rơi xuống đất. Lang âm tự biết lực lượng cùng với thân thể phối hợp tính không kịp hai người, cũng không có cạnh mạnh, mà là phóng xuất ra phi hành khí. Nàng đạp phi hành khí, vững vàng rơi xuống đất. Ba người trình xuống lại chi thế chậm rãi tới gần kia khách không mời mà đến. Đúng lúc này, khách không mời mà đến đột nhiên một cái xoay người. Đau quá ai trong miệng kêu đau. Chính là hắn rõ ràng không sao cả hài hước miệng lưỡi cùng hắn thực tế hành động lại gọi người nửa điểm cũng thấy không ra hắn là cái thương hoạn. Hắn một bên dên dỉ một bên không ngừng nghỉ mà khấu động thủ chung súng lạ dở có súng. Huỳnh Lam sắc kia là dè tuyến hạt mưa dày đặc. Ở vào khách không mời mà đến đối diện mặt lang âm, thừa nhận tối cao hòa lực, chẳng những khó có thể tất kính, còn bị buộc không thể không triệt thoái phía sau né tránh. Lục dược cùng lang trụ liếc khích phân tả hữu hai lộ giáp công khách không mời mà đến. Ý thức được nguy cơ khách không mời mà đến lập tức rời đi hỏa lực, nhưng mà cố tả khó cố hữu. hướng chi, hắn hỏa lực vừa chuyển di, có thể thở dốc lang âm cũng không chút do dự vọt đi lên. Tam bính hàn mang dày đặc gấp đoạn đao đồng thời thứ hướng khách không mời mà đến. Như là không biết nên như thế nào ứng đối, lại như là có chút phản ứng không kịp, khách không mời mà đến cương ở nơi đó, nhậm tam bính lôi cuốn sắc bén chi thế sắc bén đoạn nhận chát hướng chính mình. Khoảng cách đến gần, lại vừa vặn là chính diện. Xuyên thấu qua kia đỉnh ngân bạch giao nhau, mũ giáp kính bảo vệ mắt, Lăng Âm mơ hồ thấy được tên này khách không mời mà đến mặt. Một trương tràn đầy đều là ác ý tươi cười mặt. Lăng Âm hơi ngẩn ra, ý thức được không thích hợp lại không kịp tế tư. Trên tay đâm trúng mục tiêu gấp đoạn đao không có truyền đến nhập thị thật cảm, ngược lại là một loại cổ quái cứng cỏi có dãn, Lăng Âm lập tức thẩm nghĩ một tiếng không tốt, muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Hồ khẩu chỗ bị lực bắn ngược chấn đến tê dại, vừa nhấp mắt Đối thượng khách không ngợi mà đến ác ý tràn đầy gương mặt tươi cười. Lăng âm thâm màu trà đồng tử sậu súc, ảnh ngược ra không nhanh không chậm giơ tay nhắm chuẩn khách không ngợi mà đến. Cùng với một tiếng trầm vang, huyết hoa vang khắp nơi. Lăng âm che lại bị xuyên thủng vai mau lui, lại không để phòng dưới chân một cái lào đảo. Lão đại! Lăng âm! Không biết khi nào chạy ra sơn động, nằm ở sơn động ngoại ngôi cao thượng nhìn lén chiến cuộc văn hàn bội gọi. Lục dược một tiếng kinh hô, phi phát hướng lăng âm mang theo lăng âm trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng. Một loạt đông đúc tia laser tuyến đánh vào bọn họ quay cuồng quá trên mặt đất, không nhanh không chậm theo đuôi bọn họ, nghèo vần chuột treo đùa giống nhau, lạt mềm buộc chặt lại như bóng với hình. Thằng đến lang trụ sấn này chưa chuẩn bị rỗi tay đoạt một thương, khách không mời mà đến bất đắc dĩ lại lần nữa rời đi hỏa lực, lục dược cùng lăng âm mới rốt cuộc có thể giải thoát. Ha ha ha, 666 chính là như vậy, làm chết bọn họ. Đúng vậy, làm chết bọn họ. Không phải nghe nói 519 cái này đội ngũ rất mạnh sao, cái này tiêu cường. Đừng đùa, tốc chiến tốc thắng cho ngươi xoát một vạn viên tinh. Một vạn viên tinh rất nhiều sao. Phía trước vừa rồi đặc hiệu làn đạn không nhìn thấy. Đại, lão ở đâu, ngươi cũng không chê khó coi. Phần 83. 666. Súng lạ giờ vừa ra ai cùng tranh phong. So sánh với 666 hào tử tủ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh trầm trồ khen ngợi. 519 bên này liền rõ ràng muốn đê mê một ít. Lang âm tiểu tỷ tỷ chống đỡ A, lập tức đánh thưởng khí liền thăng cấp. Đại gia thừa dịp hiện tại nhiều soát điểm tinh hoa, bằng không liền tính thăng cấp, lăng âm tiểu tỷ tỷ bọn họ cũng đổi không được đồ vật A. Đối, kia la re một thương đổi tích phân chúng ta trong khoảng thời gian ngắn khả năng soát không ra, nhưng là hai ba bộ trang phục phòng hộ ta tưởng nỗ lực một chút chúng ta vẫn là có thể. Các ngươi liền không hiếu kỳ 666 bên kia đại, lão cùng 518 cái gì thủ cái gì hoàn sao. Tò mò hắn cũng sẽ không nói cho người bá. 518 cái kia thân phận có thủ án người rất kỳ quái sao? Vinh toàn đặc chiến tổ ký túc xá nội hoàn thành một ngày huấn luyện lượng một chúng đặc chiến tổ đội viên lúc này chính bao quanh vây quanh ở ký túc xá duy nhất một đài quang nào trước nhìn trầm trầm phóng đại quang não bình thường liên tục truyền phát tin phát sóng trực tiếp hình ảnh ký túc xá nội trừ bỏ quang não ngoại phóng thanh hiệu thật lâu không một người ra tiếng đặc chiến đội viên nhóm cụ là cho mày không khí trầm túc, rốt cuộc. Trở về một chuyến gia vừa trở về đã bị đồng đội báo cho đội trưởng chân thật hướng đi lao tam, nhịn không được lo lắng mở miệng nói, đội trưởng bọn họ bên này tình huống không quá rượu à. Cùng lao tam giống nhau mới từ ra trở về lao ngũ, rốt cuộc tuổi nhẹ, suốt ruột đến thẳng chụp già trẻ bả vai, già trẻ, internet phương diện ngươi nhất lành nghề, ngươi ngấm lại biện pháp làm đội trưởng bọn họ cũng mau mau thăng cấp à, tốt nhất thăng cấp đồng thời tích phân nổ mạnh cái loại này. Thân là trong đội duy nhất tin tức loại binh chủng. Mau bị tay kính kinh người lao ngũ trụ tan thành từng mảnh da trẻ, hướng lên trời mắt trợn trắng, ta nhưng thật ra cũng tưởng à, chính là nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là cái kia đánh thưởng khí thuộc về tinh diệu nghiên cứu phát minh, có độc quyền, cơ bản độc lập với lưới trời. Đơn giản tôi nói, nó dùng chính là tinh diệu nội võng muốn xâm nhập nhưng thật ra không khó, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập rất khó. Biết nói các ngươi cũng không hiểu, ai vẻ mặt dâu quay nón. Toàn bộ trong đội ngũ trừ bỏ đội trưởng lục dược bên ngoài nhiều tuổi nhất minh ca một bên xem phát sóng trực tiếp một bên trầm giọng bình luận, đội trưởng này mất trí nhớ thất đến cũng quá hoàn toàn, này phản ứng này thân thủ thật là không mắt thấy. Dừng một chút, hắn mày thật sâu một túc, ta nhìn đội trưởng hẳn là cũng đã không nhớ rõ nhà thám hiểm e giờ hình trang phục phòng hộ như điểm, liền bọn họ kia mấy cái đao. Một trận xác thật khó đánh thật sự a. Lao Tứ nhẹ hưu một hơi, nói, cách đến quá xa, chúng ta chính là tưởng hỗ trợ cũng với không tới. Con hào đội trưởng liền tính mất chi nhớ, tim này mấy cái đồng bạn đảo cũng còn tính đáng tin cậy, chỉ là cái này 666. Lão nhị nghĩ nghĩ nói, già trẻ, người phía trước không phải nói muốn phá được tinh diệu cấy vào đội trưởng trong cơ thể chip sao. Hiện tại tiến triển thế nào? Già trẻ gãi đầu, lý luận thượng tinh diệu cái kia chip nếu có thể phát ra thị giác thần kinh truyền đạt hình ảnh nên có thể đưa vào, bất quá từ lý luận đến thực tế khả năng còn cần một chút thời gian. Chủ yếu ta ở xâm nhập tinh diệu đồng thời còn phải tránh thoát chúng ta quân đoàn vong giam, tương đối phiền thoái. Minh ca nhìn phát sóng trực tiếp trong hình chạy xuôi quá làn đạn, nói, gia trẻ, trước cha cha 666 bên kia muốn đội trưởng mệnh hào là cái gì thân phận? gia trẻ vội không ngừng mà ứng. Vẫn là có chút khó có thể tin láo ngũ, thở dài nói, Chúng ta đám đông bên trong nhất anh dũng đội trưởng như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng, chẳng những thành tử tù, cư nhiên liền thân phận đều thay đổi, diệt thế tiểu đầu mũ. À. Trở lại hoang tinh. Bên này xương, lang trụ tay đều đã chạm được kia đem kia la dè một thường, một thương khẩu lại đột nhiên chuyển hướng, lang trụ xách một tiếng tắp lưới, lập tức thu tay lại nghiêng người, theo sau lấy z hình chữ nhanh chóng triệt thoái phía sau né tránh. Một tay đỡ sườn lặc, lang trụ trên mặt tươi cười đạm đi. Nếu không có hắn sườn lặc có vài căn đều nghiêm trọng nước xương, cực đại hạn chế hắn tốc độ cùng nhanh nhẹn, liền như vậy một phen cũ kích cỡ kia la dè một thường. Đối phương còn rõ ràng chỉ biết loạn xạ căn bản không có gì chính xác, hắn lang trụ lại sao lại để vào mắt. Bất quá cũng nên không sai biệt lắm đi. Cùng với vài tiếng khấu động có súng không vang, dày đặc tia laser tuyến sầu đỉnh. Lang trụ khỏe miệng một câu, thâm như gương sáng. Tia laser một thương năng lượng rốt cuộc hao hết. Hắn thở hồn hển nhìn về phía lăn đến một thân trật vật lang âm cùng lục dược, thuận miệng hỏi, lang âm không có việc gì đi. Sắc mặt trắng bệnh. Nhưng đã ở vừa mới dùng chưa khỏi tề cấp vai một thương thương dừng lại huyết lăng âm, chấn định nói, không có việc gì. Bỏ lên thân, lăng âm nhìn mắt hai mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên lục dược, nhẹ giọng báo cho nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không được cậy mạnh. Nguyên bản bởi vì lăng âm thương môi tuyến căng chặt vẻ mặt túc sát lục dược, trên mặt biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Hắn biết lăng âm đây là vì hắn hảo, sợ hắn lại giống phía trước như vậy, bởi vì dị năng hao tổn quá độ mà đột nhiên hôn mê bất tỉnh Tỉnh lại lúc sau lại đau đầu không ngừng. Hảo. Đem trên tay năng lượng hao hết súng lạ dở không hề lưu luyên ném xuống đất. Thiếu niên âm khách không mời mà đến lại bắt đầu hắn tự quyết định. Ném 1.500 vạn tích phân. Kia bằng không đâu. Năng lượng hao hết. Nơi này lại không thể bổ sung năng lượng. Cầm thực vướng bận A. Ân, Để ý. Lời còn chưa dứt. Ý thức được gì đó khách không mời mà đến đột nhiên xoay người. Đúng lúc này. Lạng yên không một tiếng động ẩn nấp ở cỏ dại tùng trung to lớn công sư chiều hắn nào tới. Hai chỉ trai trai sói con theo sát sau đó. Phòng bị không kịp khách không mời mà đến bị ba con hung thú đương trường phát gục. Đại lang tiểu lang còn có công sư, làm được xinh đẹp. Nam sấp ở sơn động ngoại ngôi cao thượng văn hàn phân chân nắm tay. Nhưng mà, chân chính kế tiếp phát triển lại hiển nhiên có vi văn hàn tưởng tượng. Chỉ nghe bị phát gục khách không mời mà đến, ngữ khí không mang theo nửa điểm kinh hoàng, như cũ biếng nhắc nói. Thiếu chút nữa đã quên, 519 dị năng có thể thao tung thú loại vì nàng mà chiến. Cái này dị năng thật là không tồi. Cư nhiên còn có nhàn tâm làm đánh giá. Công sư cùng hai chỉ sói con xác thật đánh lén thành công, chúng nó đem cái này đã thương lăng âm đáng giận hai chân thú làm như con ngồi giống nhau căn xé. Chính là thực mau chúng nó liền phát hiện, dị vang chúng nó đối mặt con ngồi khi luôn luôn thuận lợi răng nhanh lợi trảo. Đối thượng này chỉ đáng giận hai chân thú khi, cư nhiên không hề biện pháp. Nay chỉ đáng giận hai chân thú ra là như vậy cứng cỏi, vô luận chúng nó như thế nào chảo như thế nào cắn cũng chưa biện pháp xé mở nó, thậm chí còn luôn là trượt, một cái không cẩn thận liền sẽ cắn được chính mình. Đau thất lánh địa sau, tinh tình phá lệ táo bạo công sư nổi giận. Chỉ thấy nó dơ thẳng lên trời rít gào một tiếng, sau đó hướng về phía khách không mời mà đến đại há miệng, một ngụm đem khách không mời mà đến mang ngũ giáp đầu toàn bộ nhi bao vào trong miệng. Mà liến ở ba con hung thú cùng khách không mời mà đến dây dưa đồng thời. Lang trụ đối lăng âm cùng lục dược nói, trên người hắn cái này trang phục phòng hộ, không tính sai nói hẳn là nhà thám hiểm E giờ hình, đã nhiều năm trước cũng đã bị đào thải quân dụng khoảng. Nói, Lang trụ khoa tay muối chân một chút trong tay gấp đòn đao, loại này cứng rắn độ đao, liền tính ở kia kiện trang phục phòng hộ cùng bộ vị thọc thượng 100 đao cũng không nhất định có thể phá vỡ nó. Ngay vậy, lăng âm biểu tình ngưng trọng lên, không đợi nàng mở miệng hỏi ý càng nhiều, như là bị chạm được nào đó chốt mở lục dược, ngữ điệu máy móc trần thuật nói. Nhà thám hiểm e giờ hình trang phục phòng hộ, quân dụng 2 năm, cụ bị ưu việt phòng ngự phản thương năng lực, nhưng nhân này cổ đường nối chỗ thì vết rõ ràng, lọt vào đào thải. Dứt lời, lục dược theo thường lệ một chương mở mịt mặt, phản phất căn bản không biết chính mình vừa mới nói gì đó. Lang âm một câu khỏe miệng, cười. Lang trụ hơi có chút kinh ngạc chọn chọn một bên mi. Bị công sư cắn đầu kéo hành khách không mời mà đến, như là rốt cuộc chơi đủ rồi, cũng hoặc là càng chuẩn xác phải nói là rốt cuộc chịu không nổi. Chỉ thấy hắn ra sức từ hai chỉ sói con trong miệng tránh ra cánh tay, sau đó hướng chính mình bên hông giống nhau hầu bao bao tiểu túi một sờ, trên tay thình lình nhiều ra một thanh chữ thập hình đồ vật. Chưa kịp nhìn kỹ, một bó ánh huỳnh quang tự chữ thập hình một mặt lao ra, nháy mắt liền biến thành một thanh kiếm quang. Xa lạ trùm kia sáng cùng với đối với nguy hiểm siêu thẳng cảm, làm công sư cùng hai chỉ sói con lập tức buông lỏng ra khách không mời mà đến, chúng nó từng bước lui về phía sau, lại thỉnh thoảng nhìn phía lăng âm bọn họ. Cháy mau tiếp thu đến lang âm ý niệm, ba con hung thú lại vô do dự, vài bước trốn vào cỏ dại tùng, nặc tung tích. Ngay lập tức chỉ kém, chói mắt quang nhận thẳng tắp chém về phía ba con hung thú ngưng lại một tấc vuông nơi, lưu lại một đạo thật dài thâm hắc. Ôn gấu chúc nhãi con cùng tiểu quả rơi quan chiến văn hàn đều xem sừng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ngoa tảo, như thế nào còn có kiếm laser. Trật lại ngăn không được may mắn, may mắn đại lang tiểu lang còn có công sư thoát được rất nhanh. Nhưng thực mau hắn lại bất giác bắt đầu lo lắng. Này như thế nào làm, thật vất vả ngao đến tia laser một thương năng lượng hao hết, hiện tại lại tới một phen kiếm laser, lao đại bọn họ có thể làm đến định sao. Này đầu lăng âm nhìn trầm chầm, chầm khách không mời mà đến trong tay trôi này cực có ngoại tinh sản vật khí chất có nhận, trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng lại rốt cuộc nhịn không được phá công bạo thô. Này nỉ mạ rốt cuộc là có bao nhiêu tích phân mới có thể đổi được nhiều như vậy đồ vật. chương 82 Tới gần chính ngõ, ngày cao chiếu Không chung rơi xuống hai mảnh thật lớn bóng ma Nguyên sẹt qua đao quang kiếm ảnh mặt đất, hai chỉ cánh triển du mười mễ to lớn thánh hiền điểu, ở lướt đi một khoảng cách sau, vững vàng đắp xuống ở chúng nó ở vào vách đá thượng xào huyệt. Chúng nó giao cổ trải vớt một chút lẫn nhau lông chim, hai song có chứa trùng điệp mắt màng, minh hoàng sắc cầm mắt, nhìn chằm chằm phía dưới giao chiến chính hàm mọi người. Hoa ca, hoa ca, hoa ca, ôn ảo cầm minh thanh làm văn hàn bất giác chiều hai chỉ chim khổng lồ phương hướng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ngây hà hắn không thể so lăng âm. Hoàn toàn lý giải không được thú ngữ. Cũng cũng may hắn nghe không hiểu thú ngữ, mà có phương diện này dị năng lăng âm lại bận về việc ứng đối khách không mời mà đến không rảnh bận tâm, nếu không bọn họ hơn phân nửa sẽ dở khóc dở cười. Rốt cuộc, hai chỉ chim khổng lồ ngữ nghĩa là cái dạng này. Bọn họ là ở đánh nhau sao? Đúng không, ngươi phải biết rằng bọn họ này đó mà hành thú chính là như vậy, không có việc gì liền thích tìm đồng loại đánh nhau, không giống chúng ta chưa bao giờ sẽ cùng đồng loại đánh nhau. Nô! No. Cái này mùa hình như là rất nhiều mà hành, xứng mùa. Đúng vậy, cái kia chúng ta chưa thấy qua lăng âm đồng loại đại khái là tưởng tranh lăng âm giao phối quyền đi. Ai? Nguyên like lai lăng âm cũng là giống cái sao? Cũng có thể là giống được, bọn họ mà hành hai chân thú tộc đàn rất kỳ quái, số lượng lại thiếu, lại tiểu chỉ, nói không chừng cùng mặt khác mà hành thu tập tính không giống nhau. Cho nên là giống cái tranh đoạt giống được, giao phối quyền. Không có nhàn tâm đi nghe hai chỉ chim khổng lồ bắt quái thừa dịp khách không mời mà đến nhất kiếm huy hướng một khắc sườn lang trụ, lang âm su thân một bước tiến lên, hoành đao cắt hổ. đã hiểu biết khách không mời mà đến trên người cái này trang phục phòng hộ khuyết tật, lang âm ba người ở phía trước trong khi giao chiến vẫn luôn đều hết sức có khả năng công kích khách không mời mà đến cổ. mà lúc này lang âm lại là một đao mệnh trung, lưỡi dao chỗ chuyển đến xúc cảm, không hề là cái loại này láo cá có giãn. lang âm giữa mày nhảy dựng, lưu loát thu đao né tránh khách không mời mà đến huy tới kiếm la khi. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ rất nhỏ nước bạch thanh. Thính lực viễn siêu thường nhân lục dược, lập tức từ một cái khác phương vị bổ thượng lang âm không đương. Trong tay gấp đoạn đao sắp tới đem hoa thượng khách không mời mà đến cổ khi, đông dương vụt ra một đoàn cam dược dỡ diễm. Phần 84. Ngọn lửa lôi cuốn lươi đao, nháy mắt liền đem bắt được cực kỳ bé nhỏ cái khe mở rộng đến tấc hỡ. Khách không mời mà đến một tay che lại cổ mau lui, chập, không kiên nhẫn tắt lưới. Lang trụ ỉ vào thân cao chân dài Vài bước lẻn đến khách không mời mà đến phía sau, thấp người né qua huy chèm chúng vụ vụ không ngừng kiếm laser, trong tay gấp đoạn đao sắc nhọn mũi đao thuận thế cắm vào trang phục phòng hộ khe nước kia, sau đó nắm chặt chua đao, dùng sức đi xuống một xẻo. Khách không mời mà đến phản xạ tính trước tránh. Doạn! Tự cổ cái khe một đường ốn lượn đến xương bướm theo lang trụ chiều tay, khách không mời mà đến phía sau lưng, một khối to cứng cỏi lại khinh bạc bố phiến sốc lên, lộ ra bên trong thuần màu đen trói buộc ý hề Lang trụ bình tĩnh cùng Lang âm, lục dược nháy mắt ra dấu. Lăng âm, lục dược hiểu ý, ba người đồng thời hướng khách không mời mà đến khởi sướng tiến công. Nói đến vị này khách không mời mà đến cũng liền một thân trang bị hù người, trên thực tế thân thủ bất quá hiểu rõ. Hiện giờ hắn một thân trang phục phòng hộ bị phá, trừ phi trên tay hắn còn có cái gì khác đổi vật phẩm, nếu không ba đối một dưới tình huống, ít nhất dựa theo lăng âm trước mắt quan sát tới xem, đối phương không hề phần thắng. Vì dễ bề mặc giả hành động. Trang phục phòng hộ thông thường đều có co rút lại trang bị. Cái gọi là co rút lại trang bị, nó tác dụng đơn giản tới nói chính là áp xúc kết cấu phức tạp trang phục phòng hộ vải dệt, lại bất thời giờ trang phục phòng hộ cùng mặc giả chi gian không khí lấy đạt tới bên người hiệu quả. Lang trụ phía trước kia một đao hảo xảo bất xảo liền hư hao khách không mời mà đến trên người trang phục phòng hộ co rút lại trang bị, trước mắt còn không có tới kịp thời ra trang phục phòng hộ khách không mời mà đến đã vô pháp tự nhiên hành động. Trên người hắn trang phục phòng hộ ở mấy giây nội liền bành trướng đến mấy lần đại. Lăng âm ba người nhân thủ một phen gấp đòn đao, triển khai bọn họ thế công. Khách không mời mà đến lúc trước loang lổ việc xấu đã cũng đủ hủy diệt bọn họ sở hữu nhân từ nương tay khả năng tính. Vài dệt bành trướng, liền kiếm laser đều cầm không được khách không mời mà đến, chỉ có thể vụng về trên mặt đất quay cuồng tránh né tam phương giáp công. Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu các ngươi đừng giết ta. Khách không mời mà đến tiêu thảm khẩn cầu, mũ giáp ở lăn lộn trung ngã xuống lộ ra khách không mời mà đến thon gầy đến quá mức tái nhợt khuôn mặt nhặt lên kiếm laser đang muốn bổ đao lăng âm đối thượng khách không mời mà đến thanh trí thiếu niên khuôn mặt lạc đao tay một đốn tuy rằng ở nghe được đối phương một khang thiếu niên đôi khi lăng âm liền sớm có suy đoán đối phương tuổi tác hẳn là không lớn không ngờ đến cư nhiên như vậy tiểu lang trụ cùng lục dược cũng không khỏi ngừng tay nhưng để phòng không giảm nửa phần thiếu niên nhân cơ hội từ bành trướng trang phục phòng hộ trung thoát thân một thân quần màu đen trói buộc y rời hắn Thân hình nhìn càng thêm gầy ốm, quả thực yếu đuối mong manh, cùng phía trước cái kia khí thế kiêu ngạo khách không mời mà đến giống như là hoàn toàn bất đồng hai người giống nhau. Lăng âm ba người phía trước một phen thế công, đối thiếu niên tạo thành thường tổn kỳ thật cũng không lớn, rốt cuộc trang phục phòng hộ chỉ là bành trướng đều không phải là mất đi hiệu lực. Trên thực tế, bành trướng sau trang phục phòng hộ làm thiếu niên hành động không tiện đồng thời, cũng làm lăng âm ba người không thể nào xuống tay. Thiếu niên lúc ấy không ngừng trên mặt đất quay cuồng, Lang âm ba người có thể công kích đến bộ vị cũng cũng chỉ có Lang trụ phá vỡ cái kia khẩu tử. Vì thế lúc này Lang âm ba người nhìn đến chính là một cái phía sau lưng phía bên phải xương bướm chỗ vết máu loang lổ mảnh khảnh thiếu niên. Mà tên này mảnh khảnh thiếu niên trong miệng còn đang không ngừng tố chất thần kinh tê, đừng giết ta, cầu xin các ngươi. Cổ quái không khỏe cảm làm Lang âm nắm thật chặt trong tay nhặt tới kiếm laser. Nàng trên cao nhìn xuống xem kỹ đoàn ngồi dưới đất, phảng phất phúc hậu và vô hại thiếu niên, trong tay kiếm laser thẳng chỉ thiếu niên. Đừng nghĩ chơi đa dạng. Thiếu niên lập tức chống bỏi giường như lắc đầu, không chơi đa dạng, ta bảo đảm không chơi đa dạng, tỷ tỷ đừng giết ta, ta còn nhỏ, ta vừa rồi chính là cùng các ngươi đùa giỡn, phòng phát sóng trực tiếp có người đánh thưởng muốn 518 mệnh, ta mới. Lăng Âm biểu tình cứng lại, dư quang liếc hướng Lục Dược, cái kia muốn 518 mệnh chính là người nào, ngươi biết không? Không biết, hắn vẫn luôn là nặc danh trạng thái. Thiếu niên rũ lao đầu thật nói. Đại thảo nguyên thượng quát lên phòng, Không có cái chán. Gió cuốn thổ trần ập vào trước mặt, bị phong mê mắt Văn Hàn, dùng sức xoa xoa, phục lại nhìn về phía mặt đất. Hắn trong lòng là nhà ca thả thả lỏng, mạo hiểm là mạo hiểm, may mà bọn họ lúc này đây lại bình yên vô sự vượt qua. Tuy rằng hắn giống như theo thường lệ không có làm ra cái gì cống hiến. Văn Hàn gãi gãi cái ốc, ánh mắt dừng ở cái kia suýt nữa muốn bọn họ mệnh thiếu niên thai hỏa trên người. Gió thổi động thiếu niên thai hỏa sau lưng rách nát trói buộc y dề vải dệt, phiêu động vải dệt dưới. Mang theo loang lổ vết máu làn ra thượng phảng phất có cùng loại hoa văn giống nhau dấu vết. Văn Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. "Lão đại, hắn là phản tổ dị năng giả." Văn Hàn hô lớn. Thiếu niên khỏe miệng ở Văn Hàn tiếng la trung nghiêng gợi lên một mặt quỷ quệt độ cung. Hắn đứng dậy nhằm phía Lăng Âm, kiếm la re quán ngực mà qua đều không giảm thế tới. Lăng Âm vì thiếu niên dũng mãnh không sợ chết ngơ ngẩn, phản ứng chậm nửa nhịp, số căn bén nhọn kim loại thứ tự thiếu niên cánh tay tấn mãnh nhảy ra, thẳng chỉ nàng mặt. Lăng Âm Lục dược tức thì hai mắt huyết hồng, thả người không màng tất cả nhào hướng lăng âm. Chỉ tiếp vẫn là chậm một bước. Phun một tiếng, thượng còn mang theo lăng âm nhiệt độ cơ thể huyết châu phun tung tóe ở đánh tới lục dược trên mặt. Lục dược chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đầu của hắn rất đau, nổ tung dường như đau. Nhìn những cái đó kim loại gai nhọn đột nhiên rút lui, lăng âm chậm rãi mềm mại ngã xuống đi xuống. Lục dược bất chấp chính mình đau đến sắp vỡ ra đầu, tiến lên ôm chặt lăng âm. Lăng âm, lăng âm, cầm máu ta giúp ngươi lục dược run rẩy môi hàm hồ nói một bàn tay ấn ở lang âm eo bụng gian xuất huyết khẩu thượng nhưng mà suốt ba cái xuất huyết khẩu đều ở hào hạt chảy huyết lục dược căn bản ấn bất qua tới lang âm đã đau đến chết lặng nàng há miệng thở dốc muốn nói cho trước mặt cái này kinh hoàng thất thố hiểu chuyện hài tử những cái đó miệng vết thương chỉ là nhìn dọa người một ít trên thực tế cũng không có thương cập yếu hại bất đắc dĩ mất máu quá nhiều nàng đầu chóng váng hoa mắt thân thể rét run trở dạng căn bản ra không được thanh lang trụ nhìn lướt qua lang âm thương thế. Nhắc nhở mất đi bình tĩnh sau vây thú giống nhau lục dược, lang âm trên người không phải có chữa khỏi thế sao. Ngươi tìm xem, nếu là không đủ dùng, ta nhớ rõ nàng không phải còn siêu tập không ít trên tinh cầu này cầm máu thực vật, ngươi đều cho nàng dùng tới. Chỉ cần có thể đem huyết ngừng, hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại. Lục dược đau đầu đến cả người đều bắt đầu hoàng hốt, nhưng vẫn là đem lang trụ nói đều nghe lọt được, hắn cơ cơ đầu, cắn chặt răng, lập tức ở lang âm ống tay háo tìm kiếm. Mắt thấy lục dược cùng lang âm bên này cơ bản ổn định xuống dưới, lang trụ dương mắt nhìn về phía thưởng thức kiếm laser vẻ mặt thực hiện được ý cười ác liệt thiếu niên. Tấm mắt dừng ở thiếu niên phía trước bị kiếm laser sỏ xuyên qua ngực, xuyên thấu qua trói buộc trên áo phá động, có thể nhìn đến bên trong hoàn hảo làn da vân da. Thân phụ hai loại phản tổ dị năng sao. Thật đúng là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. hắn nguyên bản cho rằng có thể gặp phải văn hàn như vậy một cái liền rất may mắn. Rốt cuộc trước đó hắn chính là trước nay cũng chưa giảng quá thân phụ hai loại phản tổ dị năng còn hào hào tồn tại gen bệnh biến giả, không ngờ cư nhiên còn có thể làm hắn lại gặp phải một cái. Thả thiếu niên này phản tổ dị năng vô luận là dị năng cường độ vẫn là thực dụng độ, rõ ràng đều phải so văn hàn kia hai cái cơ bản có thể xem nhẹ bất kể dị năng xông ra đến nhiều. Lang trụ mắt lộ ra hưng thú liếm một chút môi nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên cười hì hì nhìn lại hắn, không ai bị nổi dơ dơ lên cằm vươn một ngón tay đối với lang trụ phương hướng nghéo một cái. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ở thiếu niên bày ra ra bản thân dị năng khi đột ngột đỉnh trệ một chút. Giàng thật liền hoang tinh cái loại này hoàn cảnh cái loại này điều kiện cái này 666 là thật sự có thể xương vương xương bá đi ngang. siêu cường tự lành thêm kim loại hệ dị năng bất tử chiến thần a là thật biến thái giám định hoàn tất. không đặt mua 666 tỏ vẻ biến thái hình dung cũng không phải hắn dị năng. Mà là hắn người này bản thân. Tìm kiếm cái lạ đảng, nhưng là 666 làm một ít việc ta tiếp thu không nổi. Ấm áp đảng run bần bật, nhưng mà vẫn là rất tò mò 666 rốt cuộc làm cái gì. Cùng tò mò. Tò mò một, mặt khác đại gia nhớ rõ nhiều hơn soát tinh, tiểu tỷ tỷ yêu cầu chưa khỏi tề. Các người cắt ra đi xem 666 phòng phát sóng trực tiếp tóm tắt sẽ biết, không tạ. chương 83 Hiếu kỳ tràn đầy lại không chê phiền toái người xem đi ngắm liếc mắt một cái 666 tông tắt. Sau đó, chân kinh rồi. Không sai, thật đúng là cái tiểu biến thái. Liền xem 666 cá nhân tin tức biểu hiện, cái này tái nhợt gầy ốm thiếu niên xuất thân bình thường cũng không cực kỳ, vừa mới năm mãn 16. Sắc thật là cái hải tử A. Nhưng mà, chính là như vậy một cái mới 16 tuổi hải tử, hắn hành vi phạm tội trình bày lại là. Hành hạ đến chết bao gồm này cha mẹ thân hữu ở bên trong tổng cộng 21 người. Xã hội nguy hại độ A cấp trọng hình phạm, đây là phía chính phủ ở này hành vi phạm tội trình bày cuối cùng cấp ra đặc biệt đánh dấu. Phải biết rằng, cho dù là tham dự quá tinh cầu chính, biến lang trụ, phía chính phủ đối hắn xã hội nguy hại độ đánh giá cũng bất quá chính là cái A. Thiết trở lại 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Này đến là có bao nhiêu biến thái mới có thể đi hành hạ đến chết chính mình thân sinh cha mẹ hòa thân hữu, một sát chính là 21 người, trên cơ bản chính là đem hắn bên người thân cận nhất người đều giết sạch rồi. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Có người xem nhịn không được phát làn đạn phát tiết cảm xúc. Cái gì thù cái gì hoán, đem người nhà thân hữu giết sạch rồi có thể đối hắn có chỗ tốt gì à. Đều nói là biến thái, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Có thể hay không 666 cha mẹ ngược đãi quá hắn. Sát nhân ma cũng đừng cho hắn giặt sạch bá, liền tính hắn cha mẹ ngược đái hắn nên sát, chẳng lẽ những cái đó bạn bè thân thích cũng ngược đái hắn? Không phải mỗi cái tuổi nhỏ sát nhân ma đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh bi thảm chuyện cũ, hảo sao? Có chuyện tốt người xem đánh lên một vá 666 hành hạ đến chết thành nghiện được chứ, các ngươi không đính 666 khả năng không biết, hắn đều hành hạ đến chết thật nhiều cắt bọn thú. Ta một cái tìm kiếm cái lạ đảng đều nhìn không được hắn hành hạ đến chết cắt bọn thú quá trình. Liền dùng hắn kim loại hệ dị năng. Bất quá nói trở về, 666 đối phản tổ dị năng không chế cũng là thật sự thực thành thạo. Đúng vậy, trên cơ bản là tưởng biến cái gì liền biến cái gì. Phía trước xem hắn hành hạ đến chết cắt bọn thú, đầu tiên là biến thành kim loại châm một chút đâm vào cắt bọn thú thân thể, sau đó 666 lại thao tác kia căn kim loại châm chậm rãi biến thô, lại biến thành xoắn ốc hình. Kia chỉ cắt bọn thú liền không ngừng tiêu rên, giấy rua, rất dài một đoạn thời gian thẳng đến, kia chỉ cắt bọn thú sắp chết, kia căn xoắn ốc hình kim loại châm đột nhiên tạc ra vô số cây châm, đem kia chỉ cắt bọn thú chát cái nát nhừ. "Nôn, phía trước ta biết ngươi là cố ý." Cứ báo, nội dung quá mức ghê tởm khiến cho cực độ không khỏe. "Phần 85, 666 đã không tính là là cá nhân, hắn chính là cái biến thái, là cái sát nhân ma." Ta liền soát cái tinh, thuận tiện cấp Lăng Âm tiểu tỷ tỷ bọn họ kỳ cái phúc. Soát tinh soát tinh, xử lý 666. Đại gia nhất định phải bình an không có việc gì à Hoang tinh Minh mông mở mang đại thảo nguyên thượng Lang trụ cùng không biết tên thiếu niên đánh nhau kịch liệt còn ở tiếp tục Ở chữa khỏi tề dưới tác dụng Trên người mấy chỗ miệng vết thương cơ bản đã cầm máu lang âm Lúc này dựa nghiêng trên lục dược trong lòng ngực Nhìn chầm chầm giữa không trung không ngừng thay đổi làn đạn văn tự Nguyên lai, liền ở vừa mới lang âm đánh thưởng khí rốt cuộc thăng cấp xong Nàng nhân thể điểm hạ bắn ra cửa sổ nhất phía trên làn đạn cái nút, nháy mắt. Vô số làm âm xa lạ lại quen thuộc văn tự xuất hiện ở giữa không trung, một chút liền chiếm cứ nàng hơn phân nửa tầm nhìn. Lăng âm thấy được một ít thảo luận 666 lần đạn, đại khái khán giả vì càng tốt quan khán đánh nhau cảnh tượng, đều cắt góc nhìn của thượng đế. Rốt cuộc Lang âm phía trước mất máu quá nhiều, liền trợn mắt sức lực đều không có. Bởi vì như thế, khán giả không có ở trước tiên nhận thấy được đánh thưởng khí thăng cấp, mà là cách trong chốc lát, làn đạn mới có phản ứng. Aa thăng cấp, chúc mừng Lang âm tiểu tỷ tỷ. Chúc mừng chúc mừng. Tiểu tỷ tỷ ngươi có khỏe không, ngươi lại đổi một lọ chưa khỏi tề a. Xoay vòng vòng, lăng âm tiểu tỷ tỷ nhóm cầu quen mắt. Mãn nhãn vui mừng làn đạn, ở giữa còn có không ít thiện ý thăm hỏi, làm lăng âm không nhịn được câu một chút khỏe miệng. Nhìn cơ hồ mỗi điều làn đạn phía sau đều theo đuôi kết xù ngôi sao nhỏ, lăng âm nhấp nhấp khô khóc môi, mở miệng nói, cảm ơn đại gia. Lục dược hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía đột nhiên ra tiếng lăng âm. Lăng âm nâng nâng tay, giải thích nói. Đánh thưởng khí thăng cấp, Dừng một chút, nàng ngẩn đầu nhìn về phía tình thế không lớn rượu lang trụ, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, đi giúp lang trụ. Lục dược gần lên tiếng, đang muốn đứng dậy, hắn thái dương rõ ràng run dậy một chút, một đôi mắt hồng đến phát xích. Không có để sót lục dược khác thường, lang âm ngữ khí lo lắng hỏi, đau đầu. Không đau. Lục dược đứng lên, góc độ vấn đề, lang âm vô pháp thấy rõ hắn lúc này sắc mặt, nhất thời cũng phân biệt không ra hắn trong lời nói thật giả. Đừng tùy mạnh. Lang Âm chỉ phải lại lần nữa dặn dò. "Hảo." Vừa dứt lời, tay phải lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa cầu lục dược, lập tức xông ra ngoài. Lang Âm lại đổi một lọ chứa khỏi tề. Đối với eo bụng gian thông thả khép lại miệng vết thương phun vài cái, nàng tự nói giống nhau đặt câu hỏi, "Cái này chưa khỏi tề có thể uống thuốc sao?" Nàng đối với hư không nhìn trong chốc lát, quyết đoán vận ra chưa khỏi tể bình vòi phun, ngửa đầu rót một ngụm. Nhíu lại mi nuốt xuống đi sau, Lang Âm thoáng gật đầu nói, "Xác thật." Hương vị rất quái lạ. Nàng liếc mắt miệng vết thương, hình như là mau một chút, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt. Trong hư không chỉ có lăng âm có thể nhìn đến làn đạn đàn, đại lượng đều ở thúc dục nàng lại uống hai khẩu, rốt cuộc hiệu quả so ngoại dụng hào sao. Lăng âm lúc này đây lại không lại tuần hoàn khán giả kiến nghị, mà là đem vòi phun ninh trở về, thu hồi chưa khỏi tề bình. Quả thật uống thuốc thấy hiệu quả càng rõ ràng, nhưng này chưa khỏi tề hương vị cũng là thật sự không dám khen tặng, đặc biệt là khí vị, đặc biệt gây mũi. Lăng âm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng kia cổ cùng nước sắt trùng không sai biệt mấy hương vị thật lâu không tiêu tan. Không bao lâu, lăng âm eo bụng gian miệng vết thương ngọc ra tân thịt, nàng đứng lên mặt chiều vách đá phương hướng. Đánh nhau kịch liệt mọi người cũng không có chú ý tới, từ vách đá phương hướng truyền đến cầm Minh thanh trợt đỉnh lại khởi. Hiểm hiểm tránh đi thình lình kéo dài kim loại thứ, mau lui vài bước Lang trụ đứng yên sau, thở hổn hển đánh giá một chút chính mình thương tình. Nhìn chính mình trên người không đếm được lớn lớn bé bé miệng vết thương. Lăng trụ phỉ nhổ, hắn đại ý coi thường cái kia thiếu niên thực lực, tự cho là dựa vào phong phú thực chiến kinh nghiệm, đối phó một cái trừ bỏ hai hạng còn có thể xem phản tổ dị năng, không hề thân thủ mao đầu tiểu quỷ nhất định dư giả. Kết quả vài lần hắn đều suýt nữa chứ cái kia mao đầu tiểu quỷ nói, suy nghĩ đến nơi đây, Lang trụ phun nạp thả chậm, mày nhắc lại, hắn từ trước không đụng tới quá tự lành loại phản tổ dị năng, nay hẳn là một loại thực hiếm thấy phản tổ dị năng, bất quá bình thường dưới tình huống liền tính thân phụ tự lành phản tổ dị năng bị thương hẳn là vẫn là sẽ cảm thấy đau đi lang trụ nghĩ đến cái kia mao đầu tiểu quỷ cùng hắn đối chiến thời đủ loại biểu hiện cái kia mao đầu tiểu quỷ liền cùng không cảm giác được đau giống nhau chỉ vào chính mình phản tổ dị năng trực tiếp liền hướng hắn vết đau quyền phong thượng đâm mượn này kéo gần bọn họ trực tiếp khoảng cách sau đó lại lợi dụng hắn kim loại hệ phản tổ dị năng đối hắn phát động công kích trước đó lang trụ chưa bao giờ đem bất luận cái gì một cái phản tổ dị năng giả để vào mắt chẳng sợ lục dược cũng chưa từng Nhưng là hôm nay, hiện tại, hắn lại bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử bức cho không thể không nhìn thẳng vào đối phương. Vô pháp phủ nhận, cái kia mao đầu tiểu quỷ đem hắn tự thân còn có hắn hai hạng phản tổ dị năng đều lợi dụng tới rồi cực hạn. Cái này làm cho hắn liền tính không có thực tốt thân thủ, cũng vẫn như cũ có thể đánh đến không sợ gì cả. Nếu không có hai bên ở vào đối địch trạng thái, lang trụ đều phải nhịn không được đối thiếu niên này tán thượng một câu. Hắn cuồng kính hắn tàn nhẫn kính, ở nào đó ý nghĩa thượng là thân là lính đánh thuê lang trụ cực kỳ thưởng thức. Lang trụ vô tay, hướng về phía đang cùng lục dược đánh đến khó xá khó phân thiếu niên hô, Huy, tiểu quỷ, ngừng chiến như thế nào? Ta thành ý mời ngươi gia nhập chúng ta. Bị lục dược một cái hỏa cầu ấn ở trên ngực thiếu niên, tê một ngụm khí lạnh, nên miệng đáp, hảo a. Bất quá ta không thích cùng vật còn sống đại ở một khối, ta chỉ thích thi thể. Lang trụ nhướng mày, sách một tiếng tấp lưỡi, nay hiển nhiên chính là không thể đồng ý ý tứ lạc. Bên này xương nghe được lang chủ kêu gọi văn hàn trong lòng ngọa tào một tiếng, hắn phía trước tuy rằng cũng hô qua cùng loại ngự nghĩa nói, nhưng hắn kia thuần túy chính là vì nhiễu loạn nghe nhìn, vì ảnh hưởng cái kia ác liệt thiếu niên kế sách tạm thời. văn hàn bản tâm nhưng hoàn toàn không nghĩ tới làm cái này ác liệt thiếu niên gia nhập bọn họ. rốt cuộc người này chính là thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh a, lại còn có hung tàn đến muốn mệnh trở thành đồng đội nói, văn hàn là thật sợ người này một lời không hợp liền đem hắn cấp đối xuyên, cùng thiếu niên kịch liệt hỗn chiến lục dược. Văn Hàn chợt thấy tầm mắt tối sầm lại, quen thuộc cổ nào cầm Minh Thanh lên đỉnh đầu phía trên văng lên. Lang trụ, lục dược, lui. Lang âm thanh âm truyền đến. Không rõ nguyên do thiếu niên khoe miệng vưu treo quỷ dị độ cung, ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời. Cho là khi hai chỉ thánh hiền điểu từ trên cao đàn sen đáp xuống, tựa như đối phó con ngồi giống nhau, chúng nó vươn lợi chảo chụp vào thiếu niên. Thánh hiền điểu điểu chảo sắp chạm được thiếu niên hết sức, thiếu niên trên người toát ra một thốc kim loại thứ phòng ngữ. Loại này khả công khả thủ, kích phát gần như toàn bằng thiếu niên bản năng phản tổ dị năng. ở đối chiến thời có thể nói tương đương khó giải quyết. Lang âm trên người thường chính là như vậy tới, lục dược cùng lang trụ tại đây mặt trên cũng không ăn ít mệt. nhưng mà ở phúc có cứng cỏi chất sừng điểu trảo trước mặt, thiếu niên cái này phản tổ dị năng lại trung quy cũng lưu lạc thành không hề có sức phản kháng bài trí. không thể không nói, thánh hiền điểu khổng lồ hình thể sắc thật có nó thiên nhiên ưu thế, liền giống như ra tháo thịt nạnh. liền hai chỉ thánh hiền điểu trảo cảm. Thiếu niên trên người trong chốc lát trường trong chốc lát đoạn trong chốc lát tiêm trong chốc lát mật kim loại thứ, nhiều nhất cũng chính là hơi chút ngạnh một chút bụi gai thứ cấp bậc, không đáng kể chút nào. Lại xem thiếu niên, hai chỉ thánh hiền điểu đều còn không có bắt đầu chơi chúng nó thích nhất đem con mùi bắt lại xuống chút nữa ném cho chơi, cũng đã mau bị thỉnh thoảng tàn sát bừa bãi điểu trảo cấp đùa chết. Cũng là mất công trong tay hắn còn có một phen kiếm laser có thể ngăn cản một vài, bằng và không chỉ sợ sớm bị điểu trảo cấp xé nát. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp. Thấy như vậy một màn người xem đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Tiểu Hiền, làm được xinh đẹp. Mộ xài ngươi trễ chút tới, ta còn tưởng lại xem trong chốc lát Tiểu Hiền ngược 666. Hừ hừ, 666 ngươi lại cùng A, còn không phải Tiểu Hiền một móng đốt sự. Không phải ta nói, 666 có thể sống đến bây giờ thuần túy là bởi vì hắn vận khí tốt, không đụng tới lợi hại cắt bòn thú. Đồng ý phía trước, viên tinh cầu này cắt bòn thu thật là đổi mới nhận chi tồn tại. Tiểu hiền kỳ thật cũng không có rất mạnh đi, ít nhất không có cái kia sông lớn cường. Các ngươi đừng quên, còn có lăng âm tiểu tỷ tỷ ngay từ đầu đụng tới cái kia to lớn cắt bọn thú, giống như gọi là gì mãng. Cùng lúc đó, thiếu niên rốt cuộc tìm được rồi có thể tránh đi điểu trảo công kích phương pháp. Trên bầu trời hai chỉ hung hãn cự thú chịu hình thể hạn chế, vô pháp phi đến quá gần sát mặt đất. Thiếu niên vì thế như thằn lằn giống nhau gắt gao nằm sấp trên mặt đất. Hai chỉ cự thú quả nhiên vô pháp lại công kích hán. Thiếu niên không phải không có đắc ý hử cười một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng bàng quan ba người, trong mắt không có chút nào sợ hãi chi sắc. Mở ra đánh thường khí, thiếu niên hơi hơi ngửa đầu nhìn hình chiếu ở trên hư không trung làn đạn. Phế vật, chạy nhanh lên, lộng chết 518 cái kia tập trùng. Một cái đặc hiệu làn đạn đột ngột phiêu phù ở sở hữu làn đạn phía trên, vô cùng bắt mắt. Thiếu niên không để bụng cười nhạo một tiếng. Đang muốn đóng làn đạn, hắn cả người bỗng dưng một cái run miệng một trường. Lại là phun ra một mồm to máu tươi tới mà này liền như là nào đó để báo thiếu niên một phen che lại miệng mình máu tươi lại vẫn là không ngừng từ hắn khe hở ngón tay chung tràn ra thấy như vậy một màn lăng âm ba người lẫn nhau lướ nhau lăng âm dương tay vẫy lui trên đỉnh đầu hồ nào xoay quanh do hỏi nàng còn muốn hay không đối phó cái kia thiếu niên hai chỉ thánh hiền điểu. ba người ăn ý nhấc chân thận trọng hướng tới thiếu niên đi đến ở ba người nhìn không tới góc độ theo thiếu niên miệng mũi không ngừng trào ra máu tươi Một cái như là dính vào ngực hắn thượng tiểu trang bị đột ngột sáng lên đèn đỏ. Mỏng manh lập lòe đèn đỏ liền dường như ở hướng hỏa thiếu niên tim đập, cũng hoặc là thiếu niên sinh mệnh triệu chứng. Thiếu niên trước mặt trong hư không, làn đạn còn tại nhanh chóng thay đổi. Tình huống như thế nào a? như vậy liền không được. Bạch mù lao tử tiêu phí điểm. Phía trước ngươi có bản lĩnh phơi nạp phí giấy tờ, nhân gia đại lao đều còn không có lên tiếng đâu. Như thế nào không lên tiếng, mới vừa không còn mắng 666 phế vật sao. 666 cái này bệnh trạng có điểm giống gen phản tổ suy kiệt trứng, chính là gen phản tổ suy kiệt trứng. Ai, lạnh lạnh. Phần 86, các vị chuẩn bị, chúng ta trong chốc lát không sai biệt lắm nên bị tinh diệu khuyên lui. Trợ trợ trợ, thật là vô dụng. Đại lao phòng trừng cũng ở hốc máu. Nhìn chăm trăm lan đạn, thiếu niên chớp chớp mắt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng một đường quang minh bị dày nặng mí mắt hoàn toàn ngăn cách. Một cái màu trắng trứng hình khoang cứu nạn xuất hiện ở thiếu niên nằm sắp địa phương, đem thiếu niên kín mít bao phút trong đó. Lăng âm ba người đi đến phụ cận, không đợi bọn họ nhìn kỹ, cái này màu trắng trứng hình khoang cứu nạn mang theo nội bộ thiếu niên cùng nhau đống chốc ở ba người trước mắt biến mất. Khẩn cấp nhảy lên rời đi đúng là bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn một đại đặc điểm, chính như nó sẽ ở kiểm tra đo lường đến người sử dụng sinh mệnh triệu chứng xuất hiện dị thường dao động khi bắn ra giống nhau. Chương 84 Hai chỉ to lớn thánh hiền điểu ở trên bầu trời không được xoay quanh. Hoa ca, cô ca. Lăng âm, ta nhìn đến cái kia kỳ quái đồ vật rất đến trong rừng cây, ta đi đem nó chảo trở về. Tiểu hiên cái gọi là cái kia kỳ quái đồ vật, hiển nhiên chỉ chính là nhảy lên rời đi bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạ. Lăng âm không phải không có lo lắng mà nhìn thoáng qua ở nguy hiểm hoàn toàn tiếp xúc sau liền ngất xỉu lục dược, lại nhìn thoáng qua đỡ sườn lật đầy người là thương lang trụ cùng với nàng chính mình. Trung Quyng ngưng thần dùng ý niệm ngăn trở hai đành phải chơi bùa đại điểu. Trước đường động nó, Tiểu Hiền ngươi tới giúp ta cái bội, đem Lang trụ đưa về sân động. Lang trụ, đối Lang trụ không lắm quen thuộc đại điểu phạm nổi lên mơ hồ. Nơi này trừ bỏ ta cùng Lục Dược, dư lại tới cái kia ta đồng loại chính là Lang trụ, nhận rõ sao? Ta nhìn đến hắn làp, được đến Tiểu Hiền khẳng định đáp lại, Lang âm lại miệng đối Lang trụ chỉ biết một câu, ta cùng Tiểu Hiền nói qua, nó sẽ đưa ngươi về sân động. Ta mang Lục Dược về trước. Nói, lang âm phóng xuất ra phi hành khí. Hai người hiệp lực đem hôn mê chung lục dược trên đài phi hành khí, lang âm ấn xuống khởi động cái nút, đi rồi. Lang trụ sau này triệt hai bước, gật đầu ý bảo. Sau đó, lang âm, lục dược, lang trụ ba người trước sau chân trở lại sơn đậu. Văn Hàn ôm gấu trúc nhãi con cùng tiểu quả rơi kích động mà đón nhận đi. Nhìn đến bị lang âm cùng lang trụ giá lục dược, văn hàn quan tâm nói, lục dược làm sao vậy? Hôn mê. Lang trụ nói, tiểu mật mạp. Ngươi lại đây dịu hắn vào trong đậu. Văn Hàn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Lang âm cùng lang trụ đều là trọng chứng thương hoạn, đỡ người loại sự tình này, vốn là hẳn là từ hắn cái này thuần kéo chân sau nhân viên hậu cần tới làm. Từ Lang âm cùng lang trụ chỗ tiếp nhận lục dược, Văn Hàn gian nan đem hắn nửa cong lên tới, một bên kéo hành đi tới, một bên nhịn không được phạm nổi lên nói thầm, vừa rồi không còn hảo hảo sao, nói như thế nào vượng liền hôn mê. Con giết thế tiểu đầu mục đâu. Nay đại khái là toàn bộ diệt thế hôn đến nhất thảm tiểu đầu mục đi, lại là mất trí nhớ lại là gen phản tổ cùng táo chứng còn bị treo giải thưởng đuổi giết, nếu là không gặp được lao đại, phòng trường so với ta lệnh đến còn nhanh. Văn Hàn nói thầm nhưng thật ra nhắc nhở lăng âm, phía trước cái kia thiếu niên chuẩn xác báo ra bọn họ thân phận cùng với đặc thù, trong đó cũng bao gồm mất trí nhớ lại bị mất vòng tay chỗ chống nhân viên lục dược. Cho nên, lục dược tử tù đánh số là 518. Vừa vẫn cùng nàng liên nhau, nhưng thật ra thực xảo. Bất quá, diệt thế tiểu đầu mục Từ lang chủ cùng Văn Hàn nghe thấy cái này thân phận khi phản ứng tới xem, tựa hồ thực khó lường bộ dáng. Lang âm ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi một chút, phát hiện nguyên chủ đối với cái này diệt thế thế nhưng cũng có biết nói một ít. Một cái phản xã hội, phản nhân loại, bên trong thập phần khổng lồ phức tạp khủng bố tổ chức. Suy nghĩ đến nơi đây, lang âm thâm màu trà trong mắt hiện lên một màn phức tạp. Không thể nghi ngờ lục dược cái này thân phận cùng nàng ở trong tiềm thức đối lục dược thân phận đủ loại phỏng đoán một trời một vực. Một người mất trí nhớ trước cùng mất trí nhớ sau ở bản chất thật sự sẽ có lớn như vậy tương phản sao? Lang âm thật sự vô pháp tưởng tượng nàng trong mắt có chút mẫn cảm hiểu chuyện hài tử có một ngày sẽ đột nhiên biến thành một cái cấp tiến khủng bố tổ chức đầu mục Trong sơn động trừ bỏ hôn mê lục dược ba người ngồi vây quanh xuống dưới. Lang âm lấy ra tân đổi chữa khỏi tề đưa cho Lang trụ xử lý một chút đi. Lang trụ tiếp nhận. Thuận thế đối với chính mình trước người vài đạo đại thương miệng phun phun, trở tay tưởng phun sau lưng miệng vết thương khi, trong miệng hắn phát ra tê đến tiếng hút khí. Văn Hàn vèo một chút đứng lên, từ lang trụ trong tay lấy quá chữa khỏi tê bình, vẻ mặt chân chó nói, ta tới ta tới. Trình trang ác chiến liền hắn không kết cục toàn bộ hành trình bằng quan, nếu là còn không có điểm sắc mặt, liền thật không xứng tiếp tục đại ở cái này trong đội ngũ. Lang trụ đối với Văn Hàn chân chó, chịu chi thản nhiên. Nói tay có một chút không một chút xoa phịch đến trong tay hắn tiểu quả rơi, hắn dương mắt nhìn về phía lăng âm, hỏi, thăng cấp sau đánh thưởng khí dùng tốt sao? Văn Hàn vừa nghe, ấn vòi phun tay một đốn, hai mắt tỏa ánh sáng, lao đại, đánh thưởng khí đã thăng cấp hảo. Lăng âm nhìn xem hai người lại nhìn xem phiêu phù ở giữa không chung làn đạn đàn, gật đầu. Cũng không nhiều út út mở mở, không đợi Văn Hàn tò mò đặt câu hỏi, lăng âm nói thẳng mình nói, Văn Hàn, có người ngay từ đầu liền phỏng đoán làn đạn hô động công năng. Còn có một chương viên tinh cầu này điện tử bản đồ, trên bản đồ có đại biểu tử tù tiêu chí, mặt khác, đổi cửa sổ cách toàn bộ giải khóa, giải khóa đổi vật phẩm các ngươi tham khảo phía trước vị kia trên người trang bị, Nga, còn có một cái một vạn tích phân không hạn đổi số lần máy quay cùng một cái tùy ý cách. Đem lang trụ phía sau lưng thượng miệng vết thương đều phun một lần sau, ngồi trở lại chỗ cũ văn hàn mở ra làm nhảm hình thức. Nói như vậy lão đại ngươi hiện tại có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn Đà Lạc Bọn họ đều đã phát cái gì? A vì cái gì không thể cùng chung quan khán? Có điện tử bản đồ A, khó trách cái kia tiểu thí hải có thể tìm được chúng ta. Tấm tắc, hắn vừa rồi là dựa vào khoang cứu nạn chạy thoát sao? Có thể hay không lại đến tìm chúng ta phiền phải A? Lão đại, nếu không ngươi xem hắn hiện tại ở đâu, chúng ta nghĩ cách đem cái này thai họa hoàn toàn bóc chết. Tân giải khóa vật phẩm khẳng định thực quý đi, kia laser mục thương gì đó tạm thời vẫn là đường hy vọng. Nô! No. Máy quay hẳn là cấp hoàn thành nhiệm vụ trang bị, rốt cuộc đại gia tổ đội nhiệm vụ nói, khẳng định có giống ta cùng lục dược giống nhau tình huống, vô pháp dùng vòng tay đi hình. Không biết trừ bỏ nhiếp lục ngoại còn có hay không mặt khác công năng. Tùy ý cách, tùy ý cách là cái gì, lao đại. Một chuỗi thật dài toái toái niệm sau, Văn Hàn dò hỏi mà nhìn về phía lăng âm. Văn Hàn năng lực phân tích vẫn là không tồi, ít nhất lăng âm nghe xong hắn toái toái niệm vẫn là có điều được lợi, cũng không được đầy đủ là vô nghĩa. Lăng âm chiếu hắn toái toái niệm vấn đề chính tự, theo thứ tự trả lời nói, làn đạn nội dung rất nhiều, mọi người đều đặc biệt hữu hảo nhiệt tình. Ân, có không ít người xem đã phát làn đạn cùng ngươi vân an. Tiểu mập mạp ngươi làm nhảm bệnh lại tái phát, tiểu mập mạp ngươi cắt xén tròn tròn dinh dưỡng để. Đình chỉ đình chỉ, lão đại ngươi đừng niệm. Văn Hằng nhấc tay đầu hàng, ngửa đầu xin tha. Kia gì, ta biết bá ba nhóm góc nhìn của thượng đế a a, cho ta chừa chút bí mật đi. lăng âm câu môi cười nhạt. Không có làm miệt mài theo đuổi, tiếp tục trả lời, kia hài tử tử tù mã hóa không tính sai nói hẳn là 666, dựa theo điện tử trên bản đồ biểu hiện, hắn hiện tại hẳn là ở chúng ta phía trước đái kia khu rừng, vẫn luôn không có di động. Đã chết, têu gào muốn bóp chết hai hỏa tiểu mập mạp lại túng, lăng âm lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta làm tiểu hiền cùng nó bạn lưu hỗ trợ đi nhìn chằm chằm, đối phương nếu là có động tĩnh, chúng ta có tiểu hiền còn có điện tử bản đồ, có thể ở trước tiên được đến tin tức. Ý nghĩ của ta là, nếu chúng ta mục tiêu là bình yên rời đi viên tinh cầu này, vì cuối cùng chấp pháp bộ hạch định, kế tiếp có thể hòa bình liền tận lực một sự nhịn chín sự lành. Nhìn quanh bên người bởi vì một trận chiến này dị thường chật vật đồng bọn Không cam lòng là khẳng định, nhưng hiện tại vẫn là đại cục làm trọng, huống chi nàng cùng lang trụ đều bị thương không nhẹ, lục dược tình huống không rõ, hoàn hảo liền dư lại một cái nhân viên hậu cần văn hàn. Cùng lang âm ánh mắt đối thượng văn hàn cùng lang trụ cụ là tán đồng ngật đầu. Lăng Âm hỏi Văn Hàn muốn một chút chén nước, rốt cuộc nàng phía trước mất máu không ít, nhuận nhuận khô giáo giọng nói, Lăng Âm liền qua nút cửa sổ, điểm cuối cùng hai cái đổi cửa sổ cách, nhìn dò ra nhắc nhở nói, máy quay là nhiều công năng, thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Đến nỗi tùy ý cách, nó bên này thuyết minh là, nhưng đổi tùy ý ngươi sở cần vật phẩm, nhưng yêu cầu nhất định thời gian xét duyệt cùng định giá. Nga nga. Văn Hàn một bộ hiểu rõ bộ dáng, nói, chính là phía chính phủ lừa biếng, không biết nên phòng thứ gì đi lên làm chính chúng ta tưởng. Lăng âm nghe vậy, lược cảm vô ngữ, đại khái đi. Văn hàn lại hỏi, lão đại, còn có mặt khác tân công năng sao? Lăng âm đem bắn ra cửa sổ giao diện toàn bộ tuần tra một bên, nói, còn có một cái nhiệm vụ đệ chính cung. Lang trụ vào lúc này ra tiếng hỏi, hiện tại đại khái còn có bao nhiêu tử tù tồn tại? Lăng âm không có đếm kỹ, đối với điện tử trên bản đồ lập lệ điểm đỏ, thô sơ giản lược đánh giá, thượng trăm, nhưng hẳn là không vượt qua 300 cái Giống chúng ta giống nhau tổ đội đâu? Lăng âm ở điện tử trên bản đồ tìm tìm tụ tập ở bên nhau điểm đỏ, không nhiều lắm, cùng chúng ta giống nhau tiểu đội có 5 cái, có một cái khá lớn đoàn đội ở chúng ta tây nam phương hướng, rất xa, tổng cộng 17 cá nhân. Mặt khác đều là 8 nhân, hai người đội ngũ đều rất ít. Văn hàn xê dịch mông, lao đại, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Phía trước bọn họ mục tiêu vẫn luôn đều thực minh sát, kiếm càng nhiều tích phân thăng cấp đánh thưởng khí. Hiện tại đánh thưởng khí thăng cấp lâu dài phấn đấu mục tiêu đột nhiên đạt thành văn hàn chỉ cảm thấy trong lòng trống chân có điểm điểm hoảng. lang âm nghĩ nghĩ tố bạch ngón tay ở bắn ra cửa sổ thượng thao tác một phen nâng lên lông mi nói trước tính dưỡng hai ngày sau đó liền có thể bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ giải thích video có tân mục tiêu văn hàn thoải mái ôm lông tóc càng thêm thô cứng gấu trúc nhãi còn một phen lang âm nghiêng dựa động bích thả lỏng toàn thân lúc này mới cảm giác được eo bụng gian miệng vết thương ẩn ẩn làm đau nghĩ đến cũng là rốt cuộc như vậy đại mấy chỗ sỏ xuyên qua thường liền tính mặt ngoài tân thịt đã trường hảo nội bộ khôi phục lên chỉ sợ cũng không nhanh như vậy lang trụ cũng cùng lang âm giống nhau dựa nằm xuống tới duy nhất toàn thân hoàn hảo văn hàn thấy hai người trắng bệnh mỏi mệt sắc mặt trong lòng nhiều ít có chút thấy nấy hắn vẫn là quá vô dụng a nghĩ nghĩ văn hàn liền dọn dẹp nổi lên bụi rậm thu xếp nhóm lửa văn hàn bụi rậm còn không có dọn dẹp hảo một trận quen thuộc con lão lão minh thanh ở bên thai vang lên Hạt mục dưỡng thần Lang Âm mở ra tay, liền thấy bốn con bay lượn tiểu cầu tè tè ai ai bay đến nàng lòng bàn tay phía trên. Ngay sau đó phốc một chút nổ tung. Bốn viên màu đen bao con nhộng xuất hiện ở Lang Âm lòng bàn tay. Lang Âm cầm khởi một viên ném cho Văn Hàn, lại cầm khởi một viên bức cho Lang trụ, dư lại hai viên, nàng một viên nhét vào ống tay áo, một viên tắc miết nơi tay chỉ gian. Hiểm hiểm tiếp được Văn Hàn, nhìn chăm chầm kia viên bao con nhộng nhìn trong chốc lát, dương mắt, lao đại, ngươi một hơi đổi bốn đài máy quay. Lăng âm hơi hơi dùng sức nhéo bao con động, một đài tạo hình độc đáo máy quay sôi nổi mà ra. Nàng gật gật đầu, thời gian hữu hạ, đến lúc đó chúng ta khả năng muốn phân công nhau hành động. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bởi vì này máy quay tiện nghi, đổi bốn đài tích phân đều còn không có để thượng một cây dinh dưỡng tể. Văn Hàng Tán Đồng nói, cũng đúng, liền tính là giống nhau cảnh sát, bất đồng người đánh ra tới quan cảm cũng là không giống nhau. Chúng ta muốn tận khả năng phong phú video tư liệu sống. Nhóm lửa Lang âm nhắc nhở Văn Hàn còn có chưa hết việc, mất máu quá nhiều nàng hiện tại nhu cầu cấp bách ánh lửa ấm áp quan tâm. Trầm mặt nghe hai người đối thoại lang trụ, đem màu đen bao con nhộn nhiết ở lòng bàn tay, không thấu đáo cảm xúc tầm mắt nhàn nhạt đảo qua hãy còn ở hôn mê lục dược. Chương 85 Hồn ào tiếng chim hót đánh thức khoang cứu nạn hôn mê thiếu niên. Phần 87 Mở mắt ra thiếu niên, suy yếu, tái nhợt, hắn cố hết sức ấn một chút trong tầm tay cái nút. Tức thì... Màu trắng chứng hình khoang cứu nạn như nụ hoa giống nhau thứ tự nở rộ. Màu vàng nhạt có chưa chỉ tác dụng cấp cứu phun sương. Aoạt trào ra, thực mau liền tỏa khắp như không khí, biến mất hầu như không còn. Thiếu niên nếm thử vài lần muốn đứng dậy đi ra cái này lần đầu tiên tính khoang cứu nạn đều lấy thất bại mà chấm dứt. Cuối cùng, hắn tựa hồ từ bỏ, nằm ngửa ở rộng mở khoang cứu nạn, liệt miệng, nhẹ trào mà nhìn tuần tra giống nhau bay lượn ở hắn trên đỉnh đầu trống không hai chỉ to lớn phi hành thú. Không có đóng cửa làn đạn. Từ thưa thất nói dày đặc, che đậy thiếu niên tầm nhìn. Rốt cuộc tỉnh lại không tỉnh ta đều chuẩn bị chính minh chuyện Con hảo con hảo, không chết liền hảo. Lần này không chết, lần sau đã có thể nói không chừng. Gen phản tổ suy kiệt chứng nếu không có tốt đẹp chữa bệnh hoàn cảnh, thành không được bao lâu đi. Tuy ý cách sử dụng tới hoa, muốn cái chữa trị khoang thử xem xem bái. 519 trên tay giống như có một cái có thể ước chế gen phản tổ chứng phương thuốc cổ truyền. Đối Nga Ta nhớ rõ 518 lúc gen phản tổ cùng tao chứng giống như đều đến trung thời kỳ cuối, kết quả 519 không biết dùng cái gì biện pháp, dù sao ta xem hiện tại 518 là rất ít phát bệnh, trạng thái cũng thực tốt bộ dáng. Phía trước cái gọi là thực hảo là chỉ 518 lâu lâu đau đầu, vẫn là động bất động liền hôn mê. Giảng thật, ta cảm thấy 519 phương thuốc cổ truyền vẫn là có nhất định hiệu quả, phía trước đừng giang, liền 518 cái kia tình huống. Không 519 cái kia phương thuốc cổ truyền hắn sớm đã chết được chứ. Nhưng mà 519 rốt cuộc có hay không phương thuốc cổ truyền đều còn còn chờ xác định đi. Kỳ thật gia nhập 519 bọn họ cũng không có gì không hảo đi. Bọn họ đối đồng bạn thái độ vẫn là không tồi. Phát hiện có phản đồ lui tới, đại, lao mau ra đây dùng ngôi sao tạp chết hắn. Nhưng đánh đổ đi, còn đại, lao đâu, đại, lao sớm đi rồi. Chính là chính là, cái gì kêu đại, lao, đại. Lao chính là ngươi hữu dụng thời điểm vật tận kỳ dụng, phát hiện ngươi vô dụng lập tức phủi tay liền đi. 666 nếu không ngươi liền gia nhập 519 bọn họ bái, dù sao ta cảm giác gia nhập bọn họ chỗ tốt nhiều hơn. Tán thành. Duy trì. Không cần hoài nghi, 519 trên tay khẳng định có có thể ước chế gen phản tổ chứng thật liêu. 666 chúng ta co được giãn được, việc nào ra việc đó, hiện tại có thể sống sót mới là trọng điểm. Nhìn chăm chầm trong hư không làn đạn thiếu niên. Xúc lên không hề huyết sắc cánh môi phun ra hai chữ, không thêm. Ngữ khí lãnh đạm mà kiên định. Lan đạn tựa hồ lại nói gì đó, đại khái là hỏi thiếu niên có hay không quay đầu lại tái chiến tính toán. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, thẳng như nói, đánh không lại, không đánh. Dứt lời, thiếu niên như là hao hết khí lực, ho khan hai tiếng, trọng lại nhắm lại mắt. Hoàng hốt gian nhớ lại khi còn bé quan cảnh. Vẫn là tam đầu thân thiếu niên, an mặc nhi đồng ngực. Lộ ra chính diện làn da cùng bình thường hài đồng giống nhau trắng non non mềm, nhưng chuyển tới mặt trái, chỉ thấy hắn phía sau lưng thượng sinh một tảng lớn thiển màu đen thịt lân, nhìn hảo không khiếp người. Đại khái là bởi vì hắn dáng vẻ này đặc biệt có thể gợi lên nhân tính chung xấu xí nhất một mặt. Thiếu niên đối với khi còn bé duy nhất cũng là sâu nhất ký ức chính là huyết tinh cùng đau đớn. Rốt cuộc, vô luận hắn tìm được lại như thế nào cực kỳ tan ác tra tấn, từ khi ra đời ngày liền có tự lành hệ phản tổ dị năng bằng thân hắn. Tổng có thể hồi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy, cùng đồng dạng có được song hệ phản tổ dị năng văn hàn giống nhau. Thiếu niên ban đầu cũng chỉ có một loại dị năng, mà hắn có được đệ nhị loại dị năng kia một ngày, cũng đúng là hắn triển khai tàn khốc tàn sát chi thủy. Lại phổ thông bình phàm gia đình cũng có vô cùng tinh tuổi góc. khác nhau chỉ ở chỗ che giấu hảo hoặc là không tốt. Hiện nhiên thiếu niên gia đình thuộc về người trước, có lẽ lúc ban đầu chỉ là một lần ngoài ý muốn, một lần cơ duyên xảo hợp tìm kiếm cái lạ nếm thử nhưng có một số việc, một khi bắt đầu liền rất khó lại quay đầu lại. Thiếu niên đặc thù phản tổ dị năng, có thể thực tốt che giấu rất các loại thanh tuổi, cũng đồng thời càng thêm cổ vũ những cái đó thi ngược giả khí thế. Thật giống như thiếu niên trên người bị cắt ra làn da có thể ở mấy tức gian liền trường hảo, không lưu một tia dấu vết giống nhau. Bọn họ đại khái liền chắc hẳn phải vậy cho rằng tuổi nhỏ thiếu niên tâm cũng có đồng dạng chữa trị năng lực. Thật là lệnh người chán ghét ra hạt mắt thiếu niên sâu kín càng khái. Hắn ghét vật còn sống. Chán ghét bất luận cái gì có tiếng động đồ vật, này đó đều sẽ mạc danh làm hắn cảm thấy nôn nóng, tâm thần không yên, thậm chí sát tâm hoành khởi. Thiếu niên lại ho khăn lên, phun ra hai khẩu huyết, nằm ngửa duyên cớ, nhưng cái đó đỏ tươi huyết tương đại bộ phận đều dính ở hắn trên mặt. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, giơ tay lau mặt, rồi sau đó lung lay siêu rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Tinh minh liên hợp quân bộ, tiếp giáp đệ nhất quân đoàn đã vứt đi phòng ngự phương tiện nội. Cũ xưa kim loại môn bị từ trong đẩy ra Minh ca vẻ mặt đen đuổi bước nhanh đi ra tới. Canh giữ ở ngoài cửa lao tứ cùng lão ngũ vừa thấy Minh ca này sắc mặt liền biết hắn khẳng định lại cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Bất quá hai người vẫn là thấu tiến lên hỏi một câu. Minh ca, tình huống như thế nào, vẫn là không chịu nói. Giao cho lão nhị lao tam. Minh ca ninh mi, vẻ mặt không kiên nhẫn tắp lưới. Sách, ta ôn tồn hỏi hắn, kính hắn là chúng ta đội trưởng ca hắn còn không cảm kích, một hai phải thượng vội vàng chịu khổ. Lao ngũ nghe vậy, thở dài. Ai, hắn này lại là Hà Tất Đâu? Lão tứ không yên tâm mà chiều nhắm chặt cửa sắt nhìn thoáng qua, dù sao cũng là Chu gia người, vẫn là chúng ta đội trưởng ca, nhị ca cùng tam ca nhưng đừng thật đem người cấp làm sao vậy, đến lúc đó không hảo công đạo. Đội trưởng việc này muốn thật cùng này Chu Lận Dương có quan hệ, các ngươi cho rằng Chu gia gia chủ sẽ dễ dàng buông tha hắn. Minh ca vẻ mặt âm trầm xoa xoa trên cằm hồ cha Lão Ngũ vô vỗ lão tứ bả vai, yên tâm, nhị ca tam ca ở cha tấn phương diện rất có một bộ Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Lúc này, mấy người thai nghe truyền đến già trẻ hơi mang khẩn trương thanh âm, còn có không đến 2 cái giờ liền điểm danh, mọi người đều tăng cường điểm thời gian A. Minh ca không để bụng mà nói, đã biết. Lao tứ lão ngũ cũng ứng thanh, hiểu biết. già trẻ, quân đoàn bên kia liền giữa ngươi nhiều nhìn chằm chằm. Đệ nhất quân đoàn kỷ luật nghiêm minh ở toàn bộ liên hợp quân đoàn đều là có tiếng. Trừ bỏ các loại điều điều khoản khoản dương ra hôn tạp điều lệ chế độ mỗi ngày đúng giờ điểm danh cũng là đệ nhất quân đoàn một đại đặc sắc. đương nhiên, không thể phủ nhận một chút là nghiêm minh kỷ luật sắc thật làm đệ nhất quân đoàn chỉnh thể phong mạo muốn so mặt khác quân đoàn túc chỉnh đến nhiều. quân bộ mỗi năm bình chọn tinh anh đội quân danh dự cũng đương thuộc đệ nhất quân đoàn thu hoạch nhiều nhất. Ai nghe, già trẻ phát điên nói, các ngươi chính mình cũng chú ý điểm. a a a, tinh rượu cư nhiên ở chim sắp đặt nạ nô bom, ta yêu cầu chuyên chú, chuyên chú, các ngươi hiểu không? ta nhưng không nghĩ đem đội trưởng cấp tặng. Minh ca cùng lao tứ lao ngũ cười lên nhau, nói, già trẻ, ngươi hiện tại là tính tình tăng trường sao, Đế lạc, chờ ca nhi mấy cái trở về hảo hảo cho ngươi suốt tính tình, còn có thể làm ngươi đem chúng ta đội trưởng cấp tạc. Không nói, ta phỏng trừng các ngươi cũng không hỏi ra cái gì, Chu ra bên kia hẳn là đã phát hiện Chu lận dương mất tích, bất quá rất kỳ quái chính là, bọn họ giống như còn không có xuống tay bắt đầu tìm người. Nói không nói, kết quả lại vẫn là nói một chối. ơi. Minh ca hừ lạnh một tiếng. Chấp trưởng như vậy đại một cái chu ra, các ngươi cho rằng đội trưởng cái kia tiện nghi cha là cái hảo lừa gạt. Hơn một giờ sau, kia phiến cũ xưa cửa sắt lại lần nữa bị đẩy ra, lão nhị cùng lao tam xoa tay đi ra. Xuyên thấu qua chưa đóng cửa cửa sắt, mơ hồ có thể nhìn đến, chống trải trong nhà, chỉ chính giữa bãi một trường giam giữ ghế. Lúc này, giam giữ ghế khẩn trói hình người là cái lực, buông xuống đầu, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Mình ca lập tức hỏi, thế nào? Lão nhị cùng lao tam sắc mặt không tốt. Trần trừ một chút, Lão nhị nói, đại khái hỏi ra tới, sự tình có điểm phức tạp. Lão tam nhấp nhấp, tiếp lời nói, cùng diệt thế có quan hệ, trở về rồi nói sau. Nghe được diệt thế hai chữ, những người khác biểu tình đều không khỏi trở nên túc mục lên, cuối cùng Minh Ca đánh nhịp, thành, thời gian cũng vừa vạn, các ngươi về trước đi. Minh Ca ngươi cẩn thận Lão tứ nhìn về phía Minh Ca. Minh Ca chiều cửa sắt dơ dơ lên cằm, nếu đều đã hỏi rõ ràng, người này cũng liền không cần để lại đối thượng bốn song kinh ngạc mắt. Minh ca cười nói, yên tâm, các người Minh ca còn tưởng tiếp tục làm ưu tú tinh dân đâu, pháp trị tinh hệ, Minh ca sẽ không động tư hình, lại nói như thế nào cũng là chúng ta đội trưởng ca, hắn làm những cái đó áo tao sự, tùy tiện một kiện thọc đến chấp pháp bộ liền đủ hắn bị. Minh ca ta chính là làm hắn như thế nào tới lại như thế nào hồi mà thôi, đừng Trừng mắt, chạy nhanh đều về đi, nhớ rõ làm già trẻ giúp ta điểm danh, hắn hoành. Mặt khác mấy người nghe vậy, lúc này mới thoáng yên tâm. Cùng Minh Ca thuận miệng lại biểu chuyện hai câu, liền ở Minh Ca thúc giục Hạ sẽ quân đoàn. Nhìn theo các đồng đội rời đi Minh Ca, nháy mắt thu liễm khỏe miệng ý cười, mặt mày gian ẩn hiện âm oan. Hắn đứng ở cửa sắt trước, mặt vô biểu tình xoay chuyển cổ, lại tặng đưa ngón tay khớp xương, sau đó kéo ra cửa sắt. Vào cửa trước, Minh Ca như là tự nói nói, yên tâm, ngươi Minh Ca đánh người không lưu dấu vết thủ đoạn không thể so lão nhị Lao Tam Cha tấn thủ đoạn kém. A, hoang tinh đại thảo nguyên hiện giờ chính thức tiến vào mùa thu. Phóng Nhãn nhìn ra xa, chỉ thấy tảng lớn tảng lớn nửa người cao khô vàng cỏ dại. Thân thể Dưỡng hảo lúc sau Lăng Âm bốn người rời đi sơn động, hiện giờ đã tại đây phiến diện tích rộng lớn đại thảo nguyên thượng lấy thiên vị bị mà vì tịch du đã non nửa tháng. Một tay nắm lấy phi hành khí thao túng côn, một tay giơ máy quay, Lăng Âm đối với cách đó không xa thành đàn hoạt bắt linh dương chụp một trận. Mới vừa khép lại máy quay màn ảnh cái, lại nghe xa xa truyền đến văn hàn kinh hô cầu cứu thanh. Cứu mạng a, lão đại, cứu mạng. Lăng Âm đưa mắt trông về phía xa, tỏa định điều khiển phi hành khí đấu đá lung tung tiểu mập mạp, cùng với hắn phía sau hùng hổ mang theo bụi mù quần cuộn truy kích giả nhóm, hiệu cao cổ cùng Tê giác. Lăng Âm nhìn càng ngày càng gần trận thế, nhịn không được đỡ chán, cũng không biết tiểu mập mạp lần này lại làm cái gì, tính tình tương đối táo bạo Tê giác cũng liền thôi, như thế nào sẽ liền tính tình dịu ngoan hiệu cao cổ đều cấp chọc giận. Lăng Âm nghi vấn thực mau liền có đáp án. Khán giả từ trước đến nay xem náo nhiệt không chê chuyện này đại hơn nữa từ đánh thưởng khí thăng cấp mở ra làn đạn hỗ động bọn họ liền phi thường ham thích với cũng không có việc gì cáo trạng cái này giải trí hạng ngục tiểu tỷ tỷ chúng ta đừng động tiểu mập mạp ha nên làm hắn hảo hảo nếm điểm đau khổ tâu hắn lại tay tiện hừ hừ báo cáo tiểu tỷ tỷ tiểu mập mạp hắn lại không nghe ngươi lời nói tùy tiện đi liêu tao hắn đi sở cái kia trên đầu trường rác cự thú rác tiểu tỷ tỷ cái kia cổ thật dài thú tên gọi là gì a ta phát hiện nó có thật dài lông mi đôi mắt cũng thật xinh đẹp Tiểu mập mạp đi chọc nhân ra bảo bảo đôi mắt. Không ngừng, tiểu mập mạp trước vòng quanh nhân ra mụ mụ cổ phi, nhân ra mụ mụ không để ý tới hắn, hắn mới đi liêu tiểu chỉ. Cũng không nhất định là mụ mụ, nói không chừng là ba ba, rốt cuộc như vậy cao lớn. Nhìn làn đạn lăng âm quyết định tuần hoàn khán giả kiến nghị, tạm thời không đi quản Văn Hàn. Phải biết rằng, gia hỏa này đã không phải lần đầu tiên tay tiện. Phần 88 Lần trước gặp phải một đám đà điểu, Văn Hàn liền đi nắm nhân ra cái đôi mao. Sau đó bị mười mấy chỉ đà điểu truy đến một đường bao tác. Trước hai ngày, gia hỏa này càng là thừa dịp người liệp báo mụ mụ một cái không chú ý, bắt một con tiểu liệp báo. Kết quả có thể nghĩ, liệp báo cái gì tốc độ, liền bọn họ khi tốc bất quá 50 km phi hành khí có thể tránh được liệp báo truy kích. Nếu không có lăng âm kịp thời đổi tới, Văn Hàn đã có thể không ngừng bị tiểu liệp báo cào ra một trương đại mặt mèo đơn giản như vậy. Tiểu ngập mạp gần nhất thực bành chứng A. Cùng với nói bành trướng không bằng nói có điểm tự mình thả bay ý tứ, tuy rằng luôn là chọc phiền thoái, nhưng nói thật ra, ta xem đến còn rất nhạc ca. Ha ha ha, ta cũng là, liền rất thả lỏng cảm giác, không giống lúc ấy ở rừng cây, có điểm điểm áp lực. Đúng rồi, tuy rằng gặp phải phiền toái nhỏ không ngừng, nhưng xác thật là vui vẻ đi. Lăng âm chính mình lại làm sao không phải? Trước kia bọn họ vẫn luôn ràng buộc đánh thưởng khí thăng cấp, vẫn luôn khốn đốn với nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có lẽ mỗi người đều che giấu rất khá, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đặc biệt là lúc ấy còn ở rừng cây thời điểm, hoàn cảnh em u hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng người tâm tình, hơn nữa sinh tồn gian nan, con đường phía trước xa vời, khi đó bọn họ có lẽ xác thật đều áp lực đi. Trái lại hiện tại, đánh thưởng khí thăng cấp, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng đã biết. Có làn đạn hố động công năng, bọn họ có thể trực tiếp cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả làm giao lưu, mỗi ngày đạt được tích phân so chi từ trước không giảm phản tăng. Có thể đổi vật phẩm càng ngày càng nhiều. Mặt khác, từ khán giả phản ứng tới xem, bọn họ đưa ra hoang dại động vật ngắm cảnh tinh thiết tưởng thành công khả năng tính hẳn là sẽ rất cao. Tựa hồ hết thể đều ở hướng tới hy vọng phương hướng tiến lên. Thu hồi suy nghĩ, lang âm ngửa đầu nhìn xanh thảm sắc phía chân trời. Cuối thu mát mẻ, trời cao vân đạm, thật đúng là cái hảo thời tiết đâu. Đang lúc hoàng hôn, bốn đài phi hành khí chở bốn cái thân xuyên ngân bạch giao nhau trang phục phòng hộ người ở một cây tan mất lá cây chuỗi lủi cụ kết đại thụ hạ hội hợp hạ phi hành khí bốn người ở đại thụ hạ ngồi định rồi tháo xuống mũ giáp văn hàn thở hừng hực vẻ mặt hai thoáng nhìn trầm trầm lang âm lên án nói lao đại ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu trời biết hắn bị kia hai loại diện mạo kỳ dị thú truy đến có bao nhiêu thảm mà để cho văn hàn không dám tin tưởng chính là hắn vài lần giá phi hành khí bay đến lang âm bên cạnh cứu trợ lang âm cư nhiên đều đối hắn làm như không thấy đối hắn làm như không thấy còn chưa tính Lăng âm làm được gác hơn chính là, những cái đó thú rõ ràng đều đã bởi vì đã chịu nàng dị năng ảnh hưởng không hề truy hắn, lăng âm thế nhưng còn sai xử chúng nó truy hắn. Sau đó, hắn liền thảm như vậy hề hề bị đuổi theo hơn 2 giờ. Bao gồm lăng âm ở bên trong mặt khác 3 người cộng thêm mấy chỉ thú căn bản cũng chưa phản ứng văn hàn. Dựa theo trong khoảng thời gian này dưỡng thành thói quen, bọn họ mở ra từng người máy quay, sau đó lần tốc truyền phát tin chia sẻ ngày này thu hoạch. Ở lục dược máy quay truyền phát tin đến gần kết thúc thời điểm. Lang âm đột nhiên kêu đỉnh. Lăng âm vươn trắng thuần đầu ngón tay điểm tiến độ điều sau này lui điểm, chỉ vào hình ảnh trung bộ dáng cổ quái thú đàn, quay đầu hỏi, lục dược ngươi còn nhớ rõ đây là ở đâu chụp sao? Lục dược gật gật đầu, khẳng định nói, nhớ rõ. Văn Hàn cùng lang trụ thò qua tới nhìn chằm chằm máy quay không lớn màn hình tỉ mỉ nhìn trong chốc lát. Lão đại, loại này thú chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt? Văn Hàn tò mò đặt câu hỏi. Lang trụ xoa xoa gần nhất bắt đầu học phi trở nên càng thêm hoạt bát tiểu quả rơi đầu, vốt ve cầm nói, nó bản thân liền lớn lên thực đặc biệt. Văn Hàn trừng mắt nhìn lang trụ liếc mắt một cái. Lang âm nhìn hình ảnh chung có phập phòng lưng cao lớn động vật, hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra này phiến thảo nguyên không lớn, chúng ta đại khái lập tức muốn đi ra đi. Chương 86. Cùng đại thảo nguyên liền nhau sẽ là một cái cái dạng gì địa phương? Lang âm ở nhìn đến lục dược nhiếp lục xuống dưới mô đoạn hình ảnh khi, trong lòng cũng đã có suy đoán. Lạc đà, một loại thông thường sinh hoạt ở sa mạc mảnh đất giáp danh cứng cỏi giống loài. Nó xuất hiện ở lục dược nhiếp lục hình ảnh chung, cũng liền ý nghĩa ít nhất có 78 phần khả năng tính, này phiến đại thảo nguyên phụ cận tồn tại sa mạc. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau sáng sớm, Lang Âm bốn người ở lệ thường làm xong xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sau, liền xuất phát đi trước lục dược ngày hôm qua phát hiện lạc đà địa điểm. Một đường không nói chuyện, tốc độ cao nhất phi hành ước chừng 1 giờ sau, Lang Âm chú ý tới quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Ngày mùa thu đại thảo nguyên, khó gặp lục ý, một mảnh khô vàng bao trùm, nhìn hảo không tiêu điều. Mà trước mắt lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vẫn là mờ nhạt sắp điệu, lại cùng phía trước bên đường phong cảnh đã có một chút chênh lệch. Nhất rõ ràng chính là thảm thực vật bao trùm xuất cùng với thảm thực vật mọc, giống nhau là ố vàng cỏ dại, trước mắt cỏ dại rõ ràng muốn thưa thớt rất nhiều, mang theo vài phần dinh dưỡng bất lương thấp bé. Ngoài ra, mặt đất bùn đất cũng không hề rắn chắc, một trận gió quá, có thể nhìn đến không tính rõ ràng cắt sỏi cảm Nhìn trên mặt đất bị phong vô động tê xa, lăng âm không cấm nghĩ đến đánh thưởng khí thăng cấp sau tân tăng điện tử bản đồ công năng. Nói đến này trương điện tử bản đồ kỳ thật là có chút hô cha. Đại khái đối với thế giới này người tôi nói, viên tinh cầu này mới là chân chính cái gọi là ngoại tinh cầu. Bọn họ đối trên tinh cầu này rất nhiều sự vật đều không hiểu nhiều lắm, này cũng liền dẫn tới, lăng âm hiện giờ được đến này trương điện tử bản đồ giản dị đến gần như thô lầu. Chỉnh trương điện tử trên bản đồ không có bất luận cái gì nhưng cũng phân biệt đánh dấu, gần chỉ là dùng một ít bất đồng sắc hệ đường cong đem chỉnh mặt bản đồ cắt số tròn cái mô khối, đến nỗi này đó đường cong tác dụng, lại vì cái gì như thế cát, đánh thưởng khí thượng không có bất luận cái gì giải thích, lang âm tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Không quá quan với vấn đề này, lang âm bốn người cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng nhau đơn giản phân tích quá, cuối cùng được đến tương đối đáng tin cậy đáp án là... Trên bản đồ này đó đường cong mô khối có thể là lúc trước phía chính phủ vì phương tiện thông kê ấn phê thứ thả xuống tử tù sở phân chia khu vực. Rốt cuộc, gần ngàn danh tử tù tuy nhiều nhưng là đối với một viên tinh cầu tới nói, thật sự không tính cái gì. Phía chính phủ nói là tùy cơ thả xuống, tưởng cũng biết không có khả năng thật sự hoàn toàn tùy cơ, nếu như bằng không một chỉnh năm phát sóng trực tiếp qua đi, tử tù nhóm đều còn không có gặp phải mặt cũng không phải không có khả năng sự. Nói ngắn lại. Nếu lấy bản đồ tiêu chuẩn tới cân nhắc này trương điện tử bản đồ nói, kia khẳng định là không đủ tiêu chuẩn. Cũng chính là này thượng những cái đó đại biểu cho tử tù nhóm hành tung tiểu đèn đỏ, còn có như vậy điểm thực dụng giá trị. Có bản đồ ước tương đương không bản đồ, như cũ vô pháp trước tiên biết trước đường xá chung khả năng xuất hiện địa hình biến hóa. Ai? Suy nghĩ đến nơi đây, lang âm không tiếng động thở dài, lại nghe bên tai chuyển đến lục dược hơi mang hương phấn thanh âm. Lang âm, chính là nơi đó. Lăng âm theo hắn ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa năm đầu cao lớn lạc đà hai bẹo vây tụ ở một cây hơi nghiêng hồ dương bên, đón sơ thăng thái dương, chúng nó tăng lên đầu, không nhanh không chậm mà gặm thực hồ dương diệp. Tầm mắt không có ở mấy đầu lạc đà hai bẹo trên người ngưng lại lâu lắm, lăng âm dõi mắt trông về phía xa, trong tầm nhìn cũng không có xuất hiện điển hình sa mạc mà hành, nhưng là sa mạc hoang vắng cảm đã là như ẩn như hiện, tỏ rõ nó liền ở phía trước cách đó không xa. Sa mạc, hoang vu. Tính mịch đại danh tử, ít nhất ở lăng âm qua đi sinh hoạt thế giới kia, rất nhiều người đối với sa mạc đều là tồn tại nào đó thành kiến. Không phải người có thể trường kỳ sinh hoạt địa phương. Liên tính sa mạc khu vực cơ hồ không tồn tại tăng thi, cũng hiếm khi sẽ có người sống xuất nghị đến đi nơi đó kiến tạo một tòa căn cứ. Không có tăng thi là sự thật, nhưng sa mạc không thích hợp gieo trồng cũng không có người sở cần sinh tồn nhu yếu phẩm đồng dạng cũng là hiện thực. Nhưng mà, không nói chuyện trường kỳ sinh tồn, chỉ cần là ngắm cảnh tiểu trụ nói sa mạc kỳ thật cũng có không ít hấp dẫn người đặc sắc. lăng âm đối với trước mắt hoắn vắng tâm tư chăm chuyển đồng hành ba người thấy nàng chậm lại tốc độ liền cũng đều chậm lại Văn hàn đánh ra phía trước diện mạo kỳ lạ tên là lạc đà thú yên lặng mở ra máy quay các loại góc độ chụp lên Tuy nói này lạc đà lớn lên không lớn phù hợp hắn thẩm mỹ nhưng đủ kỳ quái đủ hấp dẫn trong mắt sao lăng âm chấp trước mắt thu hồi suy nghĩ nói ta hãy đi trước chào hỏi một cái các ngươi lại qua đây nói lang âm giá phi hành khí sử hướng năm đầu lạc đà song phong lạc đà tính cách phổ biến tương đối dịu ngoan lăng âm lại có động vật hệ dị năng bằng thân đơn giản dùng ý niệm cùng lạc đà nhóm giao lưu hai câu sau lăng âm liền hạ phi hành khí sau đó hướng phía sau đồng bạn vây vây tay các ngươi cũng xuống dưới đi Lăng âm đối còn ở phi hành khí thượng ba đồng bạn nói ba người không nghi ngờ có hắn đều thu hồi phi hành khí trên mặt đất đứng yên văn Hàn có chút khẩn trương rụt rụt cổ rơi xuống đất sau hắn mới phát hiện Tên này vì lạc đà thú có điểm cao, đại khái có gần 2 mét bộ dáng, Tuyệt đối độ cao kém mang đến vô hình cảm giác các bách, đương nhiên này cũng cùng Văn Hàn bản thân lớn lên lùn có quan hệ mật thiết. Văn Hàn nuốt khẩu nước miếng, hỏi lang âm, lão đại, chúng ta đây là muốn làm gì? Lục dược cùng lang chủ cũng dò hỏi mà nhìn về phía lang âm. Lang âm nói, Văn Hàn, đem chúng ta phía trước trích những cái đó quả dại đều lấy ra tới đi. Văn Hàn lập tức từ hắn trong không gian trảo ra một phen màu đỏ thắm trứng cút lớn nhỏ quả mọng đưa cho lăng âm. Là một người thật đánh thật đồ tham ăn, Văn Hàn có thể không chút do dự liền hỏi cũng không hỏi liền đem đồ ăn giao ra đi. Đương nhiên không được đầy đủ là bởi vì hắn đối nhà hắn lao đại đã sủng bái đến duy mệnh là từ. Rốt cuộc, liền đồ ăn vấn đề này, Văn Hàn cùng lăng âm có kẻ mặc cả rất nhiều lần. Chủ yếu vẫn là bởi vì loại này quả mọng rất khó ăn, chua sót đến ê răng trình độ. Lăng Âm đem tới tay quả mọng toàn bộ phân cho năm đầu lạc đà hai béo. Văn Hàn nhìn lạc đà nhóm thông thả ung dung nhai thực quả mọng, đầy miệng chua sót hồng nước bộ dáng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, khoa trương liên tục tê khí. Ăn xong quả mọng lạc đà nhóm đột nhiên đều quỳ sát xuống dưới. Không mang theo mặt khác ba người đặt câu hỏi, Lăng Âm đi đến một đầu lạc đà hai béo bên người, hiên ngang nhấc chân, Nhưng người liền làm được kia đầu lạc đà hai béo béo lạc đà trung gian. Môi ổn sau Lăng Âm quay đầu đối ba đồng bạn giơ giơ lên mi không nghĩ thử xem sao. Dứt lời, nàng cũng không quản ba người phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không bay nhanh đổi mới làn đạn. hoa wow, ta cũng hảo tưởng ngồi ngồi xem. Cái này lạc đà thú lớn lên có điểm xấu, còn có điểm dơ dơ ai, có thể đem nó lộng sạch sẽ điểm sao, ta có rất nhỏ thói ở sạch nói. Tiểu tỷ tỷ, này có phải hay không tân hạng mục nha? Ha ha ha, mau xem tiểu béo, hắn không thể đi lên. Thế tiểu béo vốc một phen đồng tình nước mắt, hoa wow ha ha. Lang âm tiểu tỷ tỷ ngươi đến giám sát tiểu béo giảm béo a. Lan đạn đổi mới quá nhanh, lang âm căn bản vô pháp thấy rõ toàn bộ, liền chọn chính mình thấy rõ trả lời nói, lạc đà loại này thú tính tình dị ngoan, thực hảo thuần dưỡng, mặc dù không có ta dị năng, người thường cũng có thể thuần dưỡng, cũng có thể cư nga. Đúng vậy, đây cũng là một cái hạng mục, thể nghiệm kỵ lạc đà, các ngươi thích sao? Giám sát văn Hàn giảm béo. Này ta chỉ sợ rất khó làm được, hắn nói, trừ phi hắn sắp chết nếu không kiên quyết không giảm phì. dựa dựa các ngươi lại ghét bỏ ta béo ta và các ngươi nói ta chính là lớn lên chắc định căn bản là không mập hảo sao lục dược cùng lang trụ đều so với ta trọng hảo sao nghe được lang âm về giám sát hắn giảm béo lời nói thật vất vả bỏ lên trên lạc đà bối tiểu mập mạp tặc mau bỏ không thượng lạc đà bối thật đúng là không phải bởi vì hắn béo là bởi vì hắn lùn chân đoán là ngây thường nhưng là này có thể trắng ra nói ra sao không thể Tiểu mập mạp kêu gào lại một lần đưa tới rất nhiều người xem làn đạn thảo phạt. Đương nhiên, đều là vui đùa ý vị mười phần thảo phạt. Lăng âm tùy tiện chọn hai điều niệm niệm, liền từ bỏ. Nàng rôi tay vô vô lạc đà cổ, đây là nàng cùng lạc đà nhóm trước đó giao lưu tốt ám hiệu. Quả nhiên, lạc đà nhóm hiểu ý đứng lên. Cùng với văn hàn đột nhiên không kịp phòng ngửa một tiếng kinh hô. Lạc đà nhóm cất bước, chở lăng âm bốn người không nhanh không chậm đi phía trước hành. Phần 89 Lang âm câu lấy khỏe miệng lại niệm nổi lên làn đạn. Khán giả tỏ vẻ, Lục Dược, Lang trụ các ngươi ngồi ở lạc đà thượng nhìn có điểm xoái. Lục Dược nghe vậy trên mặt một bỏ mặt, Lang trụ tắc không hề không thèm để ý dơ dơ lên mi. Văn Hàn, khán giả rất muốn biết ngươi lần đầu tiên cưới lạc đà cảm thụ. Gắt gao ôm đĩa lạc đà kinh hồn chưa định Văn Hàn, thở hồng hộc lại run rẩy xác định. Tại sao? Lang âm cười hướng hắn gật đầu. Văn Hàn điều chỉnh một chút miễn cưỡng bày cái gương mặt tươi cười, nói, đặc biệt hảo chơi đặc biệt sảng. Lang âm nói, khán giả không tin, bọn họ nói ngươi xem sắp bị doa khóc. Văn Hàn lập tức phủ định, không, tuyệt đối không có bị doa khóc. Ngữ khí lại có chút khí nhược, chính là có như vậy một chút sốc nảy, thích ứng một chút thì tốt rồi. Lang âm tự nhiên minh bạch, Văn Hàn miễn cưỡng cười vui nguyên nhân. Đại bộ phận người lần đầu tiên cưỡi ngựa, kỵ lạc đà đều sẽ không cảm thấy thoải mái, thuần túy chính là đồ cái mới mẻ, kỳ thật là rất chịu tội. Văn Hàn không nói chân thật cảm thụ. Đơn giản là hy vọng cái này hạng mục có thể càng hấp dẫn người, không nghĩ đem nóng lòng muốn thử khán giả dọa lui thôi. Ngoại tinh nhân thích thứ năng lực vẫn là thực đáng giá tán thành, này không không bao lâu, miễn cưỡng cười vui văn hàn trên mặt tươi cười liền trở nên chân thật nhiều. Không lửa các ngươi, thật sự đỉnh hảo ngoạn, chính là ngay từ đầu có cái thích tướng kỳ, sau đó tốc độ có điểm chậm, nhưng là cho ta một loại thực nhàn nhã cảm giác. Không hề miễn cưỡng, cưỡng cười vui văn hàn lập tức khẩu bá tìm về thể diện, rất tuấn tu đi. Đem như vậy cao lớn thú cười ở dưới thân cảm giác không nghĩ cảm thụ một chút sao. Lang trụ nhìn quanh một vòng quanh mình hoàn cảnh, hỏi, Lang âm, chúng ta hiện tại liền đi ngươi tối hôm qua nhắc tới sa mạc. Đúng vậy. Lang âm nói, hẳn là không xa, chúng ta thể nghiệm một chút kỵ lạc đà, sau đó liền tiến sa mạc. Lục dược trong miệng lặp lại cái này không tính quen thuộc từ ngữ, sa mạc. Văn hàn ra vẻ thâm trầm, sa mạc, hoang vắng sa mạc, mê giống nhau địa phương. Vì cho người xem càng nhiều mơ màng không gian, gợi lên khán giả lòng hiếu kỳ, cũng vì càng tốt che giấu chính mình thay đổi tim sự thật, Lang Âm cũng không có hướng mọi người nói tỉ mỉ sa mạc tình huống, chỉ đề ra một chút nó khả năng thập phần hoang vắng. Hiện giờ bọn họ có phi hành khí, có trang phục phòng hộ, có cũng đủ tích phân có thể đổi dinh dưỡng tề cùng tinh thể ngâm nước, cũng hoặc mặt khác phòng thần trang bị, hơn nữa ngoại tinh nhân cường hãn thể chất, nghĩ đến đi qua kẻ hèn một cái sa mạc hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tới gần chính ngọ, mắt thấy quanh thân thảm thực vật càng ngày càng ít, sa hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Bốn người kết thúc bọn họ kỳ lạc đà thể nghiệm. Từ biệt lạc đà hai biểu nhóm, bước lên phi hành khí lăng âm bốn người chính thức bước lên bọn họ sa mạc hành trình. ở chỗ này đáng giá nhắc tới chính là thâm nhập sa mạc bụng trừ bỏ lăng âm bốn người còn có gấu trúc nai con, tiểu quả rơi cùng hai chỉ sói con. đến nỗi hai chỉ thánh hiền điểu cùng công sư chúng nó tắt như cũ lưu tại vách đá phụ cận. vách đá phụ cận là hai chỉ thánh hiền điểu địa bàn. Chính trực sinh sản quý, hai chỉ thánh hiền điểu cũng muốn chủ bị sinh trứng ấp bảo bảo, tự nhiên không có khả năng đi theo lăng âm bọn họ khắp nơi phi. Quyết định rời đi vách đá sơn động kia một ngày, lăng âm liền cùng hai chỉ thánh hiền điểu nói xong lời từ biệt. Hai chỉ chim khổng lồ trợ giúp bọn họ rất nhiều, lăng âm không có gì báo đáp, biết được chúng nó muốn sinh sôi nảy nở, nghị dưỡng dục đời sau chúng nó tất nhiên yêu cầu rất nhiều đồ ăn cùng dinh dưỡng, liền cho chúng nó một con chim để lại 5 căn dinh dưỡng tể, Thuận tiện còn không quên dặn do chúng nó. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một cây, không thể tham thực. Thông minh chim khổng lồ có chung nó chính mình sinh tồn bản năng, lang âm nhưng thật ra không thế nào lo lắng chúng nó sẽ nhân ăn uống quá độ mà chết. Công sư đã tuổi già, đại thảo nguyên là nó quen thuộc địa phương, lang âm nhìn ra được nó cũng không tưởng đi xa. Toại đem nó để lại cho hai chỉ thánh hiền điều coi chừng, cũng không cần hai chỉ chim khổng lồ nhiều làm cái gì, chúng nó chỉ cần cho phép công sư sinh hoạt ở chúng nó địa bàn thượng. Cho phép công sư ở chúng nó điệu bàn thượng đi săn thuận tiện mang một ít chúng nó ăn dư lại đồ ăn cấp công sư là được. Đối này, hai chỉ thánh hiền điểu cũng không dị nghị. Lăng âm tự giác đối này chỉ cơ duyên xảo hợp cứu công sư chiếu cố đến đã cũng đủ thỏa đáng, cũng liền không có lại nhiều quan tâm. Chỉ hy vọng khi bọn hắn lại trở lại này phiến đại thảo nguyên khi, còn có thể nhìn đến nó đi. chương 87 Mới vào sa mạc, trừ bỏ lăng âm bên ngoài mặt khác ba người, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều là hứng thú bừng bừng. Nhưng mà, từ hứng thú bừng bừng đến đần độn vô vị cũng bất quá mới hơn 10 phút mà thôi, ở giữa mưu trí lịch trình chuyển biến là hoạt thiết lưu thức, không hề quá độ. Sa mạc, sau giờ ngỏ trói mắt dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái vọng không đến đầu hoang vu bờ cát, liên miên không ngừng chủi lủi quần cát, trừ cái này ra rất khó nhìn đến khác sự vật. Thổi tới trên mặt phòng, khô mục giống nhau khô giáo, bờ cát hấp thu ánh nắng độ ấm, phụ dưỡng ngược lại nhiệt lực tương đương kinh người. Sợ nhiệt văn hàng chịu không nổi điều khiển phi hành khí sử đến lăng âm bên người mịt mờ nhắc nhở lăng âm lão đại ngươi không cùng đại gia giới thiệu giới thiệu sa mạc đặc sắc sao đều đã bay mau hơn một giờ trừ bỏ trước mắt mờ nhạt cùng ngẫu nhiên xuất hiện hủ bại khô mục xương khô văn hàn đều cảm giác này sa mạc vật còn sống khả năng cũng chỉ có bọn họ đi hắn nhìn không tới hiện tại làn đạn tình huống nhưng bằng vào hắn nhiều năm quan khán phát sóng trực tiếp kinh nghiệm cũng có thể đoán cái đại khái khán giả khẳng định đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán mà trên thực tế Dựa theo văn hàn đối với sa mạc thiết thân thể nghiệm, nó thật đúng là không ngừng là nhảm chán đơn giản như vậy, nó hoàn cảnh còn thực cực đoan, thực các liệt, cùng hồng hà tinh hệ nào đó không người tinh đều có một so. Dù sao văn hàn nhìn lại xem cũng không xem ra này sa mạc có cái gì đáng giá người ngắm cảnh đặc sắc. Tiến sa mạc sau, lang âm bốn người liền đều mang lên mũ giáp thông khí sa.